Chương không một, một. một đường luật sư bản thân tu dưỡng chương không một một một đường luật sư bản thân tu dưỡng kinh thành đêm hè nào đó luật sư sở sự vụ vẫn như cũ đèn đuốc sang trưng tại sao cùng ba cái lao bả cùng một chỗ lĩnh chứng lại không vi phạm lần tránh nguy hiểm biện pháp đương nhiên là có không muốn chất vấn dẫn chương trình chuyên nghiệp nhưng chúng ta là khởi xướng chính năng lượng pháp luật trực tiếp gian không phải ạn phả nam tính sự thật sử dụng dạy học mọi người không muốn học bảng một đại ca loạn hỏi vấn đề a cũng không cần soát màn hình hâm mộ tính chân thực còn nghi vấn tốt rồi vị kế tiếp kinh thành vụ công thu nhập một tháng tám nghìn toàn bộ nộp lên hiện nay lão bà kiền chỉ ly hôn làm sao bây giờ dẫn chương trình cũng không có cách nhưng người loại này tình huống ly hôn cũng chưa đóng nổi luật sư phí hôm nay trực tiếp liên tuyến liền đến nơi đây các bảng lưu cuối huu cuoi gặp lại chu minh viễn hai chân phát lực đem cái bản cùng ghế công thái học chuyển ra nhất đoạn khoảng cách tay phải điểm kích quan bế trực tiếp cái nút, thở một hơi dài nhẹ nhóm đứng dậy trực tiếp kết thúc mấy giây sau trên màn hình thêm năm gia tổng kết giao diện trực tiếp người xem 10 vây đút cùng loại nhân khí đức gây tốt một hai cái thả tại bất luận cái gì bình đại đều mang ý nghĩa tài phú tự do con số Có thể nam nhân chỉ là nghiêng nghiêng hướng về phía giao diện đánh giá một mắt, mặt không thay đổi đầy ra chuyên môn thiết kế tốt cách đâm cửa phòng. Chu Minh Viễn đã thành thói quen đây hết thảy. Phong phú bận rộn công việc thường ngày, muốn gì cứ lấy điều kiện vật chất, nhìn như viên mãn hết thảy. Hắn từ tầng dưới chốt pháp luật thực tập sinh, một đường liệu tiến vào đỉnh cấp công ty luật đảm nhiệm đối tác, qua tuổi mà đứng quả quyết rời chức gây dựng sự nghiệp làm một trước mình, mình biến hóa trở thành mọi người đều biết người nổi tiếng trên mạng luật sư. Phấn đấu nửa đời, công thành danh toại, hoa tươi trên cong thanh danh thoai hoa tuoi tren truc Cho dù ở hiện tại cái này trong nghề khó khăn tồn lượng thời đại, đầu luật sư vẫn hoàn mỹ hiện 28 định luật. Hắn không chỉ có chính mình ăn tận tiền lãi kiếm được đầy buồn đấy bác, ngay cả dưới tay mọi người cũng đều ngăn nắp xinh đẹp. Chu Luật, phòng khách bên trong có ngài khách nhân. Chờ đã lâu, trợ lý nụ cười ngọt ngào, ngón tay chỉ cách đó không xa hạ thấp người nói ra. Được. Chu Minh Viễn nhẹ gật đầu, xoay chuyển cổ tay liếc mắt thời gian. Một bên phân tích khách đến thăm thân phận, một bên nhìn về phía phòng khách. Luật sư tư duy luôn luôn rõ ràng lại kỳ đáo. Mười một điểm khách tới thăm, sẽ chỉ là người quen. Quả nhiên, đẩy cửa ra đệ nhất thời gian, hắn liền nghiệm chứng phán đoán của mình phong khách trên ghe salon ngồi ngay thẳng một vị môi hồng răng trắng xinh đẹp mỹ nhân đối phương một bộ bó sát người váy dài cho đến bắt chân kinh điện mạc lan địch sắc thắt ở nữ nhân trên người chập chúng lưu chuyển đem trước sau lồi lõm đường con hoàn toàn phát họa ra đến cực kỳ quyếnến rũ viễn ca từ khi ta hỏi qua ngươi về sau trong khoảng thời gian này đều không thế nào hồi tin tức ta chu minh viễn trầm mặc không nói chỉ là giật giật cả bạn túi người ngồi vào nữ nhân chính đối diện bốn mắt nhìn nhau nữ nhân ngồi thẳng người trước ngực váy tại loan quang hạ chiếu ra một vòng tuyết trắng giống như là chủ động nên đón đối phương dò xét qua đầy ánh mắt nếu như không phải trò chuyện lên nghiêm túc như vậy chủ đề chỉ sợ nàng thời khắc này động tác sẽ là trực tiếp ngồi vào Chu Minh Viễn trong nửa viện chuyển tiểu khóc lên xe trước sau mua vé bổ sung quan hệ đồng thời không ảnh hưởng Chu Đại luật sư tình cảm trạng thái không sai độc thân không phải người bộ trí 35 tuổi Chu Minh Viễn đang đứng ở một cái nam nhân có mị lực nhất thời kỳ duyệt tận ngàn muồng lại rất ít tại bến cảng bên trong ngừng chân dừng lại cái này dĩ nhiên không phải hắn không nguyện ý tiếp tục thúc đẩy tương phản tại hắn sự nghiệp đạt được về sau mong muốn gia tốc thúc đẩy quan hệ nữ hải giống như sàng sông chi khanh ta không muốn xính lễ một phân tiền đều không cần nữ nhân nhìn hắn chậm chạp không đáp lời dứt khoát đi thẳng vào vấn đề ừm chu minh viễn cuối cùng có thanh âm khoe miệng nụ cười chuyên nghiệp không hề động một chút nào cảm xúc cực kỳ ổn định của hồi môn lời nói ta danh nghĩa có ba bộ phòng ngoại trừ ngươi đi qua biệt thự còn có một bộ ở lại hình học khu tại biển yến một bộ phục tiểu tại phong đài xe có một chiếc pana mễ ra ngươi không thích lời nói chúng ta lại mua nói đến đây nữ nhân dừng lại mấy giây ngập nước tinh mẫu dàn tràn đầy mong đợi ta cùng người nhà tán gẫu qua xe phòng bên ngoài lại chi viện tiểu gia đình 200 vạn tiền mặt. Không thể không nói, đối phương nhàn chị cùng tổng hợp điều kiện thêm đến cùng một chỗ, ở kinh thành người đồng lửa bên trong tuyệt đối là ngàn giảm mới tìm được một. Ừm. Phản ứng giống vậy, vẻ mặt giống như nhau, đồng dạng thanh âm. Chu Minh Viễn vẫn là không mặn không nhạt trả lời một câu. Đương nhiên, Viễn ca ta biết ngươi căn bản cũng không thiếu những này, ta chỉ là nghĩ biểu đạt một cái. Thành ý? Ta cùng những nữ hải tử kia không giống. Nhìn thấy Chu Minh Viễn hai chân chéo ngậy, dần dần lộ ra mấy phần nghiền ngẫm biểu lộ, nữ nhân vô ý thức tăng thêm một câu. Viễn ca, ta cũng không nhỏ. Cha mẹ đều rất hy vọng ta có thể sớm một chút an định lại kết hôn. Kết hôn là không thể nào. Nữ nhân lập tức bị nẹn tại nguyên chỗ. Ngươi có thể nói ra kết hôn đối ta có chỗ tốt gì sao? Chu Minh Viễn ngước mắt hỏi ngược lại. Ta lại cùng trong nhà nhiều muốn một điểm của hồi môn. Ngươi khả năng không có nghe rõ vấn đề của ta kết hôn đối cá nhân ta có chỗ tốt gì sao? Nữ nhân nháy mấy mắt, vừa định kiên nhẫn giải thích, liền bị Chu Minh Viễn đưa tay đánh gãy. Tại pháp luật bên trên xính lễ cùng của hồi môn đều là trước hôn nhân tài sản, ngươi có ba bộ vẫn là năm bộ bất động sản, tiền mặt hai trăm vạn vẫn là hai ngàn vạn đều cùng ta không có nửa xu quan hệ. Nhưng ta một năm thu nhập 9 chữ số, ngươi năm thu nhập không đến ta nộp thuế số lẻ, thu nhập cần phải thực sự bình quân phân phối. Chu Minh Viễn kheo miệng mỉm cười, chậm rãi, còn có cái gì muốn nói sao? Ta rấtưa thích Tiểu Bà bảo, bảo, chúng ta có thể hưởng ứng chính sách quốc gia. Đừng đừng đừng, không phải trong giá thu sinh một dạng có chính sách bảo đảm, ngươi như thế ưa thích Tiểu Bà bảo, bảo, đại khái có thể lần sau không làm an toàn biện pháp, ngồi dưỡng phí ta một phần cũng sẽ không ít. Nữ nhân trải trải tóc mai tóc rối, á khẩu không trả lời được. Mấy phút đồng hồ sau, nàng chát chát lấy cú Giống như là cuối cùng từ trong trí nhớ lật ra câu trả lời chính xác, nói khẽ. Còn có. Tình yêu, hôn nhân là tình yêu tốt nhất chứng kiến. Giữa chúng ta là tình yêu, đúng không? Ừm. Nữ nhân quả quyết gật đầu. Nếu như vậy chúng ta ký cái trước hôn nhân hiệp nghị, ta sẽ hướng công ty luận dự chi 20 năm tiền lương cùng tiền thưởng, kết hôn sau mỗi tháng chỉ cầm 3.000 khối lương tạm, ngươi có thể tiếp nhận sao? Nữ nhân trong lúc lờ đám cắn môi. Tinh xảo trong con mắt, lần thứ nhất xuất hiện chần chờ Internet tin tức phô thiên cái địa thời đại, liền không có mấy nữ hải tử không rõ ràng trước hôn nhân cùng kết hôn sau tài sản quan hệ. Ý vị này Chu Minh Viễn tương lai 20 năm tại luật đạt được kích lợi, đều là duy nhất thuộc về hắn cá nhân tài sản. Tốt rồi, Chu Minh Viễn thuần thủ khoát tay áo. Chúng ta không thích hợp, cứ như vậy. Khách tới thăm thể diện rồi đi đi trường. Cuối cùng đã tới lúc tan việc, Chu Minh Viễn kéo ra mười bận cửa xe, chân phải nhẹ dấm, nhường xe lười biếng nhanh chạy không tải, ra phong miệng phun ra hơi lạnh. Một giây sau, Berlin thanh âm ấm, ấm hưởng bên trong tự động chạy ra nam giọng thấp ta xưa nay không muốn độc thân lại có dự cảm kết hôn mượn ta đang chờ trên đời duy nhất phù hợp linh hồn phong bế tốt đẹp toa xe triệt để ngăn cách ngoại giới ta tâm bãi đỗ xe ánh đèn mở nhạt nhân viên sớm đã tan tầm không người đi qua chu minh viễn đem chỗ ngồi điều đến nằm ngửa tư thế nhắm mắt lại lý tông thịnh cái này bãi kết hôn mượn trực câu câu hát tiến vào đáy lòng của hắn mới vừa cùng nữ nhân đối thoại cùng hắn nói kết thúc chính là một lần ngắn ngủi quan hệ thân mật không bằng nói đây là một trận dài dằng giặc cáo biệt cáo biệt một chút không thích hợp người cáo biệt một chút đi không ra sự tình cáo biệt một cái về không được thời đại tại thời đại kia bên trong hôn nhân chính là phấn đấu toàn bộ đối roi tông đường chính là thế giới cuối cùng một người sinh mệnh vô luận như thế nào không thể rời bỏ đây hết thảy phụ thân làm hậu đại sẹn xúc giới đệ nhất phát thổ nhi tử làm hôn nhân đạp xuống xe chạy bằng điện sợ cụ tờ bàn đạp tôn tử từ xuất sinh lên liền gánh bắc khổng lồ xính lễ tiếp tục làm luân hồi kính dâm nhân sinh thẳng đến cao ốc sụp đổ ai cũng không biết cao ốc là thế nào sụp đổ tình yêu không ngăn nổi bánh mì cô gái phải học được yêu chính mình như thế nào dùng kết hôn hóa nợ bảo đảm quyền lợi trực tiếp trong phòng bay tán loạn hoàn toàn mới quan niệm trình độ nào đó là nhóm này cáo biệt tăng lượng thời đại người trẻ tuổi ánh thu nhỏ người thông minh rất khó không sợ cũng chỉ chọn ưu tiên bảo vệ mình tương lai sẽ như thế nào không có ai biết duy nhất xác định là 20 tuổi thuần túy lại đơn giản tình cảm lưu luyến cực kỳ giống thời đại hoàng kim chân trời nửa sáng nửa tối vân nhảy nảy nót nót một đi không trở lại chu minh Viễn khẽ thở dài một cái đạp xuống chân ga xe chậm rãi hướng về phía trước chạy tới đột nhiên bên trong khống trên đài màn hình điện thoại di động trong nháy mắt sáng lên nam nhân liếc nhìn điện báo biểu hiện phát hiện cũng không phải là trong tưởng tượng đúng là âm hồn bất tán danh tự trong nháy mắt điều chỉnh tốt cảm xúc đặt tại trên tay lái tay phải tiếp thông điện thoại cười treo lên dặn dò quan luật có dặn dò gì đối phương lúc tuổi còn trẻ đã từng nhận chức vù mỗ công ty luật cùng hắn coi là nửa cái cùng ngành a ban đêm chạy tới trực tiếp gian đặt câu hỏi nạp danh bảng một đại ca là lã tổng hắn vẫn đúng là dự định lôi kéo các ngươi cùng một chỗ linh chứng ta dựa vào nghe quen đủ loại khách hàng cố sự chu minh viễn có rất ít suy nghĩ xuất thần thời điểm tình yêu cùng chân tâm luôn luôn là xa xỉ phẩm nhưng dù cho là như vậy xa xỉ phẩm Cũng có người đạt được trời cao chiếu cố bị nhật liệt yêu, đem dòng giá một chồng chân tâm dễ như trở bàn tay nâng trong ngực. Nói xong không cho trực tiếp gian khán giả hâm mộ, hắn lại không nhịn được nhớ lại tình cảm của mình tinh lịch, đánh gãy lòng đáy long mộ. Tốt tiếc ngồi a suy nghĩ bay tán loạn gian, nửa đêm tốc độ xe càng lúc càng nhanh, thẳng đến bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên cái kia bạch quang đốt mắt đột nhiên thay đổi, đất bằng lên kinh lôi. Lần nữa khôi phục ý thức Chu Minh Viễn, phát hiện chính mình đang đang nằm mơ. Có lẽ là vì đèn bù tiết lối mộng cảnh cực kỳ rất thật, rất thật đến hắn không cách nào phân biệt, thậm chí con mắt đều không cần mở ra ngũ rắc trong ngộng rồn rập tái hiện hoàng hoàng du du rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác cùng địa điểm thông báo âm thanh nhường hắn ý thức được chính mình tựa hồ ngồi tại một chiếc xe buýt bên trong nồng đậm mùi mồ hôi trở lại trường sinh hành lý bên trên các bụi mùi vị cùng với các loại quán ven đường hôn hợp khí tức sen lẫn biển người một mạch nhào vào xoắn mũi vẫn đúng là là xe buýt được rồi mụ mụ mù các hop khi tuc xen về nhao vao xoan nui một chút không cần lo lắng ta mới vừa cùng cao trung đồng học cùng đi phụ cận mua đồ xong tại hội trường học trên đường trong nháy mắt thanh âm quen thuộc lại xa lạ xuyên qua mà nhĩ. nhường chu minh vẫn không nhị được mở tò mắt hắc cám bị đốt mắt ánh nắng dùng sức xé nát nhẹ nhàng như đầu ngoài cửa sổ chờ xe buýt bài xuất hàng dài đập vào mắt trong động phong cảnh chính là sạch sẽ a giống như liền lâu dài xoay quanh ở trên không sương mù mai đều đi theo biến mất tại lý tưởng thế giới bên trong trời xanh mây trắng chưa hề rõ ràng như thế lại vừa như đầu nhường chu minh viễn càng thêm vững tin đây là tại nằm mơ cái này đây không phải trung vũ con sao ánh mặt trời từ cửa sổ xe nghiêng cắt tiền đến làm nữ hải bên mặt dắt lên một tầng nhạt, nhạt mỏng kim lanh hai mỏng gần như trong suốt phản quang thời gian thậm chí có thể trông thấy màu xanh nhạt mạch máu trong hồi ức danh tự thắt đuôi ngựa đang gối đầu cùng ra nhân gọi điện thoại cái cổ trắng non vong dài mấy sợi tóc xanh phất qua hai gò má tại da gia thịt gian bỏ ra rung động ám ảnh khẳng định phải mua a giang thành thái dương độc như vậy huấn luyện quân sự chuyện thứ nhất chính là đem kem chống nắng đổi thành a quy cách mới được đám bạn cùng phòng cho ta đưa lão ra đặc sản cảm giác người đều rất dễ thân cận nữ hài là điển hình mặt trái xoan mắt to sống mũi cao cảm đường con thu được cực diệu, vừa không quá phận nhọn cũng không hiện ở Mỹ, giống như là dùng dương chi ngọc tạo hình da nhu hòa bên giới giấu ở chỉ riêng bên trong hiện ra ôn luận Nói tóm lại ba chữ, đại mỹ nữ. Cái này dĩ nhiên không phải chu minh viễn độc quyền đánh giá. Làm trung vũ quân cao trung cùng lớp kiêm đại học cùng trường đồng học, qua nhiều năm như thế, chỉ sợ không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn đối phương lực sát thương. Ta thấy mà yêu bạch nguyệt quang loại hình, đừng nói thắp ngà thời kỳ thành thuần thiếu niên, ngay cả nếm qua thấy qua kẻ già đời, đã có tuổi cũng không có mấy cái không bị cái này một cái một mực ăn chết. Người cuối cùng sẽ bị tuổi nhỏ không thể được chi vật vây khôn cung khong co may cai khong bi cai nay mot cai mot muc cat chet nguoi nhất sinh, cái này chỉ sợ là không thể bàn cái thiết luật không phải vậy giải thích thế nào đã nhiều năm như vậy, trung vũ quân còn có thể đi tiến vào chính mình trong động, trong động, có lẽ chỉ có trong động mới có giải mộng cơ hội. nghĩ tới đây, chu minh viễn một cái bình thường trở lại. do xét lấy trước mắt nấu điện thoại cháo bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ, hắn nhẹ nhàng meo mắt lại, triển khai cánh tay phải, vô ý thức muốn đem đối phương ôm vào trong ngực. đầu ngón tay chạm đến màu trắng tơ sợ, chuôn chuôn lớp nước giống như lớp qua và eo, sau đó năm ngón tay khép lại, để tính đàn hồi 10 phần bên bụng điểm cuối cùng. mười tuổi thanh xuân bạn trung vũ quân, bên hôm căn bản tìm không đến bất luận cái gì một chút thì dư xúc tu gian tràn đầy căng cứng cùng sức sống đây cũng quá chân thật ta đúng hắn bao chính là pháp học viện cùng ta không phải một cái chuyên nghiệp người cứ yên tâm đi dù sao cũng là cao trung đồng học nhà trung vũ quân còn tại cùng mụ mụ tế thanh tế khí phát biểu nháy mắt sau nàng đột nhiên chừng to mắt khuynh hướng cửa sổ xe bên mặt nổi lên đỏ thấm từ bả vai bắt đầu thẳng tắp thân thể quay đầu dùng khó có thể tin con mắt nhìn qua đây nhìn về phía đáng giá yên tâm cao trung đồng học mụ mụ đến trạng, trước không nói cáp nữ sinh viên tự nhiên không tồn tại xuất chúng cảm xúc năng lực không chế từ nhỏ nhận hết truy phục trung vũ quân càng thêm không cần chu minh viễn người có bệnh a từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất bị nam hải tử như vậy ôm vào trong ngực trung vũ quân phi tốc cúp điện thoại giật ra vòng tại bên hông cánh tay cất cao giọng ngay sau đó giơ tay lên tại chu minh viễn cánh tay bên trên hung hang vỗ một cái đúng thanh âm tại viên náo trên xe buýt cũng lộ ra thanh thúy không gì sánh được đau rát đây là nằm mơ sao chu minh viễn túi đầu nhìn qua cánh tay ra thị hiện ra một mảnh vết đỏ lại ngẩng đầu nhìn chen chúc năm xe buýt đại náo triệt để chống rỗng cái này cực kỳ giống huấn luyện quân sự một ngày trước mình bị chưa quen cuộc sống nơi đây trung vũ quân hướng trắng đinh bồi tiếp nàng đi chỉ riêng cốc mua sắm chẳng cảnh ta thao không phải là trọng sinh đi các lão bằng hữu hoan nên về nhà chương không hai từ pháp học viện tân sinh bắt đầu chương không hai từ pháp học viện tân sinh bắt đầu nghĩ tới hết thể đều nghĩ tới 538 xe buýt một đường sốc này trung vũ quân hai cánh tay trồng chéo mặt lạnh lấy đem đầu ngập về phía một bên chỉ lưu cho lân cận tòa đường công duyên dáng cảm tuyến đương nhiên nội tâm đang nhắc lên kinh đảo hải lãng chu Minh vĩễn cũng không có thời gian cùng ý nghĩ đi hống cô gái vui vẻ hắn còn đang cố gắng lý giải đồng thời tiếp nhận hiện trạng hiện nay là 2014 năm mùa hè. Chính mình vừa mới bị nam hồ đại học pháp học viện trúng tuyển làm tốt thủ tục ghi danh cùng ngàn ngàn bạn vạn sinh viên một dạng đang chuẩn bị sắp đến huấn luyện quân sự phân đoạn lấy ra trong túi giống như mới tinh iphone 6, mở ra hẹ chặt nói chuyện phiếm giới diện hồi ức giống như là mở cống xả nước giống như một mạch tràn vào đầu góc của hắn bên trong xử lý pháp luật ngành nghề người, người rất khó cho phép đại não dùng cảm tính phán đoán vấn đề đến mức rất rất nhiều chi tiết đồng thời chỉ hướng một sự thật thời điểm chu minh viễn không thể không thừa nhận chính mình là thật trọng sinh trải qua thiên tân bạc khổ, từ tầng dưới chót chọn vẹn lột đi một lớp ra mới vừa bận lăn lộn đến đỉnh cao kim tự tháp tại sao lại mẹ hắn trọng sinh rồi hiệu, chu minh viễn mới đầu đầu tiên là tức giận bất bình ngược lại lại mừng rỡ như liên trọng sinh đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể hoàn toàn đổi một loại cách sống nhìn xem chính đien trong đám đó pháp học viện tân sinh nhãn hiệu chu minh viễn không nhịn được niết mieng pháp học viện mẹ nhà nó pháp học viện nghĩ đến tiếp chức khổ cắp các ôn luận học tác phẩm vĩ đại gặm thư chuẩn bị kiểm tra chính mình hắn liền giận không chỗ phát thiết người đứng đắn ai cách đọc học ra. người khác chịu trách nhiệm 3 ngày đánh cá hai ngày phơ lưới cuối kỳ đột kích mấy ngày liền có thể mạo hiểm quá quan luật học sinh không lưng có thể làm sao người khác bản khoa tốt nghiệp liền có thể kiểm tra được kiểm tra biên soạn luật học sinh qua không được pháp kiểm tra tương đương với không có tốt nghiệp coi như đồng dạng nghĩ đến trên thị trường kiếm tiền làm luật sư đều so người khác khó khăn ra không chỉ một cấp bậc đỉnh cấp công ty luật cực kỳ coi trọng biện giáo xuất thân kiểm tra không tiến vào năm viện bốn hệ thiên nhiên liền thấp người một đầu nếu không phải chu minh viễn đầu góc sống đồng ý nghiên cứu mở ra lối riêng An vào nhóm đầu tiên internet lưu lượng tiền lãi, đời này hắn đều vào không được đỏ giới chô Đại Môn. Muốn hay không trọng thao cựu nghiệp làm luật sư, ta nổ vào. Không tới ba giây, hắn cấp tốc đem ý nghĩ này bóp chết ở trong tá lót. Việc 3 giay han cậu đều không làm, đều trọng sinh ai còn làm luật sư a? Luật sư là điển hình hậu kỳ trước nghiệp, thành hình chậm thấy hiệu quả chậm, chống đông thời kỳ dài đến làm người tuyệt vọng. Tính so sánh kỳ thấp không nói, muốn làm hồi nghề cũ, hắn căn bản không nhảy qua cham chong dông rất nhiều trên trước nghiệp cứng nhắc điều kiện. Đầu tiên là pháp kiểm tra. Phù hợp báo danh điều kiện sinh viên năm ba chỉ có thể ở năm thứ ba đại học học kỳ sau báo danh, đại học năm bốn đến trường thời kỳ tham gia khảo thí. Khảo thí hợp cách về sau, còn phải đợi đến đại học năm bốn tốt nghiệp lấy được học vị giấy chứng nhận về sau mới có thể cầm tới pháp luật chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Lấy được giấy chứng nhận về sau, sau khi tốt nghiệp đại học chí ít còn muốn đến công ty luật thực tập một năm mới có thể chính thức trở thành một tên hành nghề luật sư. Đi mẹ nhà hắn đi. Vốn là bởi vì những ngày làm trễ ngại hưởng thụ nhân sinh, hiện nay còn phải lại lãng phí một lần thời gian, vậy lao tử còn nặng sinh làm gì? Nãy qua đây hết thảy trực tiếp kiếm tiền mới là mấu chốt, không hề nghi ngờ. hiện nay Chu Minh Viễn suy nghĩ trọng sinh hạng nhất đại sự, cái kia chính là trong thời gian ngắn nhất hợp pháp hợp lý kiếm được món tiền đầu tiên. 2014 năm, mùa hè buốt hơi như ngậu, có thể sương ma huyễn cùng hiện thực gồm cả chứa đựng thời đại. mở năm thị trường chứng khoán thanh lãnh, bảy thành tài khoản để đó không dùng, cổ dân treo chọc tắt đèn ăn mì. sáu tháng cuối năm Igor mở cống, đồng thời mua chiều nhất lên, cuối năm thị trường chứng khoán ngày lệ thả cửa 7.100 ức, bao tấp chủ tiên. hơn mười năm trước đám người, đối tương lai like đều có thể không chút nghi ngờ, tien 2014 nam mua he bốc hoi nhu mộng, co the suong ma huyen cung hien thuc gom ca chua đung thoi đai mo hết thảy bao tác chu tien hon muoi nam truoc đam nguoi đoi tuong lai đeu co the khong chut nghi ngo đoi het thay long mang cùng nhiệt tự tin ngẫu nhiên xuất hiện hạ áp chế giá thị trường cũng bất quá cho rằng là trường trinh trên đường tiểu khúc nhạc dạo ngắn Đạ võ tư diễn đàn bên trên lãnh đạo một câu đại chúng gây dựng sự nghiệp vạn chúng sáng tạo cái mới thể phải bại trừ hết thẻ trói buộc nhường sáng tạo cái mới huyết dịch tự do lưu động biện yến sách báo thành bộ hành nhai đổi tên gây dựng sự nghiệp đường cái nhà để xe trong cà phê dần dần đổ đầy tham vọng sóng lớn bên trong một năm này xí nghiệp ra cũng mang theo thiếu niên khí phách khi thiên địa đầy đủ chống trải lúc thiên tiêu tâm lý tổng có thể chứa đế quốc bị quỳnh tại một năm này kéo ra khỏi trong vòng mười mấy năm thấp nhất giá thị trường, mỗi một ngày đối với sau này trải qua con số tiền tệ thịnh yến nhân loại mà nói, đều là tại chứng kiến kỳ tích. Được vinh dự cổ vương quý châu mao đại, tại 2014 năm cũng chỉ là tại 120 nguyên tả hữu lưu động. Đối với trải qua vô tự sinh trưởng thời đại Chu Minh viễn mà nói, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể phục khắc rất nhiều kiếm tiền con đường. Những cái kia đêm khuya chạy tới trưng cầu ý kiến chu luật khách hàng, phần lớn du tẩu tại màu xám khu vực ở giữa, con đường vừa nhiều lại dã, đơn giản thanh thoát mà lại bảo lợi. Nói đơn giản nhất 2014 chính bảo P2P internet Kim dung đang tuổi phơi phới, chỉ cần đồng ý chịu hạ tính tình, từ bỏ mặt mũi cùng quan hệ nhân mạch, lại dùng điểm tiêu kỹ xảo, dễ dàng liền có thể moi ra tiểu bảy chữ số dùng làm tài chính khởi động. căn bản không cần động não suy nghĩ, cầm lấy món tiền đầu tiên lại đi làm đầu tư, tài phú tự do chẳng phải bán đã đóng thuế rồi. Có thể Chu Minh Viễn cũng không tính làm như vậy, tiếp trước xem như nửa cái nhân vật công chúng hắn, biết rõ internet vô cùng bất nhập lực lượng khổng lồ, hắn không cần thiết bước lên hiến tế sổ truyền tin phong hiểm, cũng giống vậy có thể đạt tới mục tiêu. Người nha, dù sao cũng là xã hội động vật vật tùy tâm sở dụng rất đơn giản, nhưng cũng phải chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tùy tâm sở dụng mang tới đại giới. Không đi bằng môn tà đạo, hợp lý hợp pháp kiếm được món tiền đầu tiên. Chu Minh Viễn có là biện pháp. Tùy theo xe buýt chậm rãi lái vào Nam Hồ Đại Đạo, to lớn Nam Hồ Đại học bảng hiệu xuất hiện tại Nam Nhân ánh mắt. Trường học cũ, lại trở lại Giang Thành trường học cũ. Chu Minh Viễn siết chặt nắm đấm, tròn tròn con mắt nhìn lấy hết thể trước mặt, không khỏi có chút kích động. Mười tám tuổi từng ly từng tí, cực kỳ giống xa cách trùng phùng mừng rỡ. Giấu ở ký ức chỗ sâu cửa chính, Nam Hồ ảnh chut kich đong 18 tuoi tung chỗ tầng mười ho anh nguoc cho tang muoi song tử tháp. Đọc sách thời gian thoạt nhìn phổ phổ thông thông tiểu cũ kiến trúc, lần nữa nhìn thấy lại rất cảm thấy thân thiết. Hết lòng tin theo hiếu học, tự nhiên quan dung. Nam Hồ Đại học mặc dù không có rào bước tiến lên 985, 211 loại trường cao đẳng cánh cửa, nhưng tuyệt đối là một chỗ trường tốt. Có thể xưng độc bộ thiên hạ địa phương là, Nam Hồ Đại học ôm nổ từ trên xuống dưới 56 cái dân tộc thiểu nữ. Không sai, đây không phải thổ nhu bức. Thân sinh dân tộc toàn mãn quán, dị vực phong tình nhân dân tệ. Câu nói này thậm chí bị trường học cầm tới, Đường Hoàng dùng cho truong tot co the xung đoc bo thien ha đia phuong la nam ho đai hoc om đồm tu tren xuong duoi 56 cai dan toc mỹ nu khong sai đay khong phai thổi nhu buc than sinh tuyển truyện. Đáng dung trò chieu sinh tuyen truyen đang tiec Chu Minh Viễn nhập học thời điểm quá mức nô căn bản không lĩnh ngộ được như thế được trời ưu hái phong phú tài nguyên đến tuột cùng ý vị như thế nào đây chính là mỗi cái kết thúc tăng ca đêm khuya chu luật hối tiếc không kịp thanh xuân quyết điểm tựa như hắn tài phú tự do về sau ngược lại đồng thời không có có tuổi trẻ thời gian vui vẻ như vậy có thể nhẹ nhóm tiêu phí nổi trên thế giới bất kỳ nhãn hiệu xe sang trọng chu đại luật sư lại cũng tìm không được nữa dẫm lên xe đạp đưa bạch nguyệt quang về nhà loại kia khoái hoạn thường thụ nhất định phải sớm làm bởi vì hai tuổi cùng ba tuổi ở giữa cách lấy không phải mười năm mà là cả đời nghĩ đi nghĩ lại chu minh viễn không cẩn thận đá phải dưới chân mua sang túi khiêu kỳ tiến tới mở ra đội số lớn kem trong nắng phơi sau chữa trị trang điểm dì khăn tinh dầu thậm chí còn có nhỏ bé kim câu bao đều là cô gái làm huấn luyện quân sự làm chuẩn bị thực tế tiểu vật kiện liên quan tới kiếp trước cái này tiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì chu minh viễn ký ức đã mơ hồ không rõ có thể ra tự hạn chế sư chức nghiệp bản năng nhường hắn vô ý thức triển khai một phen suy luận suy luận hai người đi chỉ riêng quốc, vì cái gì trong túi tất cả đều là đồ đạc của nàng chu minh viễn trong lòng trầm xuống đột nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào hắn lập tức giải tỏa điện thoại kiểm tra nhìn mình trả tiền đi chép không thể nào sử dụng anh em không phải là tới trả tiền a đi chép bên trên tin tức một tốt một xấu nam nhân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra tin tức tốt cái này túi đồ vật hiển nhiên là trung vũ quân giao món nợ 18 tuổi mình cũng không phải muốn tượng bên trong liếm cậu coi tiền như rác. tin tức xấu cũng không phải hoàn toàn không có liếm nhìn chăm chăm đến từ một chút chỉ riêng cốc cửa hàng hai chén trà sữa trả tiền ghi chép cùng với 2.000 nghìn ra mặt thẻ ngân hàng số dư còn lại chu minh viễn không khỏi nhịn không được cười lên từ kiệm thành sang dễ dàng từ sang thành kiệm khó khăn trước khi trùng sinh chu luật xài tiền như nước lại để cho hắn hồi tới trường học thành thành thật thật tiêu phí giang cấp hắn vẫn đúng là không quen xem ra muốn qua mấy ngày thời gian khổ cực trạm tiếp theo nam hồ đại đạo trà sơn lưu 538 thông báo trạm cuối cùng thanh âm chuyển đến cách cách trường học cửa bên chị còn lại có hai con đường lộ trình chu minh viễn tuổi trọ chuyển đến bên phải đình đình như không có việc gì chỉ vào mua xăm túi phá vỡ giữa hai người trầm mặc kia cái gì cho ta cầm một bao ngươi bảy độ không gian Trung vũ quân chừng bao mắt phản phất từ đầu đến chân nhận thức lại một lần vị này bạn học rõ ràng chính mình biểu hiện được rất rõ ràng còn đang bởi vì chuyện mới vừa rồi sinh khí hạn thế mà một bộ không chuyện phát sinh dáng vẻ đi lên liền muốn cái gì hoàn toàn không có giải thích xin lỗi càng là không thể nào nói đến người này tại sao như vậy ngươi dùng loại ánh mắt này chừng ta làm gì làm nàng càng thêm không nghĩ tới chính là người xấu không chỉ có như thế còn lẽ thẳng khí hùng trà bữa là ngươi nói chưa quen cuộc sống nơi đây xin nhờ ta ra tới dựng người bạn ta mới tới kết quả kem chống nắng chỉ mua phần của mình trà sữa cũng không ngợi một chén đúng không đây đều là ngươi cân nhắc không chu toàn cộng thêm không có nỗ lực ý thức ta rộng lượng không so đo còn chưa tính ngươi còn động thủ đánh người đi ra bên ngoài thân nhất chính là đồng hương ôm một cái thế nào chương không ba, ba. không thể chiến thắng mùa hè chương không 3 ba, ba không thể chiến thắng mùa hè trung vũ quân thể chính mình chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giày vô xỉ người Gia hỏa này từ khi tại trên xe buýt ngủ về sau vô luận là ánh mắt nửa khí vẫn là thái độ cũng giống như biến thành người khác một dạng ánh mắt không kiêng nệ gì cả ngựa khí hưng hở ngay cả thái độ cũng không có gì vãng cẩn thận từng ly từng tí đây là chu minh viết sao đáng giận nhất là là rõ ràng mua đồ thời điểm hắn chẳng thèm ngó tới biểu thị nam sinh chống nắng không cần thiết, đi trả sữa cửa hàng lại đứng ra chủ động tính tiền. Hiện nay lại lý trực khí tráng chạy tới nói mình. Nhưng đối với Chu Minh Viễn bắn liên thanh cũng giống như chất vấn, nàng hết lần này tới lần khác tìm không ra lý do gì phản bác. Trung Vũ Quân đương nhiên sẽ không biết, thời khắc này Chu Minh Viễn cùng mấy tiếng phía trước Cao Trung đồng học, thể xác bên trong là hoàn toàn khác biệt lượng cái linh hồn. Nội tâm có một chút đại nam tử chủ nghĩa, cảm giác phải mời khách chuyện đương nhiên, cho rằng trang điểm dưỡng da không rất đàn ông Chu Minh Viễn đã không thích hợp cái này phiên bản chân chính bị hậu hiện đại giải tỏa kết cấu qua chủ lưu nhận biết, đương nhiên là nam nữ bình đẳng. Dựa vào cái gì nam nhân liền muốn chủ động tính tiền, nam nhân liền không thể dưỡng ra chống nắng, nam nhân liền phải thành thành thật thật sẽ đến. Cao phối được cảm giác là nam tính bản thân tu dưỡng một trong đối phương yêu cầu chính mình làm bạn, cái kia nàng nên có chút nỗ lực, quan hệ như vậy mới có thể bảo trì cậy cân ổn định. Nam nhân đầu tiên phải học được yêu chính mình. Nhanh nhanh cho một bao đồ lót chuẩn có đủ hay không? Nữ hải túi người xuống, phủi đi lấy mua sắm trong túi chiến lợi phẩm. Bên hông lơ đãng phun ra một vòng tuyết trắng. Miễn miễn cưỡng cưỡng tập hợp dùng chính trị chính xác trên thực tế là cường đại vũ khí đứng tại bình đẳng góc độ trung vũ quân không thể không thừa nhận chu minh viễn nói có chút đạo lý Đây, lại phân ngươi hai mảnh trống nắng trang điểm còn có cái này cũng cho ngươi được rồi thế là làm chu minh viễn đẩy ra năm một cửa phòng ngủ thời điểm đám bạn cùng phòng dồn dập chú ý tới hắn để ở trên bản hát sắt túi ngựa pháp học việt nam sinh thống nhất ở tại bảy tòa nhà phòng ngủ lâu trường học tại 2014 đầu năm vừa mới đã tu sửa một lần phối trí tại giang thành được cho coi như không tệ tiêu chuẩn bốn người ngủ lên giường hạ bản điều hòa không khí cùng độc lập phòng tắm tất cả đầy đủ những học sinh mới vừa mới báo danh đăng ký hoàn tất bạn cùng phòng cũng còn không có thân quen ở vào lẫn nhau biết rồi danh tự phá băng giai đoạn Trình viễn, đây là gì khăn nhìn qua chu minh viễn hủy đi phong bảy độ không gian thoải mái ném cho mọi người mỗi người vài miếng động tác đám bạn cùng phòng đều có chút sững sở đúng cái này đệm nhửa cây ngọn nguồn dày bên trong thuận tiện hút hán lại bất ma chân chu minh viễn cười nhẹ gật đầu ra ngoài mua cô gái dùng cái này có phải hay không rất không có ý tứ trải tóc hối cua nam sinh mặc một mặt sử dụng lấy một cái không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông hiếu kỳ nói hắn kêu hùng diệu đến từ xuyên du địa khu trong trí nhớ 4 năm đại học đều không có thoát ly mẫu thai độc thân toàn bộ phòng ngủ cũng chỉ có hắn sẽ hỏi ra loại vấn đề này chắc chắn sẽ không ai đại hùng ngươi không cho bạn gái mua qua gì khăn sao lời còn chưa dứt ban công một bên mặc lấy toàn thân triệu nhãn hiệu người trẻ tuổi đến gần, há miệng chính là chính tông giang thành bản điệu dọc điệu vị này là thái trí bằng giang thành người giả cảnh hữu việt không có ta cũng không có nói qua bằng hữu hùng diệu ngại ngùng mà túi thất đầu thanh ban đieu doc đieu vi nay la thai tri bang giang thanh nguoi gia canh ưu viet khong co ta cung khong co noi qua bang huu hung dieu ngai ngung ma tui that đau thanh am đi theo cũng ngắn mấy phần vấn đề không lớn một tên sau cùng bạn cùng phòng từ trên giường nhảy xuống tới cười híp mắt cầm bút lên chu minh viễn đưa tới một mảnh nhỏ trong giọng nói tràn ngập tự tin trường học chúng ta mỹ nữ quá nhiều rồi ta giữa chưa đi nhà ăn ăn cơm nhìn hoa mắt thoát đơn cần phải chỉ là vấn đề thời gian tự tin ca gọi là du bay lên danh xương bách sự thông quan sát năng lực mạnh to to nhỏ nhỏ bắt quái liền không có hắn không biết hở viễn ca cái này nguyên một bao ngươi đều cho chúng ta phân ra chính mình không cần à nha nói xong nói xong du bay lên đột nhiên chú ý tới chu minh Viễn rông tuyết mặt bàn không cần a chu minh viễn lắc lắc đầu phối hợp từ trong dương hành lý lật ra la cọp cắm điện khởi động máy ta ngày mai có chút việc dự định xin phép nghỉ dựa theo quê quán liêu thành phong tục tập quán thi lên đại học gia nhân trưởng bối hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bao cái hưởng bao thẻ ngân hàng của hắn số dư còn lại không nên chỉ còn hơn hai ngàn khối tiền nhưng hắn dù sao tuổi còn nhỏ giống như không có tài phú quản lý khái niệm tay cầm năm chữ số khoản tiền lớn lại không có người thân ngăn cản quả quyết xúc động tiêu phí mua vào một đài tầm tâm nghiệm niệm, niệm định phối người ngoài hành tinh trò chơi bản dù hiện nay ánh mắt đến xem thuộc về trí thông minh thuế giao cái đủ cũ may hắn hiện tại xác thực yêu cầu một máy tính, cũng coi là giải quyết tình hình khẩn cấp. Chu Minh viện tửa tại trên đế, con chuột tại khác biệt website gian điểm tới điểm lui, ý đồ trở lại như cũ liên quan tới thời đại này hồi ức. Phất nhanh con đường, không những biết tại hình pháp bên trong, trong lịch sử đồng dạng trưng bày được rõ ràng. Nếu như ngươi từ 2025 năm trở về, ngươi cũng biết một năm này hai một trăm điểm vốn hóa hoàn toàn có thể nhắm mắt lại mua, đứng tại đầu gió bên trên làm sao đều là nhạc tiền. Nếu như ngươi xem qua một năm này nước Đức cùng đương nhiên cũng đều vì tháng 9 mới trọng sinh đấm ngược dập chân vì cái gì không thể buổi sáng mấy tháng liệu một phen ôn in cơ hội đương nhiên vạn sự khởi đầu nan đây hết thệ tiền đề đều là phải có món tiền đầu tiên huấn luyện quân sự khẳng định là không đi được một điểm tinh kết lãng phí thời gian trường cao đẳng huấn luyện quân sự phần lớn sẽ kéo dài mười lăm hai mươi ngày đối với chu minh viễn tới nói nắm chặt tìm được đường kiếm tiền mới là chuyện đúng đắn hắn ngắn ngủi suy tư vài giây đồng hồ đánh bàn phím, trình duyệt giao diện nhảy ra một nhà quan phương trang web giang thành thị hồng bùng núi phát hiện chu luật xe nhẹ chạy đường quen tìm tới chính trị bộ công khai phương thức liên lạc quả quyết gọi một cú điện thoại đi qua chu đồng học dự định ngày mai qua đây đúng không được rồi hông bùng núi phát viện chào mừng ngày ngài bên này yêu cầu chuẩn bị trường học ghi mục thư giới thiệu điện thực tập đơn đăng ký đồng thời con dấu cùng với tương quan giấy chứng nhận cúp điện thoại chu minh viễn căn cứ chỉ dẫn hướng phát viện hòm thư đưa lý lịch sơ lược không cao hơn 20 phút đồng hồ liền xác định rõ thực tập rất nhiều thường dân cảm thấy phát viện cao cao tại thượng xa không thể chạm cực kỳ giống tránh xa người ngàn giảm hành chính máy móc nhưng trên thực tế đồng thời không phải như vậy không phải lạnh trong kỳ nghỉ hè cơ sở pháp viện, tồn tại tương đối lớn thực tập nhân lực lỗ hổng chỉ cần phát huy tính năng động chủ quan tích cực danh bạ sự tỉnh bộ môn thuận lợi vào cương vị cũng không phải là việc khó gì chu minh viễn thao tác thuộc về điển hình lấy kết quả làm nguyên nhân hắn chỉ muốn liên lạc với phụ đạo viên mời nửa ngày nghỉ lại lợi dụng nửa ngày thời gian cầm tới pháp viện đơn một bên đóng một thực tập đơn đăng ký làm chứng minh trở lại bù mở thư giới thiệu liền có thể quang minh chính đại nhảy qua huấn luyện quân sự giống như hoàn mỹ vòng cách kín dùng pháp viện thực tập chi danh biến hướng lẩn tránh huấn luyện quân sự lại dùng pháp viện công tác kinh lịch cùng nhân mạch làm sự chứng thực vì hắn thuận lợi đào móc món tiền đầu tiên đánh xuống cơ sở lỗi lệ phong hành mạch suy nghĩ rõ ràng thận trọng từng bước trọng sinh là lớn nhất kim thủ chỉ không sai nhưng năng lực nhận biết tính cách ngay cả đối tin tức kém lợi dụng những phương diện này mới quyết định lấy một người có thể hay không đi được càng xa không thể không nói kết trước chu minh viễn có thể tại cạnh tranh độ chấn động cực cao luật sư ngành nghề bên trong dốc sức làm ra một phiến thiên địa cùng nhân tính của hắn lớp mặt cùng một vị tơ một chuyến này chỉ có số ít người có thể thắng nếu như một mực thua chỉ có thể cân nhắc rời khỏi nhưng cạnh tranh chói lọi cũng tại ở đây sẽ có người hướng thế giới chứng minh cái gì là dũng cảm cũng bất khuất, nguyên lai sinh mệnh có thể cứng cỏi thành cái bộ dáng này dù cho xuất thân phổ thông trình độ hữu hạn chu minh viễn từ đầu đến cuối tại hấp thu hướng lên lực lượng trên người hắn dung nhập vô số cái không thể chiến thắng mùa hè chương không muốn muốn thực tập sinh lệ chi trương không muốn muốn thực tập sinh lệ chi trọng sinh trở về buổi tối đầu tiên chu minh viễn mất ngủ ban đêm ra ngoài sửa lại cái đầu phát lại bị thái trí bằng hô hào phòng ngủ ăn chung một nhóm bốn người tràn đầy phấn khởi ở trường học xung quanh nhà ăn nhỏ tìm cái bao sướng mọi người ăn chút cơm tâm sự cuối cùng tan cuộc trở lại phòng ngủ lúc sơ đã mười giờ hơn đám bạn cùng phòng vừa mới uống rượu di tình rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn thay phiên rửa mặt tắt đèn ngươi một câu ta một câu trong bóng tối trò chuyện đối cuộc sống đại học hy vọng sau đã 10 giờ hơn. Đám bạn cùng phòng vừa mới uống rượu di tỉnh, rõ ràng vẫn chưa thoả mãn. Thầy phiên rửa mặt tắt đèn, ngươi một câu ta một câu, trong bóng tối trò chuyện đối cuộc sống đại học hy vọng. So sánh cao hứng bừng bừng chia sẻ muốn bạo giảm đám bạn cùng phòng, chú Minh Viễn đại đa 10 gio hon đam ban cung phong vua moi uong ruou di tinh ro rang van chua thoa man thay phien rua mat tat đen nguoi mot cau ta mot cau trong bong toi tro chuyen đoi cuoc song đai hoc hy vong so sanh cao hứng bừng bừng chia sẻ muốn bạo dap đám bạn cùng phòng chu minh viễn đại đa số thời gian im lặng không nói từ khi chu luật chính thức hành nghề về sau hắn vẫn là lần đầu sớm như vậy tắt đèn nghỉ ngơi hắn có chút không quen nếu như không phải thượng thiên chiếu cố trở lại mười tám chính mình khả năng còn tại lạnh như băng trong kinh thành bên ngoài hối hạ xuyên toa một nắng hai sương còn tại tăng ca xã giao hoặc làm chút phong hoa tuyết nguyệt sự tỉnh không phải dêm thật không có cổ bệ bở gì án mưu bức tốt ta ngày mai huấn luyện quân sự xong có đi hay không lên mạng ta bên trên đơn thủy văn dây hết thảy đêm nay ăn cơm các ngươi chú ý nhìn sát vách bản mội từ không nhìn bình quân thân cao đoán chừng là sát vách trước trường học tiếp viên hàng không một thủy cao góp bớ đen chịu không được chịu không được nam sinh viên ở giữa cấp tốc rút ngắn quan hệ đề tài không ngoài chính là tuổi mưu bức chơi game cùng tắng gái đám bạn cùng phòng còn tại nói liên miên lại lại vạn tinh điểm điểm treo ở giang thành trong bầu trời đêm phòng ngủ cửa sổ rộng mở thỉnh thoảng sẽ có mang theo nhiệt độ gió đêm bên hai nói chuyện phía âm thanh dần dần biến mất chu minh viễn vẫn như cũ trằn trọc sợ hai con ngươi khép lại mở ra trước mắt như thực chất thanh xuân liền sẽ trừ khử vô hình hắn nhớ tới thiên tân bạn khổ phấn đấu ra hết thảy tính toán lần này bao lâu mới có thể thoát khỏi nghèo rất ngục ngơi nhớ tới mọi chuyện có hội âm công ty luật trợ lý lão bản một đi không trở lại tuần sau trực tiếp ai đến đỉnh lại nghĩ tới cái kia tự chọ là thông minh nữ nhân nếu như không phải bức ôn chính mình cùng với nàng một số phương diện còn tính là hợp phách an ý nghĩ đi nghĩ lại chu minh viễn rốt cục tại trời sáng trăng phía trước rơi vào trạng thái ngủ say thế sự một giấc chiêm bao nhân sinh vài lần trời thu mắt mẹ 18 tuổi bản thân cũng đã là thiên đại kinh hỉ. không sai làm chu minh viễn phát hiện chính mình vẹn vẹn ngủ 4 giờ trên sinh lý mà lại dương cương đến hận không thể chọc thùng thế gioi lúc trong lòng cùng hỉ căn bản ức chế không nổi không có so sánh liền không có thương hại không có trải qua ba mươi tuổi sần đổi kiểu mất đi liền không hiểu cái gì gọi là thành xuân vô địch trọng sinh rồi lao tử trọng sinh rồi mười tuổi thật mẹ hắn ngưỡng bức chu minh viễn đứng tại trước gương ngậm lấy bàn trải đánh răng khe hát tứ chi không tự chủ được khoái hoạt bày chuyển động đứng lên trọng sinh ngày thứ nhất hắn bắt đầu dần dần khôi phục chính mình thiếu niên lòng dạng trinh viễn ngươi cùng phụ đạo viên xin phép nghỉ là muốn đi ra ngoài hẹn họ cũng cảm giác gì khăn không giống chính mình mua không phải là cô gái tặng cho người a và nó làm đẹp trai như vậy làm gì tùy theo mấy người bạn cùng phòng dồn dập rời giường tất cả mọi người ngay đầu tiên chú ý tới mặt mày tỏa sáng chu minh viễn trên thực tế làm luật sư có thể ăn vào cái thứ nhất internet lưu lượng tiền lãi nhan trị và ăn nói tuyệt đối là hắn thêm điểm hạng. Gia hỏa này không chỉ có biết ăn nói, vũ quan thanh tú lại lại thể, một mét tám vóc dáng, dáng người tỷ lệ cứ tốt. Bước vào xã hội sau hắn thời gian dài kiện thân, vĩnh viễn là thể diện trang phục chính thức phối hợp, lại phối hợp vang bóng một thời kim ti một bên ngọc tính, khí chất từ từ dâng đi lên. Nhân sĩ thành công quang hoàn gia thân, nhẹ nhõm thông sắt không cùng tuổi đoạn đại tiểu mỹ nữ. Điền hình nhã nhận bại hoại. Bất quá làm pháp học viện tân sinh chu Minh viễn, này lại cũng chỉ có thể được cho tiểu soái. xa xa không có động một tí phát sóng mười vạn nhân khí minh tinh luật sư pháp Tiểu Trấn làm bài nhà áo phẩm tiểu tóc, trung thực bản phận không có chút nào tính trương lực khí chất, đều là hạn chế bản thân hắn bị lực to lớn được điểm. Sở Dĩ Chu Luật chỉ là một chút xuất thủ cải tạo, liền đã để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hắn mặc một bộ thuần sắc bộ lô áo, hai tay xoa khai phát bùn, đôi tấm gương dựa theo bất đồng góc độ quản lý tiểu tóc. Phát biện tương đối nghiêm túc, thực tập sinh ăn mặc cũng không có thể ngắn tay quần đùi quá mức túy, cũng không thích hợp trang phục chính thức nguyên bộ dùng sức quá mạnh, làm xen vào chính thức cùng hưu nhàn ở giữa đơn phẩm, bộ lô áo vừa chăm dung lại lộ ra ưu nhã, sẽ không ra sai. giai tỏa qua chân chính anh Tuấn chính mình sẽ rất khó lại đi trang phục cùng tạo hình bên trên đường quanh co tuy tiện ứng phó bạn cùng phòng vài câu chu minh viễn đẩy ra cửa phòng ngủ hướng đi đỏ sang khu vực phát viện chào mừng ngài đến phát viện thực tập chu đồng học gần nhất tư pháp cải cách nhiệm vụ gian khổ thực tập sinh thống nhất phân phối đến lập hồ sơ đỉnh đi theo ta bên này lần sau có thể từ cửa chính đi trực tiếp tiến vào tố tụng phục vụ trung tâm có cọc rung động dày cao gót Quân thuộc mãi mãi buổi chế phục quá trình so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản chu minh viễn đem thẻ học sinh cùng giấy chứng nhận thân phận đưa cho đối phương về sau mấy giây bên trong liền lấy vào tay liên tiếp 2014 năm, chính bảo tư pháp cải cách hưởng hực khí thế thời tiết. Để cho tiện người trong cuộc cùng luật sư tập trung làm, không ít pháp viện chủ động đem lập hồ sơ, thân phán, chấp hành các phân đoạn công tác thống nhất từ phía sau đại thảo rời ra, di chuyển về phía trước đến tố tụng phục vụ trung tâm, đồng thời thiết kế thêm chấp hành kiểm tra khống, văn thư đưa đến, hồ sơ tìm đọc, nói điều kết nối, bảo toàn xem xét các loại cửa sổ, thuận tiện tòa án thẩm vấn bên ngoài toàn bộ tố tụng hạng ngục công việc. Đơn giản tới nói, chủ yếu vừa đứng tiểu, nhẹ bốn tố tụng phục vụ. Mà tháng 9 phần chạy tới thực tập chu Minh Viễn vừa vặn đụng vào đỏ sang khu vực phát viện tố tụng phục vụ trung tâm thành lập không lâu cấp miệng trong nghề đợi hưng thịnh vô luận lãnh đạo quan tòa vẫn là trợ lý hết thể đều từ tìm kiếm tiến lên sáng sớm tố tụng phục vụ trung tâm trần nhà để mang giống quân bãi đỗ mỹ nô một dạng một cái tiếp một cái sáng lên tám giờ hai phút văn phòng bắt đầu rộn rộn dàn ràng. thẳng đến 8 giờ ba phút chỉnh, nói quần áo trung tâm đại môn mở ra mặt hướng người trong cuộc cảnh sát tòa án kiểm an chính thức bắt đầu mới có cái nữ hải hùng hùng hổ hổ xông vào cách đó không xa công tác vị trí tiểu lệ chi lại điều nghiên địa hình đến không có ý tứ đắc tỷ hôm nay có chút kẻ xe ha ha ha không có việc gì các ngươi thực tập sinh lại không cần đăng ký vào yêu cầu chia sẻ công tác thời điểm người tại liền có thể đàn tỷ tên là vương anh đan là tố tụng phục vụ trung tâm người phụ trách đúng rồi ngươi còn không biết a chính trị bộ lại cho chúng ta tăng lên một tên sinh lực vương anh đan ngầm đầu cười mỉm mà nhìn xem được xưng là tiểu lệ chi cô gái ta xem qua ảnh chụp, là nam hải tử a như vậy a tiểu lệ chi đáp lại một tiếng hai tay dâng cỡ lớn giữ âm chén lộc cộc lộc cộc dẫm lên bước chân đến cách đó không xa máy đun nước chỗ tiếp thủy không nghĩ tới trở về thời điểm công tác vị trí phụ cận liền đã nhiều một tấm khuôn mặt xa lạ tiểu chu đợi chút nữa ta muốn đi học sáng hôm nay ngươi trước đi theo nàng học tập vương anh đàn vô vố người mới thực tập sinh bà bay chỉ hướng cái kia càng đi càng gần thân ảnh ngàn chim cách cây trang tùy ý khoác trên bà bay bên trong trưởng khoảng nửa người váy màu nâu lụa chất quần áo trong dây là màu đỏ sẫm cao gót lẹt sẹt lẹt sẹt dẫm tại đá cẩm thạch trên mặt đất Thì, xin chào ta gọi chu minh viễn vị này xa xa nhìn lại khí chàng mười phần đại nam hải chào hỏi lễ phép lại khách khí đối phương dừng lại mấy giây không nói gì thẳng đến ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Một cái hùng hùng dây lụa từ nữ hài trên cổ tự nhiên rủ xuống, đúng lúc rơi vào trong áo sơ mi. Đó là nữ hài thực tập sinh công nhãn hiệu. Công nhãn hiệu bên trên, là cho mot cai hong hong day lua tu nu hai tren co tu nhien ru xuong đung luc roi vao trong ao so mi đo la nu hai thuc tap sinh cong nhan hieu cong nhan hieu ben tren la cho du ai nhìn đều không rời nổi mắt căn cứ chính xác kế theo. Trong tấm ảnh, nữ hài trải lấy tóc ngắn, khỏe môi khẽ nứt, mắt hạnh trong trẻo, chưa xoa phấn trang điểm, nhọ bụng tóc cắt ngang chán hun thái dương, màu lam nhạt bối cảnh nổi bật lên cả người ngâm ở nắng sớm bên trong. Trên đó viết hai trai lay toc ngan khoe moi khe nut mat hanh trong treo chua xoa phan trang điem nho bung toc cat ngang chan hôn Lê Chi. Tham khảo tài liệu, Giang Thành Thị Hồng Bùng núi tòa án nhân dân liên quan tới thiết lập tố tụng phục vụ trung tâm áp dụng ý kiến. Làm thử, 2014, 723 chương 05, Nam. Ngọt bội tương đối được hoan nghênh chương 05, Nam. Ngọt bội tương đối được hoan nghênh ha ha ha ha ha bên cạnh thư ký nhân viên nghe được cái này âm thanh tỉ tỉ, cười đến run dậy cả người. Lê Chi nàng mới lên năm thứ nhất đại học rồi, không nghĩ tới sao. Tiểu chú ngươi nhưng chớ đem người ta kêu láo giả đi. À, người cũng là tân sinh. Nghe được chú Minh Viễn tự giới thiệu về sau, tên là Khúc Tuệ Tuệ thư ký nhân viên mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Công tác công tác, Lê Chi ngươi mang theo hắn tiếp tục chỉnh lý hồ sơ đi giống trước mấy ngày dạng kia liền được. khúc tuệ tuệ một bên sắp xếp nhiệm vụ, một bên nhỏ giọng lầu đầu lấy. hiện nay hải tử cũng quá cuốn nào có sinh viên đại học năm nhất liền ra tới tìm thực tập. mới đến, thực tập sinh bình thường sẽ không bị yêu cầu gánh chịu quá phức tạp công tác nhiệm vụ. thường thường từ chỉnh lý hồ sơ bắt đầu, làm một vài sự vụ tính công tác, tiến tới quen thuộc vụ án cơ bản quá trình củng tài liệu tổ chức phương thức. ngươi muốn đem khởi tố hình dáng thả ở phía trước, đằng sau tiếp người trong cuộc để giao chứng cứ tài liệu, dựa theo thời gian trình tự hoặc tầm quan trọng về sau bài hở lê chi ngâm trong tay hồ sơ vừa định cho chu minh viễn từ đầu tới đôi tách ra giàn giải phát hiện hắn đã vô sự tự thông chỉnh lý xong một bản quyền mở ra xem suy luận rõ ràng lại quy phạm căn bản cũng không cần chính mình giáo đi lê chi đứng dậy tới gần đi đến chu minh viễn bên cạnh nhìn một hồi lâu hắn rất quen động tác cái này xác định đối phương thành phần ân là cái kinh nghiệm phong phú thực tập sinh thế là nàng cũng kéo lên áo sơ mi tay áo cùng chu minh viễn cùng một chỗ xử lý trên mặt bàn xếp thành tiểu sơn hồ sơ vụ án tài liệu tục nữ nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt hắn cùng công tác của nàng hiệu xuất xa so với mong chờ bên trong cao chỉ một hồi liền đem cả buổi trưa công tác nhiệm vụ hoàn thành hơn hơn nữa trong thời gian này hai người cũng một mực tại lặng lẽ dò xét lấy đối phương từ vừa thấy mặt bắt đầu lê chi liền cho chu minh viễn lưu lại không giống bình thường ấn tượng trước hết nhất đập vào mi mắt đương nhiên là kinh diễm 18 tuổi tả hữu chính vào ngây ngô niên kỷ vô luận là nhận biết vẫn là phong cách đại đa số cô gái đều tóc dài phất phới ít có người có thể khống chế tóc ngắn cái này tạo hình dứt bỏ phong cách bên trên táp sức lực không nói chỉ nói tóc ngắn có thể hay không cắt bỏ ra tầng thứ cảm giác có thích hợp hay không khuôn mặt chính là cái năn đề thúng chi tóc ngắn sẽ đem trọng tâm nâng lên đột xuất mặt máy tinh xạo ngũ quan không đủ chèn ép căn đường cân nhắc nhưng lê chi không giống nàng lông mày hình dáng thon dài mà dày đặc con mắt có ánh ngũ quan khí khái hào hùng mười phần thiên sinh phản phất liền mang theo vài phần cao lanh khí chẳng giống như mỗi điểm đều cùng tiểu tóc hoàn mỹ phù hợp đẹp mắt muốn mạng tiếp theo hỏa nhãn kim tinh chu minh viễn chú ý tới một chút chi tiết nhỏ lê chi trang phục vừa nhìn liền giá cả không ít cặp kia giày cao góp cực kỳ giống nào đó nhãn hiệu nhung mặt cách kinh điện khoản sở tìm 100 liền trên bản giữ ấm chén cũng không đơn giản khi dồ fl ả sơ nào đó người nổi tiếng trên mạng trượt tuyết quan quân phong cách giống nhau giá trị tháng một nghìn năm trăm ba mươi usd nước mỹ nhãn hiệu nhìn điệu bộ này không chừng là ai nhà thiên kìm năm thứ nhất đại học liền bị quăng gia phát viện thực tập duyệt vô số người chu luật vài phút bên trong liền thấy do thế cục như vậy loại hình cô gái có thể đừng quá mức chủ động đi mở miệng phá băng hợp tác quá trình bên trong hắn chỉ là vô cùng đơn giản đưa tài liệu điểm hồ sơ ngẫu nhiên nhắc nhở vài câu đại đa số thời gian khi do fl a so nao đo nguoi noi tieng tren mang truot tuyet quan quan phong cach giong nhau gia tri thang 1 nam 30 usd nuoc my nhan hieu nhin đieu bo nay khong chung la ai nha thien kim nam thu nhat đai hoc lien bi quang gia pháp vien thuc tap duyet vo so nguoi chu luat vai phut ben trong lien thay do the cụ. nhu vay loai hinh co gai co the đung qua muc chu đong đi mo mieng pha bang hop tac qua trinh ben trong han chi la vo cung đon gian đua tai lieu điem ho so ngau nhien nhac nho vai cau đai đa so thoi gian lien lang khong noi duy trì vừa đúng xã giao khoảng cách Ngươi thật giống như quên thả lập hồ sơ phê duyệt tài liệu. À đúng đúng đúng. Sai lầm nhỏ bị ngày đầu tiên vào cương vị đồng bạn phát hiện, Lê Chi gương mặt xinh đẹp ứng đỏ, có chút luống cuống tay chân. Đến cùng ai đang dạy ai vậy? Thẳng đến công tác toàn diện giải quyết, Lê Chi rổi lưng một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hiếu kỳ nói, "Người quen như vậy luyện tập, trước đó làm qua những này. Xem như thế đi." Chu Minh Viễn cười nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. "Có thể ngươi không phải mới năm thứ nhất đại học sao? Sớm như vậy thực tập làm gì?" thiếu nữ tóc ngắn nhìn qua cùng nàng đồng dạng đại người đồng lứa càng hiếu kỳ ngươi không phải cũng năm thứ nhất đại học ta lê chi muốn nói lại thôi nàng mới sẽ không nói mình là bị gia nhân ép buộc qua đây ta chính là cảm thấy nếu những sự vụ này tính công tác ngươi đều quen thuộc nay thời gian còn không bằng làm chút sự tính khác không cần huấn luyện quân sự a còn có thể kiếm tiền hở đối phương nửa câu sau thanh em rất nhỏ lê chi một lần coi chính mình nghe lầm ngươi nói còn có thể cái gì không có gì ngươi là trường học nào giang thành tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học cứ như vậy ngươi một câu ta một câu hai người trẻ tuổi trao đổi lấy cơ bản tin tức triệt để mở ra máy hát cái này tên là lê chi nữ hải đồng dạng là pháp học viện tân sinh học tập tại nam hồ đại học đối diện giang thành tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học đường đường chính chính năm viện bốn hệ nào sẽ nghe các tỷ tỷ không là bảo ngươi tiểu lệ chi chính là tiểu lễ tử ta còn tưởng rằng là cái ngậm bội. bầu không khí dần dần thân thiện một điểm chu minh viễn hợp thời mở lên trò đùa tại pháp viện xử lý thư ký nhân viên công tác phần lớn là giang thành hoặc hồ bắc người địa phương hồ bắc khẩu âm tương đối lại khí sẽ đem ghép vần bên trong gì đọc thành gì sở dĩ nghe tới, thực tập sinh Lê Chi cách gọi liền không như vậy một dạng, trừ bỏ phát âm tiêu chuẩn bên ngoài, có người sẽ gọi thành lệ chi, có người sẽ gọi thành quả lê. nói tóm lại, đều là ngọt ngào hoa quả. cùng bản nhân phong cách khác lạ, có tương đối trình độ bên trên tứ phản. thôi đi, ta lại làm không được ngọt ngội. Lê Chi nhất miệng, lông mày có chút dơ lên. nhưng mà, ta biết ngọt ngội tương đối được Nam Hải tử hoang nên. ngươi lại biết rồi? đương nhiên a. Lê Chi dùng sức nhẹ gật đầu, ta khuê mật chính là này chủ loại hình. người theo đuổi nàng có thể từ Hoài Hải đường xếp đầy bên ngoài bãi hai con đường thực tập sinh cho tới chưa lao vùn vụt mạ qua cùng lê chi nói chuyện phiếm nhận thức cùng đình phòng ca ca tỉ tỉ nhờ mọi người quen thuộc chính mình cái này người mới liền thành chu minh viễn sau đó làm sự tỉnh vô luận là vương anh đan vẫn là khúc vệ thuệ đều đối hai người công tác hiệu suất khen không dứt miệng trên mặt bàn rất nhanh bậy đầy hoa quả cùng tiểu đồ ăn vặt nhàn rỗi thời điểm quan tòa nhóm vừa đi vừa về thông cửa giảng một chút chuyện nhà cùng lôi cuốn tỉnh tiết vụ án văn phòng đều là tràn đầy tiếng cười cười nói nói thông minh tài giỏi chuyện lễ phép lại có ngộ tính trở thành chu minh viễn cho mọi người lưu lại ấn tượng đầu tiên điều là phát hiện đúng lúc giờ tan sở. Trước giờ 10 phút đồng hồ, trong biên chế cảnh sát cùng thư ký viên môn liền đã để công việc trong tay xuống, rộn dập hướng về nhà An Phương hướng đi đến. Thấy bên người Lê Chi chậm chạp không có động tác, văn phòng sắp trống, Chu Minh Viện đứng dậy, thuận miệng hỏi một câu. Người giữa chưa tại nơi này ăn cơm không? Không ăn. Lê Chi lắc lắc đầu. Thực tập sinh lại không có phiếu ăn, giữa chưa ta đồng dạng ra ngoài ăn. Bằng hữu tới đón ta, đi trước, bái mai Lê Chi nhấc lên máng lên móc áo túi xách, đi đến tố tụng phục vụ trung tâm cửa ra vào, cùng nam nhân vẫy tay từ biệt. Chu Minh Viện chậm mấy bước đợi cửa vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa hai tấm bên mặt ánh mặt trời bên trong lê chi cùng một cô gái khác tay nắm tay dọc theo bóng cây hướng đi bãi đỗ xe phong cách cắn ngày mùa hè động mạch tại các nàng đẫy mắt nhìn thấy viện chuyển lục hải chương không sáu sáu kết một thiện viên chương không sáu sáu kết một thiện viên ngoài cửa lớn có dế mèn tiếng vọng lại giống như ảo giác hai chuong 06, sau mực vien chuong 06, sau ket mot thien duyên ngoai cua tươi sáng dế giac hai điem một nhóm trốn ở trong đuổi cỏ ca hát trùng hợp trường học trạm ra đi ô bên trong cũng giống vậy cộng đồng hình thành dễ nghe ngày mùa hè chương nhạc xôn vây đúc e tóc coi như một lần nữa tay kéo tay đi học đường không khí cứ tốt tràn ngập hồ nước cùng cỏ xanh mùi thơm ngát Chu Minh Viễn mang theo thực tập đơn đăng ký đi tại đá xanh lót đường giữa lộ đồng bộ hứ lên hắn tiếp trước bài hát thích nhất cái này bài sồn vê đúc e top quả thực hoàn mỹ phù hợp hắn bây giờ tâm cảnh thanh xuân chậm rãi chạy xuôi pháp học viện và nhà văn phòng Chu Minh Viễn căn bản không cần suy nghĩ trực tiếp tìm tới phụ đạo viên văn phòng gõ cửa chứng minh ý đồ đến thực tập ngươi đi pháp viện thực tập phụ đạo viên tên là Trần Văn Cho mới vừa mới vừa nhập chức không lâu năng ký chất cổ điển châu tròn ngọc sáng nói là nhân gian tuyệt sắc còn có khoảng cách nhưng chính là từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ làm cho người tâm thần thanh thản và vị rất nhiều người thấy được nàng trong đầu đều sẽ tung ra thi tiên câu kia thanh bình điều vẫn muốn ý phục hoa tử dung nói cho cùng thẩm lão sư còn không có đầy 30 tuổi cũng không so chu minh viễn đại gia bao nhiêu nàng nhìn xem chu minh viễn đưa tới thực tập đơn đăng ký vô ý thức rủi rủi con mắt Pháp viện quan phương con ấn chính trị bộ chủ nhiệm thân bút ký tên hợp lý hợp lý thế nhưng nào có sinh viên đại học năm nhất còn không có khai giảng liền chạy đi phát viện thực tập cho tân sinh làm phụ đạo viên thời gian dài như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này ta ký tên không có vấn đề nhưng dính đến mở thư giới thiệu lời nói muốn trưng cầu hệ bên trong lãnh đạo đồng ý vượt qua nàng quyền hạn phạm vi trần vân cho đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng không vọng biểu thị lực bất phòng tâm đi lầu bậy tìm không chủ nhiệm chu minh viễn ngay náy mắt đệ nhất thời gian làm ra phản ứng đúng người biết trần vân cho ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ không có không có dưới lầu có học viện lãnh đạo danh tự chu minh viễn lập tức phản ứng kịp hắn rõ ràng là sinh viên đại học năm nhất không hẳn phải biết những thứ này tiếp trước chu luật trở thành một đường luật sư lại chính mình xây dựng công ty luật về sau đã từng nhiều lần trở về trường học cũ đáp ứng cho một bộ phận ưu tú luật học sinh cơ biết giải quyết vấn đề nghề nghiệp cùng hắn kết nối ngoại trừ nhân viên nhà trường lãnh đạo chính là vị này đương nhiệm pháp học viện viện trưởng khe hở hợp thông Tiểu chu ta thường xuyên nhìn ngươi trực tiếp các ngươi 2014 giới là ta từ giáo dùng tới bãi kiến học sinh ưu tú nhất lao sư một mực dùng ngươi làm minh. bữa tiệc bên trên kim câu giống như là không cần suy nghĩ một dạng từ lão khẩu miệng bên trong một hồi một cái này ra lao khổng giá hỏa này sẽ cao xưa nay sẽ không nhường câu nào rớt xuống đất càng là không gặp hắn từng có khó chịu tràn diện người đi đi nhớ ký khách khí một chút trần vân cho hướng về phía lao khổng văn phòng vị trí rôi ra vào tay thuận liền mở miệng nhắc nhở người học sinh này vẫn rất tỉ mỉ nói như vậy bay ở học viện lầu dưới thông báo công khai ô cực ít đổi mới ngoại trừ lãnh đạo nhiệm kỳ mới bên ngoài không ai nhìn nhiều mấu chốt nhất là chu minh viễn không chỉ nhớ ký danh tự còn có thể dò số chỗ ngồi đến nhận việc vụ cùng phụ trách phạm vi phần này năng lực rất khó không khiến người ta lau mắt mà nhìn tiến đến 712 Thuộc về pháp học viện cấp lãnh đạo phòng làm việc riêng. Chu Minh Viễn đẩy cửa phòng ra, khách khí túi mình bài chào. Không chủ nhiệm ngài tốt, ta là pháp luật hệ lớp một đệ tử Chu Minh Viễn. Dù sao cũng là tiếp trước đã từng quen biết người, hắn rất hiểu khe hở hợp thông tính tình bản tính. Chuyện gì? Khe hở hợp thông quay đầu, nhìn xem Chu Minh Viễn trong tay giấy ra châu túi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Chu Minh Viễn xài bước đi đến bàn công tác đối diện, rút ra thực tập đơn đăng ký, đưa tới. Không chủ nhiệm, ta muốn mời học viện mở thư giới thiệu, thuận tiện ta đi pháp viện thực tập. Từng. Khe hở hợp thông nhận lấy thực tập đơn đăng ký. Đại khái nhìn lướt qua, người lạ cấp nào? Mở thư giới thiệu đi đơn vị thực tập loại chuyện nhỏ nhặt này, khe hở hợp thông cho tới bây giờ đều là bút lớn bung lên một cái. Lần này cũng là như thế. Hắn kéo ra ngăn kéo, kéo ra một sap lời ghi chép giấy chuẩn bị xuống bút, thuận miệng hỏi: "Khổng chủ nhiệm, ta là 20 cấp 14." "A ha, 20 cấp 14, đây không phải là năm nay mới nhập học đệ tử sao? tiet học đều không có bên trên, theo lý thuyết đang phải quân huấn mới đúng." Khe hở hợp thông đệ cay viết trong tay xuống, trong nháy mắt phản ứng kịp, một lần nữa đánh giá đến trước mắt đứng nghiêm đại nam hải nhìn thấy chu minh viễn mặc cô lô áo vóc dáng coi như lớn lên đẹp trai chia ra vừa lộ ra thành thục lại tinh xảo chỉ là chỉnh thể khí chất liên cùng bình thường sinh viên đại học năm nhất kéo ra mấy cấp bậc sinh viên đại học năm nhất đi phát viện thực tập tuyệt đối là cá nhân liên quan không có cái khác cho là vị nào lãnh đạo nhà công tử ca không muốn chuan la vi khổ huấn luyện quân sự trong nhà mất mặt thuật tay đem hải tử ném đến phát viện ngốc thêm mấy ngày cũng không dùng huấn luyện quân sự lấy tên đẹp còn có thể học ít đồ như vậy suy luận liền thông dù sao kiến thức rộng rãi giống như khe hở hợp thông cũng chưa từng thấy qua mới vừa tốt nghiệp trung học liền dám đơn thương độc mã chạy đến phát viện chủ động yêu cầu thực tập thân nhân kiến thức chuyên nghiệp còn rốt đặc cắn mai lại có thể học được cái gì đâu dù sao đi phát viện làm việc lại không cho một phân tiền lao không ôm lấy cánh tay chấm ngâm mấy giây trong nhà của ngươi là bên trong thể chế đúng vậy không chủ nhiệm chu minh viễn trả lời không gì sánh được dứt khoát trên thực tế hắn vẫn đúng là không có gặp người chu minh viễn cha mẹ xác thực đều tại bên trong thể chế công tác chỉ bất quá tại phía xa ở ngoài ngàn dặm liêu thành cũng cùng phát hiện kéo không lên cái gì liên quan nhưng như vậy trả lời dứt khoát không hề nghi ngờ nhường khe hở hợp thông mơ màng càng ngày càng xa xem ra cùng mình suy luận khá giống nhau khe hở hợp thông điểm một cái khói bụi do xét chu minh viên ánh mắt buộc phát nhẹ bén hán tử giáo mấy chục năm tự nhận là quen biết bao người những cái kia trung thực hài tử lời nói cử chỉ cùng ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm tự ti cùng nhát gan dùng sau này lại nói chính là tràn đầy tính co lại lực giống chu minh viễn như vậy tinh thần phân chấn ánh mắt sáng lời có thể không chút do dự cùng mình đối mặt nhiều ít trong nhà đều có chút từ lực có mấy cái tân sinh có thể nhìn chằm chằm khe hở hợp thông con mắt không tránh không né được học viện bên này đồng ý khe hở hợp thông cười run lẩy bẩy khói bụi nước chảy mây trôi mở tốt thư giới thiệu ký tên con dấu sau đó đưa cho chu minh viễn một tầm huấn luyện quân sự xin phép nghỉ đơn cũng theo đó phun ra cảm ơn khổng chủ nhiệm chu minh viễn cười tại xin phép nghỉ xin người chỗ ký xuống chính mình danh tự chưa biết không tệ không giống như là bất học vô thuật đời thứ hai tử đệ. khe hở hợp thông ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng phát hiện cái này địa phương đi thực tập sinh có thể gánh chịu công tác không tính quá nhiều nếu là thật vì học bái thứ một phương diện phải thật tốt lên lớp một mặt khác ta đổi đề nghị ngươi đi công ty luật trường học chúng ta triệu giáo sư bên kia liền có tài nguyên được rồi cảm ơn khổng chủ nhiệm nhắc nhở chu minh viễn thần thái thả lòng khoát tay náo huấn luyện quân sự sau ta thì không đi được vẫn là dùng việc học làm chủ lại thuyết phục cùng mình suy luận hoàn toàn nhất trí ngươi muốn đi ra ngoài thực tập lời nói huấn luyện quân sự trong lúc đó đội cần phải nhiều hơn đoàn kết đồng học biết rồi a khe hở hợp thông đứng dậy vô vỗ chu minh viễn bả bay ám kỳ đạo quay lại cho ngươi thêm thêm bánh lớp các ngươi ban cán bộ cảm giác không có hứng thú quay đầu lại đi đoàn ủy treo cái tên đến lúc đó thuận tiện tiến vào hội sinh viên trường đệ từ như vậy trước mặt kệ trên thực lực phán đoán đúng sai khe hở hợp thông quyết định kết một thiện duyên cần phải sửa đổi một cái đại khái nửa giờ tả hữu chương 07, bảy nhiều năm trước viên đạn chính giữa mi tâm trương 07, bảy nhiều năm trước viên đạn chính giữa mi tâm cả một buổi chiều hồi trường học xin phép nghỉ chỉ là tiện tay chuyện nhỏ chu minh viện thời gian kế tiếp cũng không có nhàn rỗi hắn trước trước sau sau chạy một trận ban ngành liên quan đăng ký sau khi sống lại đệ một công ty minh lý pháp luật trưng cầu ý kiến công ty cùng xuất thân chính quy yêu cầu tầng tầng khảo nghiệm mới có thể vào cương vị luật sư không giống pháp luật trưng cầu ý kiến công ty không có bất kỳ cái gì cánh cửa có cái văn phòng liền có thể lập tức mở làm so sánh công ty luật loại này quân chính quy pháp luật trưng cầu ý kiến công ty liền tạm bài quân cũng không tính nhiều nhất là đánh một thương đội nhất cái địa phương đội du kích tiếp trước một đường phấn đấu qua đây chu luật lúc trước xem thường nhất chính là loại này tầng tầng lớp lớp pháp luật trưng cầu ý kiến công ty nghiệp vụ năng lực giống như là không toàn bộ nhờ phô thiên cái địa hướng tờ đơn liều tiêu thụ làm đưa lên đến tiếp sau tố tụng nghiệp vụ gánh vác cũng thường thường sẽ giao cho hợp tác luật sư mình ngồi ở đằng sau mị mị kiếm tiền cục tư pháp giám thị không đến tương quan pháp quy trói buộc không được luật sư hiệp hội cảng là bắn đại bắc cũng không tới thiên sinh liền sống ở việc không ai quản lý khu vực sở dĩ đám người này là thật dám thổi ngữ bức giống như là cái gì vụ án bao tháng có hai mươi nội bộ quan ly khu vuc so di đam nguoi nay la that dam thoi ngu buc giong nhu la cai gi vu an bao thang co 20 noi bo quan he trong vòng ba ngày cam đoan lập hồ sơ không có vị tiên luật sư dám hứa hẹn vụ án kết quả nhưng bọn hắn dám Không có cái nào công ty luật đi bất chấp nguy hiểm làm không hợp quy tuyên truyền, nhưng bọn hắn hội xảy ra vấn đề cùng lắm thì công ty gạch bỏ, phủi mông một cái rời đi, dù sao hết thể trách nhiệm ra tòa luật sự gánh. Mỗi khi người khác nhắc lên 20 chương cầu ý kiến công ty thời điểm, tuổi trẻ chu luật đều sẽ hung hăng lật bên trên một cái nước mắt, một mặt khinh bị mắng bên trên một câu. Đừng nói là cái gì đồng hành, ta cũng không nhận. Đám kia ngu xuẩn. Là ngu xuẩn thật là thương. Dù sao đều trọng sinh, danh rơi cuối cùng là cái gì mấy đem đồ vật chỉ cần tại pháp định phạm vi bên trong gò bó theo khuôn phép, chu minh viễn mới không quan tâm cái gì không quên ban đầu tâm. pháp luật người nào có ban đầu tâm, kiếm tiền mới là đời sau người tuổi trẻ thống nhất ban đầu tâm. không thể không nói, từ pháp luật trưng cầu ý kiến bắt đầu cất bước, có thể nói là làm chu minh viễn cao thủ như vậy chế tạo diễn tốt nhất con đường. hắn chuyên nghiệp năng lực mạnh, con đường lại dã, còn hiểu tương lai xu thế. so kiếp trước còn thuận tiện chính là, hắn hiện nay một thân một mình, căn bản không có bất kỳ người nào đến dám thì hắn, không cần cân nhắc luật cùng nhau côn sáo, không cần suy nghĩ nhân vật công chúng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm cũng không cần bận tâm về sau danh tiếng vấn đề, lao tử chính là đến kiếm tiền. về sau lại không làm luật sư, đâu thèm sau lưng nó hồng thủy ngập trời. nhiều năm trước thủ vương danh giới cuối cùng xem thường cùng thoả mạn, hóa thành xuyên qua thời không song song biên đạn chính giữa mi tâm. trở lại phòng ngủ đã là mặt trời chiều ngã về tây. ba vị bạn cùng phòng hoặc ngồi hoặc nằm, ngồi thịch ở phòng ngủ không cùng vị trí, ngoài miệng nhưng là cao hứng mừng mừng. lao chu, người trở về rồi, người không có đi huấn luyện quân sự tuyệt đối thua lỗ, người cũng không biết từng cái phương trận đầu lĩnh có bao nhiêu mỹ nữ. sát thực mở rộng tầm mắt, thật hay giả. Chu Minh Viễn cười tiếp lời đầu, nghị thẩm chính mình giống như cũng không có như vậy thua thiệt. Dù sao cả một cái buổi sáng, hắn cũng xem không ít lê chi. đương nhiên bao thật, ngày mai ngươi đến huấn luyện quân sự liền biết. Câu nói kia nói thế nào? Xuyên quân huấn phục mới có thể phân biệt hai là thật là nữ. Cái kia quá đáng tiếc, ta toàn bộ hành trình đều suy nghỉ. À, lần này ba vị bạn cùng phòng đều có chút hiếu kỳ. Ta tại pháp viện tìm phần thực tập. Chu Minh Viễn nói vai. mọi người liếc nhau, cũng không nói gì, tiếp tục vừa mới chủ đề. Dù sao xã hội hóa chưa đủ sinh viên đại học năm nhất, không giống học viện lãnh đạo chí sẽ cảm thấy chu minh viễn có chút đặc biệt bọn hắn sẽ không muốn quá sâu thì như đối phương có phải hay không có thiên ti bạn lũ bên trong thể chế quan hệ cùng chúng ta pháp học viện sát bên phương trận có một cái đẹp đặc biệt cô nương trẻ con vóc dáng lại cao ta không biết là cái nào học viện liền chỉ lo nhìn tuyệt đối là cái này thái chí bằng dựng thẳng ngón tay cái tiếng nói cực nhanh ngựa khí cũng có chút hưng phấn liền giang thành tiếng địa phương đều đi theo nhảy ra ngoài quản lý học viện du phi dương chém đinh chặt sát làm sao ngươi biết thái chí bằng đội vàng truy vấn ta nghe ngóng lại không chỉ là một mình ngươi chăm chú nhịn chúng ta phương trận phía trước hai hàng vừa mới giải tán liền có người đi qua bắt chuyện muốn phương thức liên lạc thành công không không có người ta tam hạ lưỡng hạ liền cho đổi trở về rồi cao thật lạnh muốn ta nói cái thứ anh em vẫn là thật không có kinh nghiệm thái chí bằng nghe xong đối phương không thành công miệng bên trên lập tức nhiều hơn mấy phần ý cười thẳng cấp thân thể phổ cập khoa học đứng lên hắn làm giang thành địa khu sinh trưởng ở địa phương phú nhị đại thời cấp 3 liền đã từng có không ít kinh lịch đối như thế nào tán gái có chính mình lý giải nay lại cũng chỉ mặc liên miên bất tận quân huấn vũ căn bản không thể hiện được thực lực trực tiếp bắt chuyện xác suất thành công khẳng định không được nếu là biết rồi nàng tiêu cái gì liền tốt, quên con lòng vòng hỏi một chút phương thức liên lạc. Ta còn thực sự hỏi, giống như tiêu trung, trung cái gì đấy nhỉ? Du phi dương không hổ là bách sư thông, sớm tại nhập học báo danh trước đó, liền đã thêm tiến vào nam hồ đại học tân sinh nhóm. Không chỉ có nhận thức rất nhiều học trường học tỷ, học viện khác đồng học cũng có gặp nhau. Trung vũ quân, một giây sau bát chéo hai chân hồi tin tức chu minh viễn ngẩng đầu lên. đúng đúng đúng, liền têu cái này. Du phi dương nhãn tỉnh sáng lên, ra tay rất nhanh a chỉ viễn, nguyên người, người đều không đến huấn luyện quân sự, cái này nghe được. ha ha. Vị này ta không cần nghe nóng. Chu Minh Viễn tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Cao trung đồng học. Trên màn hình đến một lần một lần, vừa lúc là cao trung đồng học gửi tới mẹ trạng. "ấy, chúng ta phương trận vừa bận sát bên pháp học viện, ta làm sao không có ở trên bãi tập nhìn thấy ngươi? Có chút việc huấn luyện quân sự ta liền không tham gia." Đối phương đầu tiên là phát một chuỗi im lặng tuyệt đối, sau đó cùng mấy câu. "Lửa đạo, ngươi căn bản cũng không đến huấn luyện quân sự, còn phòng cái gì phơi?" Lắc lư đi ta một đống lớn đồ vật. Vỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ Chu Minh Viễn cũng chưa kịp nhìn kỹ bởi vì bạn cùng phòng đã từ trên giường nhảy xuống tới dết tới trước mắt chu nàng là ngươi cao trung đồng học còn có cái tầm quan hệ này nghe thấy có người nhận thức thái Chí bằng lập tức hóa thân động lực tiểu tử liên xưng hô đều từ xa biến thành chu hắn lập tức từ trong túi lật ra một bao hoàng hạt lâu đưa lên một chi hi hi ha ha đưa tới đối chứ sao chu minh viễn cũng không có khách khí cười tủng tìm gật gật đầu đồng thời hai ngón kép thuốc thuận tiện thái Chí bằng không người châm lửa động tác tự nhiên lại lưu loát một bộ thói quen bị như thế đối đại bộ dáng ta rất muốn nhận thức một chút có thể hay không tổ cục ăn một bữa cơm thái trí bằng sắc thực không giống rất nhiều mao đầu tiểu từ một dạng đi lên liền muốn người đẩy mẹ chát hắn dù sao cũng là gia đình thương nhân xuất thân có cơ bản ép đúng rồi chu ca ngươi cùng với nàng có quen hay không phương không tiện mở miệng vẫn được chu minh viễn vẫn như cũng bộ dáng cười mị mị các ngươi trên chân giấm bảy độ không gian chính là nàng tặng cho ta chống nắng tiểu quả tạo du phi dương trước mặt hoa quả quên bỏ ra thái trí bằng đầu ngón tay thuốc lá đốt thành cho bụi hùng rượu xoa quần áo tay ngừng tại nguyên chỗ ba cái bạn cùng phòng cùng nhau mở to hai mắt nhịn chương tám 8 Như cá gặp nước chương 08, 8. Như cá gặp nước tiếp xuống một tuần thời gian, Chu Minh viễn tại phát viện như cá gặp nước. Hán do đồng hồ cùng bên trong, tiến hành theo chất lượng, từng chút từng chút phóng thích ra chính mình chuyên nghiệp năng lực. Từ thư ký nhân viên đến trợ lý lại đến quan tòa, vô luận giao cho Chu Minh viễn nhiệm vụ gì, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cũng phát hiện. Hán tất cả đều sẽ làm. Trình lý hồ sơ, hỗ trợ lập hồ sơ, hiệu đính văn thư rõ ràng chính mình chỉ là cái thực tập sinh, hán lại còn có thể cho người trong cuộc giải đáp nghi vấn gi tat ca moi nguoi se khong hen ma cung phat hien han tat ca đeu se lam trinh ly ho so ho tro lap ho so hieu đinh van thu ro rang chinh minh chi la cai thuc tap sinh han lai con co the cho nguoi trong cuoc giai đap nghi van giải hoặc có thể chia sẻ công tác, lại có thể giải quyết vấn đề người, đi tới chỗ nào đều nhận người ưa thích. Húng chi Chu Minh Viễn luật sư xuất thân, miệng mọt giống lau mật, mặc kệ thấy ai cũng có thể dựa vào mấy câu. Rất nhanh, hắn liền lăn lộn trở thành trong miệng gương mặt quen. Bởi vì cùng mặt khác thực tập sinh một trời một vực, công tác hạ bút thành văn, thậm chí rất nhiều người đều quên thân phận của hắn, quên đi hắn là cái thực tập sinh. Dần dần, công tác của hắn từ đơn điệu tái diễn sự vụ tính công tác, dần dần trở nên phong phú mà có sáng tạo tính. Ngay cả quan tòa cũng sẽ không nhớ kỹ Chu Minh Viễn năm nay bên trên năm thứ nhất đại học, thí nghiệm mấy lần về sau dứt khoát giao cho hắn khởi thảo trọng tài văn thư sơ thảo viết loại này đơn giản phán quyết có tay liền được tố tụng phục vụ trung tâm đại sảnh Lê Chi đứng tại Chu Minh Viễn bên người nhìn chăm chăm hắn trước mặt màn ảnh máy vi tính biểu lộ cực kỳ giống nhu thuận nghe giảng bài học sinh trung học bố cuốn mẫu cách dùng nói đạo lý suy luận trên thực tế đối với cơ sở pháp viện đơn giản tình tiết vụ án tới nói nắm giữ đối ứng phát đầu lại dựa theo hệ thống bổ sung văn thư nội dung lại đem biểu đạt đổi thành pháp ngôn tiếng pháp bản án sơ thảo hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết đồng thời không như trong tưởng tượng cao lớn như vậy bên trên đối với chu luật mà nói là trò trẻ con đồ vật nhưng để ở lê chi trong mắt quả thực là mắt khác một phen phong cảnh thật là lợi hại trời ạ vì cái gì ngươi không cần kiểm tra phát đầu cũng không cần nhìn khuôn mẫu liền có thể nhanh như vậy viết ra lê chi toàn bộ hành trình nhìn xem chu minh viễn ngón tay nhìn xem hắn nước chảy mây trôi gõ ra một phần bản án thấy nhìn không chuyển mắt quen tay hay việc nói không chừng tương lai một ngày nào đó ngươi cũng có thể chu minh viễn cười híp mắt ném cho đối phương một bao tiểu đồ ăn vặt, liền biểu lộ đều như vậy mây trôi nước chảy cứ việc hiện nay là ban ngày thiếu nữ tóc ngắn con mắt vẫn như cũng được đẩy ngôi sao nàng không nghĩ ra không nghĩ ra rõ ràng cùng là sinh viên đại học năm nhất chu minh viễn vô luận là đạo lý đối nhân xử thế kiến thức luật pháp vẫn là các phương diện tổng hợp năng lực đều vượt xa chính mình nàng theo không kịp cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi chúng ta cùng một chỗ truy qua nữ hải bên trong có một câu như vậy lời kịch thanh xuân đau từng cơn chính là nữ hải mãi mãi so cùng tuổi nam sinh thành thục đặc biệt là gia cảnh không sai cô gái từ nhỏ đi qua nhiều phương diện bồi dưỡng cùng hút đúc tư duy chiều rộng cùng nhận biết chiều sâu thường thường quyết định các nàng sẽ đối với cùng tuổi ngây thơ nam hải chẳng thèm ngò tới làm người hai đời chu minh viễn Nói chuyện vừa đúng làm cho người như gió xuân ấm áp, năng lực xuất sắc lại không tự đại quân vọng, khôi hài hài ngược lại không có chút nào để mỡ. Từ nhỏ đến lớn, Lệ Chi cho tới bây giờ đối Nam Hải Tử đều không thế nào quan tâm. Có thể từ khi biết Chu Minh Viễn, nàng còn là lần đầu tiên đối với người khác phái này mầm ra lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn thời cấp 3 liền bắt đầu học kiến thức luật pháp? Cái này sao có thể a nàng mở ra Chu Minh Viễn ném qua tới đồ ăn vặt, ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn lấy. Hôm nay không cùng khuê mặt cùng nhau ăn cơm rồi. Gần đến 12 điểm, lại là quen thuộc lúc nghỉ trưa ánh sáng chu minh viễn chú ý tới lê chi ngồi tại nguyên chỗ lây hoay điện thoại di động động tác trong lúc lơ đãng hỏi một câu nàng nói hôm nay thân thể không thoải mái muốn tại phòng ngủ nghỉ ngơi ta điểm cái thức ăn ngoài tốt rồi phụ cận đây nào có ăn ngon thức ăn ngoài đi chúng ta đi nhà ăn ăn nam nhân cười tủm tìm tiền tới đánh gãy lê chi tuyển thức ăn ngoài động tác ta không phải nhắc nhở quan ngươi thực tập sinh không có phiếu ăn thiếu nữ tóc ngắn khẽ giật mình nháy nháy mắt nói ra biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều đi theo ta lê chi cứ như vậy bị giảm giá đến cửa phòng ăn trước cửa bày biện nhằm vào phát viện chính thức nhân viên soát đặc cơ ngày đầu tiên nhập chức lê chi nhìn thấy giờ ngọ mọi người dồn dập quét thẻ mua cơm tràng cảnh liền tắt tại viện ăn cơm ý nghĩ có thể nàng không nghĩ tới chu minh viễn ba chân bốn cẳng đi lên giữ chặt một vị đang muốn quét thẻ tỷ tỷ lý tỷ lại được làm phiền ngươi a viễn không cần cùng tỷ khách khí ngươi cái kia văn thư viết thật là tốt ta căn bản không cần đuổi lý tỷ cười nhẹ nhàng hiển nhiên chu minh viễn không phải lần đầu tiên làm như vậy quay lại ta cùng lãnh đạo phản ứng một cái để cho các ngươi thực tập sinh cũng hưởng thụ hạ dùng cơm phúc lợi cảm ơn lý tỷ cái kia hai người chúng ta chu minh viễn xích lại gần nói ra vừa chỉ trì đứng tại cách đó không xa lê chi chi đung chật chật ngươi được đấy tiểu tử không có vấn đề lý thị đi đến soát tạp cơ trước đi đi hai lần trừ đi tám gói tiền thuận tiện đối chu minh viễn chấp chấp mắt phát hiện thức ăn cứ tốt giá cả lại có phụ cấp bữa sáng hai nguyên ăn vào no bụng cơm trưa bốn nguyên mỗi ngày đầu bếp đều sẽ đổi lấy tiểu dáng làm đồ ăn món ăn tự do làm nhất không thiếu tiền bên trong thể chế đơn vị một trong, phát hiện phòng ăn mùi vị hoàn toàn không thua gì một ít tinh xảo tư nhà bếp tiệm cơm còn tất thần làm gì đi rồi mua cơm đi chu minh viễn giật giật ngốc tại chỗ lê chi nhỏ giọng nhắc nhở a tốt chỉ đơn giản như vậy lê chi lập tức cảm thấy mặc kệ sự tình gì đặt ở chu minh viễn trên tay giống như đều rất đơn giản bộ dáng nguyên lai like cùng quan hệ không tệ chính thức nhân viên nói một tiếng liền có thể ăn vào cơm trưa thế nhưng như thế nào mới có thể làm đến giống như hắn như cá gặp nước cùng tất cả mọi người giữ gìn mối quan hệ đâu cái này ngược lại trở thành càng khó sự tình chu minh viễn ta cảm giác ngươi không hề giống thực tập sinh Cơm nước xong xuôi còn có lượng lớn thời gian hai người từ nhà ăn hướng đi bãi đỗ xe phương hướng trên đường câu được câu không nói chuyện kiếm Lê Chi đánh lấy tiểu xảo lung linh che nắng rủ, nhẹ giọng nói ra. Cùng những người khác không có chút nào một dạng. Ngươi cái giọng nói này, thật giống như chính mình duyệt vô số người. Chu Minh Viễn thiêu thiêu mi mao, ngón tay chỉ cách đó không xa loé ánh sáng tam xoa tinh vi. Ngươi cùng người khác cũng không giống, không có mấy cái thực tập sinh có lao vụt mở a. Ai nha, ta mới không phải ý tứ kia. Lê Chi gương mặt xinh đẹp đỏ thắm, vô ý thức quát tay áo giải thích nói. Ta nói chính là, ngươi rõ ràng còn nhỏ hơn ta mấy tháng, nhưng thật giống như nàng đuốt đuốt huyết thái dương, không biết nên làm sao biểu đạt. Nhưng đối phương giống như là đọc lên nàng ý ở ngoài lời. Thuật Lý Thành trường tiếp xuống dưới. Tuổi tác không có chút ý nghĩa nào, một cái mười mấy tuổi thế sự xoay vần thiếu niên, có lẽ so cả đời trôi chảy lão giả còn muốn thành thục. Nói cho cùng, tâm mắt cùng lịch duyệt mới là thành thục hay không cần nhắc tiêu chuẩn. Đi, ta hội trường học nghỉ trưa. Lệ Chi nháy náy mắt, nhìn chằm chằm Chu Minh viện bóng lưng, suy nghĩ xuất thần. Hắn làm sao biết ta muốn hỏi cái gì? Hắn ý tứ là chính mình lịch duyệt rất phong phú sao? Giữa trưa là Thái Dương tiếp cận nhất mặt đất thời khắc, ánh nắng phóng đại nam nhân cái bóng, đem hắn phản chiếu phảng phất đứng sừng sững ở biển sâu. Uy thiếu nữ tóc ngăn không khỏi hướng về phía trước chạy chầm mấy bước thanh âm tử cao xuống thấp nâng lên nàng dê ngược tất cả dũng khí ta ta tiện đường đưa người chương không chín tin tức kém bạo lợi chương không chín tin tức kém bạo lợi đây là ý gì thằng đến ngồi lên lê chi tay lái phụ thắt chặt dây an toàn chu minh viễn mới chú ý tới mẹ chặt bên trong chẳng biết lúc nào nhiều đầu chuyển khoản tin tức hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối lê chi lung lay mấy lần nói chuyện phiếm giao diện nếu lông mày cơm chưa tiền lê chi bó lấy tóc mai tóc rối ánh mắt phiếu hốt rõ ràng có chút xấu hổ bởi vì công tác yêu cầu hai người sáng sớm liền tăng thêm vệ trạng nhưng còn không có tán gấu qua ngày người ta tỉ tỉ đều không có thu ta tiền cơm ngươi cho ta nói cái gì chu minh viễn gọn gàng điểm kích trả lại một mã thì một mã thiếu nữ tóc ngắn nhỏ giọng lồ bầu không phải khách khí như vậy đúng không vậy ngươi ăn của ta đồ ăn vặt muốn hay không đưa tiền ta dựng đi nhờ xe muốn hay không cho ngươi tiền xe lê chi mì môi không nói giữa bằng hữu quá khách khí ngược lại trở thành xa cách bất chi bất giác nàng đã coi chu minh viễn là trở thành bằng hữu thôi ta vậy ta lần sau mời ngươi ăn đồ vật dừng lại mấy giây, nàng tiếp tục nói bổ sung, cái này còn tạm được. Lê Chi tỏa giá là một chiếc mẹ xe đắt cấp C, toàn thân chân châu bạch, yêu nhã lại được thể chất. Hai người ở văn phòng nói chuyện tiếm thời gian đề cập, chiếc xe này là trong nhà nàng để ăn mừng tốt nghiệp trung học tiểu lễ vật. thuận lợi thông quan bằng lái về sau, nhà người yên tâm cái chìa khóa giao đến trong tay của nàng. nhân sinh đạo thứ nhất đường danh giới, là nước ối. đồng dạng là học lên miền vui, Châu Tam giác hòn ngọc quý trên tay cùng phổ thông Nam Hải căn bản liền không tại một cái bĩ độ. qua tốt nghiệp phảng phất có được gần hình khu vực gian, đem hắn cùng nàng cố định tại riêng phần mình trên quỹ đạo độc lập vận hành nguyên lai like ngươi dạng này chân quý ta lúc trước tại tình yêu cùng nhiệt bên trong cũng không nghe giảng qua trong xe im lặng xe tải âm nhạc tại trong hai người gian chậm rãi chạy xuôi lê chi lái xe không nhanh không chậm tại cao phong hỗn loạn nam hồ đại đạo cũng vẫn như cũ bảo trì ổn định kiên nhẫn chu minh viễn không có tận lực tìm chuyện gì mà là đổi cái dễ chịu tư thế đem chỗ ngồi được thấp tựa ở tay lái phụ trên ghế rượu lành lạnh điều hòa không khí phong thản nhiên lạnh điều hương giống như là trở lại tuổi thơ mùa hè chúc ghế rường thoải mái dễ chịu đến làm cho người buồn ngủ buổi chiều chuc ghe thoai mai de riêng bị xe cửa sổ loại bỏ âm nhạc vừa vặn xe ổn định đặc biệt biết rõ tròm thủy bình yêu nhất là rơi lệ khoảng cách nam hồ đại học càng ngày càng gần trước mắt là tên là bác huyện phố cũ hai bên là náo nhiệt ồn ào náo động tiệm bán quần áo ăn nhẹ quán người đi tàu lui tới nối liền không dứt tốc độ xe không thể không dần dần chầm dần lê chi cũng không nóng nảy, đi theo âm nhạc nhỏ giọng gửi lên phẩm vị không tệ lắm chu minh viễn mở miệng nói ra a lê chi quay đầu nhìn lại bởi vì quang quang thiếu nữ tóc ngắn con mắt lộ ra phá lệ ánh tò mò nhìn chằm chằm chu minh viễn ta nói bài hát này nam nhân cười vân tay ngón tay chỉ bên trong không trên đài tuần hoán phát ra ca khúc tên đáng tiếc ta là trò thủy bình dương ngàn tiếng quảng đông thành danh làm nên một người cũng ưa thích lê chi nháy mắt mấy cái khoe miệng nhấp nhẹ tốc độ xe trở nên càng chậm hơn đúng à khó được có một bài chuyên môn hình dáng tha cho chúng ta tròm thủy bình ca khúc lại dễ nghe như vậy chu minh viễn đứng bài. chật chật nguyên lai like nguoi là trò thủy bình chết không được lê chi nghiêng mặt qua nhìn hắn đem đầu tóc vẩy đến sau hai ánh mắt lưu chuyển một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ chết không được cái gì mười cái bình nước chín cái cặn bã nam phong cách hành sự giống trung ương điều hòa không khí không chút kiêng kỵ hướng chung quanh phong thích bị lực nói rõ ràng chính là ngươi chu minh viễn không có thừa nhận cũng không có giải thích chỉ là cười như không cười nhìn chằm chằm quá khứ làm gì đi buổi chiều thấy nam nhân mở cửa xe đối lê chi cởi buoi chieu thay nam nhan mo cua xe đoi le chi cuoi khoat tay áo quay người biến mất trong biển người thẳng đến lê chi đem xe ngừng trở về phòng ngủ dưới lầu mới phản ứng được chu minh viễn cáo biết trước vì cái gì dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía chính mình a a a a ta vừa mới tại mù nói cái gì thiếu nữ tóc ngắn chôn ở tay lái trung ương hai gò má không khỏi khắp lên đỏ hồng cái này chẳng phải là thừa nhận cái kia gia hỏa rất có bị lực cá nhân tiểu chu từ hôm nay trở đi trong nội viện khởi động trên mạng lập hồ sơ mọi người thực tế có chút bận không qua nổi ngươi cũng giúp đỡ chút buổi chiều đi làm chu minh viễn lại nhận được một hạng phụ trợ nhiệm vụ rất nhiều công tác thường thường đều là như thế này làm việc lôi lệ phong hành từ không phạm sai lầm người ngược lại sẽ có làm không song sống công tác kéo dài lại không chú ý người lãnh đạo càng thêm không dám đem nhiệm vụ phó tháp đi qua đây chính là kém tệ khu trục lương tệ Cũng may Chu Minh Viễn chỉ là cái thực tập sinh, hắn tồn tại sẽ không ảnh hưởng vận chuyển bình thường. Càng nhiều thời điểm hắn càng giống tại thờ ơ lạnh ngạc chờ đợi đại thời đại tiến đến. Hiện nay hắn cơ hội tới. Một năm này, đúng lúc ở vào toàn quốc pháp viện tư pháp cải cách, từ lập hồ sơ thẩm tra chế độ đến lập hồ sơ đăng ký chế độ chuyển biến thời kỳ. Nói cách khác, 2014 năm cùng đời sau so điều lệ chế độ hoàn toàn khác biệt. Nay lại người trong cuộc nghĩ đến phát viện lập hồ sơ, tài liệu phải đi qua tầng tầng thẩm tra, nhất cái địa phương không phù hợp tiêu chuẩn, liền bị đánh lại một lần nữa chuẩn bị. Thực ra không dễ dàng như vậy không giống đời sau lập hồ sơ đăng ký chế độ chỉ cần ngươi muốn lập hồ sơ pháp viện chủ yếu một cái vì nhân dân phục vụ ai đến cũng không có cử tuyển trên mạng lập hồ sơ đồng dạng là làm giải quyết quần chúng lập hồ sơ khó khăn vừa mới ra sân khấu không lâu mới cử động chỉ bất quá này lại cơ sở pháp viện tuyên truyền cường độ hữu hạn ngoại trừ ở bên trong mạng gào to vài tiếng bên ngoài, căn bản không có mấy người biết rồi cái gì là trên mạng lập hồ sơ to lớn tin tức kém thường thường mang ý nghĩa bảo lợi ta muốn muộn mới có thể qua đây tuyen truyen cuong đo luu han chuyện gì không giải quyết được liền mot moi co the qua đay điện thoại cho ta Tốt. vừa dạng sáng ngày thứ hai chu minh viễn âu phục phảng phìu chia ra tinh xảo, đi ra ngăn cản hạ một chiếc xe taxi, hướng giang thành phố Hoa khu vực tiến lên. Âu phục vẫn là tối hôm trước tại Bắc biển Hoa 500 khối mua được giá rẻ phẩm. Bất quá cũng không có cách nào, hắn hết thề chỉ có ngân ấy tiền sinh hoạt, có thể đè xuống tính tình bất an bất mặc cho tới hôm nay, đã muốn nhiều tạ ơn bên trong thể chế hữu dụng đưa an phụ cấp phúc lợi. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, phát tài món tiền đầu tiên từ đâu mà đến? Đối với người bình thường tới nói là cái nan đề, nhưng Chu luật giải quyết không cần tốn nhiều sức. Tham dò thời đại này đồng thời, hắn chỉ cần tại pháp viện lắng động bên trên một tu lễ. Hắn lấy điện thoại di động ra, đối sớm chuẩn bị tốt công ty danh sách, bắt đầu từng bước từng bước bài phỏng. Một năm này, đúng là Internet Kim Dung hừng hực khí thế, từ trên xuống dưới hợp lý hợp pháp gây dựng sự nghiệp hoàng kim thời đại. Internet Kim Dung phát triển hội nghị bản tròn, ngày mùng ngày 2 tháng 8 vừa mới ở kinh thành quốc gia hội nghị trung tâm thành công tử hành. Trong buổi họp, chính thức ban bố Trung Quốc Internet Kim Dung báo cáo 2014, đối trước mắt Internet Kim Dung lĩnh vực phát triển, sáng tạo cái mới, an toàn, giám thị các loại tiến hành toàn cảnh thức kiểm kê phân tích, nhiều gia quốc chủ đầu đơn vị đến chỉ đạo. Giả Man sinh trưởng Lam Hải thời đại tràn đầy cơ hội cùng khiêu chiến thổ nhưỡng thiên sinh liền thích hợp người như hắn đại triển quyền cước. xin chào ta là minh lý pháp luật tư vấn công ty xin hỏi các ngươi kim dung công ty có hay không hồi khoản nan đề công ty của chúng ta có thể làm được 100 lập hồ sơ dẫn đầu muốn hay không tìm hiểu một chút chương 10, 10. món tiền đầu tiên chương 10, 10. món tiền đầu tiên chưa có trở về khoản nan đề mới là lạ 2014 năm trước về sau tùy theo di động thanh toán phổ cập cùng các loại internet quản lý tài sản sản phẩm kéo theo, theo ngành nghề tiến vào toàn diện bộc phát thời kỳ Chính phủ công tác báo cáo lần đầu đề cập internet kim dung chính sách cổ vũ đại chúng gây dựng sự nghiệp, vạn chúng sáng tạo cái mới. Bình đại số lượng một lần từ 2.013 năm 800 nhà cất bước, lật ra không chỉ một phen. đa số bình đại hứa hẹn năm hóa ích lợi vượt qua 10 hấp dẫn đại lượng phổ thông người đầu tư, thậm chí xuất hiện toàn dân đầu tư hiện tượng, thị trường giao dịch quy mô một lần tăng gọn tới toàn cầu đệ nhất. Nhưng thịnh đại quần hoan phía sau, thường thường nương theo lấy phong hiểm. Tùy theo internet tài chính phát triển, vượt mức quy định tiêu phí quan niệm dần dần xâm nhập lòng người, sáng tạo ra toàn quốc trên dưới mấy trăm vạn lão lại rất nhiều người ôm ngựa đến chính là kiếm được góc độ cầm tới một số lớn sau trực tiếp hiến tế sổ truyền tin hướng đen đòi nợ phương tiêu tiêu sái sái đem tiền hoa không còn một mảnh đầu năm nay ai dám buộc bộ ngực nói nhà mình công ty chưa có trở về khoản nan đề đây tuyệt đối là thổi ngữ bức thú vị theo giai đoạn đúng là chu minh viễn bãi phòng nhà thứ nhất internet kim dùng công ty thật hay giả can đoan một lập hồ sơ thú vị theo giai đoạn bục tròng trang trí tinh xảo bên trong phòng tiếp khách chu minh viễn trước mắt nhiều một bình tốt nhất chính sơn tiểu chồng lão bản tên là lý đức hải là giang thành phân bộ người phụ trách Chu Minh Viễn vào cửa chỉ dùng ba câu nói thời gian, liền bị hắn khách khí mời đến bên trong phòng. Lý tổng, việc này ngươi liền yên tâm trăm phần. Chà mùi thơm khắp nơi. Chu Minh Viễn nhấp một miếng nước trà, chậm rãi nói xong, sống lưng ngồi thẳng tắp, lực lượng mười phần. Ta nếu dám chủ động tới cửa, liền khẳng định không phải hồ suy đại khí. Lý Đức Hải như có điều suy nghĩ, nhưng phạm là dính đến internet kim dung nghiệp vụ công ty, mọi người đều biết. Trong công ty phụ trách đòi nợ ngành thương quan không phải bạn bất đắc dĩ là sẽ không lựa chọn nói nhiều luật pháp, bởi vì một khi đi đến pháp luật chính tự Quan tòa đồng dạng rất khó duy trì trong công ty hợp đồng ước định lãi nặng tức. Sở dĩ Internet Kim dùng công ty đối người trong cuộc tố tụng, thường thường là đòi nợ bộ môn cung cấp một đám người danh sách cùng tương quan tin tức, thống nhất ném cho pháp viện lập hồ sơ khởi tố. Cái này sao có thể nhanh như vậy được được xử lý? Lập hồ sơ thẩm tra chế độ bối cảnh dưới. Lúc đầu lập hồ sơ liền không có đơn giản như vậy. Chúm chi những công ty này đọc một tí một lập chính là một nhóm lớn. Chu tổng, vậy ngươi xem cái này hợp tác? Ngươi muốn làm sao đàm luận? Nhìn xem Chu Minh Viễn dáng vẻ tự tin, Lý Đức Hải trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười, quyết định hướng xuống trò chuyện chút có được hay không trước nghe một chút nhìn làm ăn nha chủ yếu chính là một cái cả hai cùng có lợi bạn nhất có thể cả hai cùng có lợi đâu chúng ta Minh Lý pháp luật tư vấn công ty cung cấp tổng quát phục vụ cái gì là tổng quát phục vụ nói cách khác các ngươi chỉ cần cung cấp tài liệu Minh Lý công ty bao tròn tất cả pháp luật tương quan phục vụ từ sáng tác khởi tố hình dáng đến tổ chức chứng cứ tài liệu cuối cùng lại đến hoàn thành lập hồ sơ Chu Minh Viễn ôm lấy cánh tay tràn đầy tự tin chúng ta tất cả đều giải quyết cho ngươi a Lý Đức Hải ngồi thẳng người trong lòng ngắn ngủi tính toán vài giây đồng hồ tiếp tục mở miệng hỏi Chu tổng, vậy các ngươi cái này thu phí, dự định làm sao thu phát? Hắn rõ ràng có chút tâm động. Dựa theo Chu Minh Viễn thuyết pháp, thật có thể như thế vận hành xuống dưới. Thú vị theo giai đoạn đòi nợ bộ môn giống như có thể ưu hóa rơi một phần ba nhân lực. Một cái giá cả, một đơn một ngàn khối. Chu Minh Viễn cười híp mắt vươn tay, dính lấy chén trà biên giới nước động, trên bàn quẹt cho một phát tuyến. Lý Đức Hải sợ lấy cầm dâu dìa, rơi vào suy nghĩ. Đầu năm nay, luật sư viết một phần đơn kiện, đại khái muốn thu phí năm trăm hai nghìn nguyên không giống nhau. Tuy nói internet kim dung công ty dính đến nói cầu đồng thời không phức tạp không ngoài chính là đơn giản hợp đồng tranh chấp thiếu nợ thì trả tiền sự tỉnh coi như một phần đơn kiện theo giá thấp nhất tính toán đối phương trong miệng tổng quát phục vụ cung cấp bất quá là hợp tình hợp lý pháp luật phục vụ cũng không thể coi là cao cỡ nào ngang có thể làm thế nhưng gia hỏa này luôn một mẫu ngực căn đoan có phải hay không là lừa đảo đâu lý đức hải mới vừa muốn tiếp tục đặt câu hỏi chu minh viễn giống như là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ giống như bổ sung một câu lý tổng ngươi không cần lo lắng phong hiểm phong hiểm chúng ta đánh lần thứ nhất hợp tác chúng ta trước tiên có thể làm việc lập hồ sơ sau lại tính tiền Lần này, Lý Đức Hải trực tiếp không do dự nữa. Chu tổng đại khí, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Mấy phút đồng hồ sau, nhân viên công tác đẩy ra phòng khách môn, cho hai người chỉnh lên một sấp thật dày giấy A4. Chu tổng ngươi nhìn, chúng ta nhóm này đại khái có 120 ta huu cái mượn tiền người hồi khoản khó khăn, nếu không trước từ nhóm này bắt đầu. Cái số này có thể hay không quá nhiều rồi. Chúng ta mỗi lần đi lập hồ sơ, không phải tài liệu xấu, chính là lượng công việc quá lớn chưa có xếp hạ đội. Chuyên nghiệp sự tình liền nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm, yên tâm liền được. Chu Minh viễn cười khoát tay áo mây trôi nước chảy hắn ở trong lòng nhanh được rồi một phen một ngàn khối tiền một đơn tháng một năm hai không người đến một lần một lần chính là 12 bạn một công ty 12 bạn thật ra công ty đâu một trăm nhà đâu nghĩ gì thế một trăm gia sản không sai không được lãnh đạo nếu là nhìn thấy cùng tháng có hơn bạn lên hợp đồng tranh chấp vụ án một mạch tràn vào pháp viện chỉ sợ lúc ấy liền phải ngã xuống đất không dậy nổi làm như vậy không có vấn đề nhưng nhất định phải vừa phải mà lại hợp lý nói trắng ra hắn như vậy lợi dụng sơ hở kiếm tiền là hoàn mỹ lợi dụng bên trong nhân viên bên ngoài tin tức kém vừa hợp pháp hợp lý, lại tại hợp lý phạm vi bên trong làm việc. dù sao thiếu nợ thì trả tiền, thuận lợi đi đến trình tự tư pháp còn tính là hỗ trợ giữ gìn công bằng chính nghĩa. đúng rồi chu tổng, tố tụng phục vụ các ngươi có tiếp hay không, muốn hay không tâm sự. đến tiếp sau hồi khoản tỷ lệ, có thể làm đến vị trí này, mọi người làm việc đứng lên đều mang theo vài phần lôi lệ phong hành. lý đức hải không nói hai lời, trực tiếp tại chu minh viễn mang tới trên hợp đồng ký tên, đệ xuống thủ ấn. đệ nhất đơn hợp tác ngạch thành, ký xong chữ về sau, hắn lại như là nhớ ra cái gì đó, lôi kéo chu minh viễn hỏi trên thực tế internet kim dung công ty rất nhiều đều là có chính mình pháp vụ bộ phận thưa kiện ra tòa bọn họ đích sắc không thiếu pháp luật phương diện nhân tài có thể lý đức hải nhìn thấy vị này tuổi quá trẻ chu tổng thần thông quảng đại như vậy không nhịn được nhiều hỏi một câu cái này tạm thời không cân nhắc chu minh viễn lắc lắc đầu quả quyết từ chối không phải nói nghiệp vụ cùng tố tụng nghiệp vụ ở giữa khác nhau hắn dĩ nhiên không phải không biết rồi hắn cũng không phải không đỏ mắt chân chính thông qua tòa án thẩm vấn phán quyết thắng lợi về sau hôi khoản xuống tới ngầm cao chia thành tỷ lệ nhưng trên tay hắn liên hợp tác luật sư đều không có vẫn đúng là không tốt tiếp cái này sống Cố lẽ có hắn luật pháp của hắn tư vấn công ty, liên luật sư đều tìm tân thủ lớn mật ở bên ngoài, đồng dạng có can đảm hứa hẹn quan hệ thông thiên tố tụng bao tháng. Nhưng hắn có thể không nguyện ý bước lên cái này phong hiểm. bạn nhất lộ tới đây, dù nói thế nào, hắn cũng là thật vất vả mới cùng pháp viện ca ca tỷ tỷ nhóm đánh tốt quan hệ. Dựa vào bản sự kiếm điểm tin tức kém tiền, cho dù ai đều nói không xảy ra vấn đề gì, tổng không có thể khiến người ta coi chính mình là lựa lượng cả ta. Chương 11, 11. Ta khuyên mà không thích hợp chương 11, 11 ta khuê mật không thích hợp trước giờ cho lê chi phát qua tin tức đặt cơ sở chu minh viễn dứt khoát cho tới chưa không có đi giống như là loại nghiệp vụ này chạy coi là thật kêu một cái tùy tâm sử dụng kim dung công ty có nhu cầu chính mình làm người chủng sinh trước giờ nắm giữ tin tức sau vương một đôi tiếp hợp tác tự nhiên trở thành nước chạy thành sông sự tỉnh trong vòng mấy cách giờ hắn phân biệt bãi phỏng giang thành mấy nhà internet kim dung công ty tại thú bị theo giai đoạn nhạn đầu đàn hiệu ứng dưới cuối cùng hết thể đàm phán thành công năm vụ án chung vào một chỗ chính là năm vạn tổng đích lợi về phần tại sao chỉ nói đến 500 trăm kiện, đương nhiên tại Chu Minh Viễn tính ra bên trong, nói trắng ra, hắn làm hết thảy đều là tại hợp lý hợp pháp phạm vi bên trong, đã không có đánh lấy nhân viên chính phủ cờ hiệu kiếm lợi, cũng không có trái với đạo đức pháp luật điều lệ chế độ bất kỳ một gì. Hắn chỉ là thực tập sinh, trước thời hạn giải tin tức, đầu não linh hoạt mà thôi. Công khai trang web công bố số liệu biểu hiện, Giang Thành không so được Bắc Kinh thượng hải loại này thành thị cấp một, giống phố đông khu vực cung triều dương khu loại này lôi cuốn phát điện, thu án mấy một năm dễ dàng đột phá mười vạn kiện. Đọ sang khu vực cái này địa giới quanh năm suốt tháng thu án số lượng nhiều khái tại bốn vạn kiện đã hưu chứ bỏ đầu năm cái kê đoạn thời gian dưới tình huống bình thường bình quân đến mỗi tháng cũng sẽ không vượt qua bốn nghìn kiện sở dĩ dù cho nắm giữ cái này ở giữa tin tức kém cũng không cần đảo ngược thiên cương nhường lập hồ sơ mấy trong bạn mạng lập hồ sơ vẫn là cái mới đồ vật xảo diệu khống chế tại tổng số số lẻ cho dù ai cũng tìm không ra vấn đề chu bo đau nam cai kia đoan thoi gian duoi tinh huong binh thuong binh quan đen moi thang cung se khong vuot qua 4.000 nghin kien so di du cho nam giu làm việc theo đổi chính là một cái hợp pháp hợp lý mười giờ chưa trình đỏ sang khu vực phát viện lê chi có chút nón chân lên đứng tại tố tụng phục vụ trung tâm cửa ra bảo trong tay che nắng rủ đủ một tiếng thu hồi bảo bảo có muốn hay không ta chặng mắt tới cô gái là lê chi bằng hữu tốt nhất cố thải vi hai tỷ mọi phụ huynh là nhiều năm thân mật hào hữu lê chi cùng cố thải vi từ lúc vi bô tập nói lên liền đã ở chung trở thành sắc khuê mật bởi vì phụ huynh điều động công việc nguyên nhân một cái ở tại giang chiếc khu vực một cái định cư dương thành địa khu nhưng nàng cùng nàng mỗi khi gặp ngày nghỉ đều sẽ kết bạn ra ngoài lữ hành thi đại học kết thúc càng là thi được cùng một trường đại học suy nghĩ một chút nghĩ đi mau a cô nàng chết dầm kia thật dính người, vừa thấy mặt liền bị cố thải vi ôn cái đẩy cõi lòng. Lê Chi môi anh đào nhấc nhẹ, một bên đẩy quê mật, một bên mở cửa xe. ngươi làm sao trang điểm rồi? Hôm nay có chút không giống ngươi a. gần nhất muốn giúp đỡ lập hồ sơ, mặt hướng người trong cục nhà, hơi hóa một điểm nhẹ nhàng. chỗ làm việc lễ phép. Lê Chi đáp đúng, giấm hướng chân ga chân phải lơ đãng phát lực. hai người cơm trưa, lựa chọn nằm ở chỉ riêng góc một nhà nhật thức quán rượu nhỏ. hôm qua ngươi ăn cái gì à nha? cô gái ở giữa nói chuyện phím không giống nam nhân, thường thường đều là loại này tình tế bơn át, vô cùng bất te bon nát tiểu chủ đề. Nam nhân mới không quan tâm hảo huynh đệ những vật này. Nhà ăn, nguyên lai pháp viện nhà ăn còn ăn thật ngon, bên trong còn có phòng thật sao? Lê Chi không có nói mỏ. Không đi không biết, vừa đi tăng lên kiến thức. Cùng Chu Minh Viễn đi mấy lần về sau, nàng thế mới biết trong phòng ăn chuyên môn có một cái túi nhỏ gian, là cho lãnh đạo hoặc chiêu đái khách nhân chuyên dụng. Bên trong quốc phong mười phần, quy cách yếu nhã, đồ ăn phong phú, tuyệt đối không thua gì khách sạn nằm sao cơm chưa sành. Có cơ hội ta dẫn ngươi đi. Quên đi thôi vẫn là, cảm giác pháp viện người đều giống như ngươi nghiêm mặt, ta có thể không có hứng thú tham gia náo nhiệt. Cố Thải Vi cười khoát tay áo thân người cong lại ngồi vào bao xương, nhận thức bao xương, tiến bào trước khi đi đều phải cởi giày. hai tỷ muội sóng vai ngồi cùng một chỗ nhìn xem thư đơn, cố thải vi mặc một đôi cạn miệng bạch tuyết vải, vỡ đầu nhưng là hoạt bát màu cam, lộ ra một đoạn bắp chân, trên không trung lúc gần lúc hiện, cung lòng cảm giác mười phần khuê mật so sánh, thực tập sinh lê chi cách ăn mà hoàn toàn không giống. thay đổi giày cao gót về sau, nàng đi tất giẫm lên tạ tam mì, năm cái thon dài gót ngọc khép lại lấy, lại hơi nhếch lên, mu bàn chân ra thì tinh tế tỉ mỉ được giống như đỉnh cấp dương chi cach an mac hoan toan khong giong thay đoi giay cao got ve sau nang đi chan đat giam len ta ta mi nam cai thon dai gop ngoc khep lai lay lai hoi nhech len mu ban chan ra một loại gần như ngọc ảo chân bóng, trắng non bên trong lẫn lấy nhàn nhạt người hâm mộ cái này nhan sắc rất ngọt tốt nguyên kỳ à, không hề giống ngươi cố thải vi nheo mắt lại một mặt danh mánh ngón tay chỉ tạ tạ mì ở giữa khe hở kéo qua lê chi bà vai nói ra chỉ thấy thiếu nữ tóc ngắn một đôi ngọc trúc gian từng cái thoa lên màu hồng đào sơn móng tay cực đẹp ít đến lê chi giống như là bị đâm thủng tâm sự đối khuê mật liếc một cái liền ngươi đoi que thể khống chế cái này phong cách người khác không được hai người vui cười đùa giỡn, chân trần đối tất vải dấm đến dấm đi tất vải lại quả hội chân trần hi hi ha ha thanh em xoay quanh tại trong bào xương đáng tiếc cái này kinh diễm lại tự nhiên một màn không người ghi chép Thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, trang điểm phai màu phủ thế giới vẽ màu nâu đậm tấm bán gỗ di môn bị kéo ra. Phục vụ viên bưng lên một phần cơm lươn định thực, một phần mì thịt bò định thực, ăn nhẹ một số, hai chén lúa mạch trà. Tiếp lấy lại rất nhanh lui ra ngoài. Ta luôn cảm thấy ngươi hôm nay có chút kỳ quái. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy quê mật. Cố Thải Vi chỉ dùng ngắn ngủi một bữa cơm công phu, liền phát hiện Lê Chi không thích hợp. Chỗ nào? Lê Chi thu hồi đúa không thể thấy phát hạ bên thay tóc ngắn. Ngươi Bình Quân mười giây đồng hồ liền một lần nhìn điện thoại, chuyện gì xảy ra? trong công tác có chút vấn đề không có biết rõ nào có giữa chưa khí thế ngất trời thảo luận công tác biến hoa quá nhanh đi ngươi trước mấy ngày không phải còn nói thực tập thật nhảm chắn sao cố thải vi mắt đẹp lưu chuyện giống như là tại nghiêm túc phân tích lê chi ngươi chính là không thích hợp ta không có thiếu nữ tóc ngăn nắm vớt đũa một mặt bình tĩnh vậy ngươi nói cho ta biết ăn uống đường ngươi là cùng ai đi nhìn rõ lòng người tốt khuê mật rồi dài cánh tay vòng lấy lê chi cái cổ ta còn không biết ngươi ngươi tình nguyện điểm thức ăn ngoài cũng không có khả năng tự mình đi nhà ăn đồng sự Lê Chi lông mi cao, mắt hai mí lưu loát, lông mày phồng dương lên. Lúc này thanh âm lại nghe không được nửa điểm khí khái hào hùng. Nam đồng sự vẫn là nữ đồng sự. Nam đồng sự. Thiếu nữ tóc ngắn không khỏi khuôn mặt bỏ lên, mặt cũng không ăn, nhấc lên khăn tay che khuất nhiệt độ. Chật chật chật cố thải vi giờ phút này hận không thể tại chỗ để lên nhất đoạn cổ nạn phá án mở mở. Nàng hai cánh tay trồng chéo, thẳng cấp thân thể tiếp tục đặt câu hỏi. Hừ, ta liền biết, chắc không được ngươi một cái thực tập sinh đi làm như thế hang hái. Thẳng thắn đi ngươi. Dạng gì đồng sự a thành thủ quan tòa thúc thúc. Lam quê mật, nàng đã rất lâu không nghe được loại này liên quan tới Lê Chi một đường bắt máy. Bởi vì Lê Chi đối đãi nam tính phương thức, luôn luôn thanh lãnh lại xa cách. Thần không thể tránh xa người ngàn dặm. Làm sao có thể? Thiếu nữ tóc ngắn liếc nàng một cái, lắc lắc đầu. Loạn thất bát tao tiểu thuyết đã thấy nhiều đi người. Cái kia Dương Quang xuất khí thư ký nhân viên ca. Trong đầu kiện lực tìm kiếm pháp viện nam tính nhân vật Trần Dung, Cố Thải Vi cười tủm tỉm xích lại gần. Không phải. Lê Chi tiếp tục lắc đầu. Nàng vô ý thức hồi tưởng lại Chu Minh Viễn góc cạnh rõ ràng bên mặt, cùng với ở chung hơn một tuần lễ đến nay từng ly từng tí. Cái kia là hạ người gì a? Ừ, lê chi cắn môi. cũng là giống như ta thực tập sinh. Bất quá hắn nha, thương thường không có gì lạ. Chương 12, 12. Số 203 nữ sinh phòng ngủ chương 12, 12. Số 203 nữ sinh phòng ngủ Vũ Quân tỷ tỷ, làm gì đâu? Sát vết giường, Hứa Ninh em thanh em vang lên đến. Sau đó, thân ảnh của nàng nói lên, thế mà trực tiếp chui được Trung Vũ Quân trên giường. Trung tuần tháng 9 Giang Thành, các nữ sinh vẫn chưa hoàn toàn triệt tiêu màn. Hứa Ninh thế mà phi tốc tránh qua hai tuần màn, có thể thấy được nàng làm chuyện này đã rất nhiều hồi. Trung Vũ Quân Thoa lấy trắng đẹp trang điểm, lấy làm kinh hải. Sau đó ngẩng đầu, cười hiếp mắt trả lời: Ngươi lại chạy tới làm gì? Nàng ứng phó hứa Ninh đột nhiên tập kích cũng đã rất nhiều hồi. Không có việc gì à? đến từ từ tỉ tỉ tiên khí đi. Hứa Ninh mặc toàn thân màu hồng, thè ra lốp bước áo ngủ, trên chân còn mặc dễ thương màu vàng thò tư cơ tiểu bít ngắn, trực tiếp chui vào Trung Vũ Quân cái chân. Nàng một cái tay luồn vào đối phương dưới lưng, từ hông cùng gối đầu khe hở bên trong xuyên ra tới, một cái tay từ phía trên che đay vòng lấy Trung Vũ Quân eo nhỏ nhắn, đầu chăm chú gián bụng dưới. Đi ra. Nữ Lưu manh Hứa Ninh là cái tiểu xảo lung linh xuyên nội tử, bị nàng như thế ôm một cái cũng không có gì. Nhưng Trung Vũ Quân không giải thích được, lại lập tức tỉnh lại ngày đó bị Chu Minh Viễn ôm vào trong ngực cảm giác. Hôm nay có thể hay không may mắn bang tỷ tỷ hồi mẹ trả ta. Hứa Ninh hiếp mắt hỏi, vẻ mặt chất đầy bát quái khí tức. Đi thôi đi thôi, thật sự là phụ ngươi. Trung Vũ Quân là toàn bộ phòng ngủ cao nhất của gái, thân cao khoảng chừng chừng cm. Cái này khiến nàng cho dù không xoa phấn trang điểm, chỉ cần duyên dáng yêu kiều đứng tại chỗ, liền có thể dễ như trở bàn tay hồng hấp chú ý của những người khác lực. đương nhiên huấn luyện quân sự trong lúc đó giáo quan cũng rất có vài phần chút ngữ kế trung vũ quân lần thứ nhất xếp hàng lúc liền bị đặt ở phương trận đồ bài số một tân binh tập thể chú ý sở dĩ huấn luyện quân sự nhiều ngày như vậy đến nay biến đổi hoa văn nghe ngóng trung vũ quân tân sinh vô số kể dù sao tất cả mọi người tại cùng một cái trên bãi tập đi tới đi lui lại không thể chơi đùa điện thoại ai còn không biết cái nào phương trận có mỹ nữ a kiếm cớ qua đây bắt chuyện phí hết tâm tư lấy muốn phương thức liên lạc đánh lấy con con lượn quanh liên hệ bạn cùng phòng thật là có không ít bạn học cùng lớp mất mặt mặt mũi hoặc bị hứa hẹn khó mà cự tuyệt thẻ đánh bạc lặng lẽ meo meo bán đứng trung vũ quân huệ chặt. huệ chặt một thêm nhìn thấy trung vũ quân vòng bằng hữu đá người này đổi đến đổi khởi kình vừa mới tốt nghiệp trung học trông nhỏ đồng học tùy tiện lôi ra một đầu vòng bằng hữu đểu thành xuân vô địch tại một lần phòng ngủ nằm đàm luận bên trung mọi người trò chuyện lên gần nhất phiền lòng sự tình trung vũ quân dứt khoát nói thẳng ra cái này đơn giản a ta giúp ngươi trò chuyện vừa bạn ta muốn học tập một cái nam hải tử lời nói thuật ha ha ha ha thế là hứa ninh sùng phong nhập việc mỗi ngày trước khi ngủ một đoạn thời gian ngắn giống như là chiều thánh giống như ngồi vào chung vũ quân máy tính trước mắt ngắn ngủi tiếp quản nàng đăng ký tốt và chat một khi xuất hiện thú vị bắt chuyện nội dung nàng liền sẽ chia sẻ cho đám bạn cùng phòng nghe cái tiết mục này quá chơi vui đến mức trái một giường chủ nhân đoạn nghiên nhiên còn có bạn cùng phòng triệu tuyết cùng nhau gia nhập cái này trò chơi đoạn nghiên nhiên là cái trung đẳng cái đầu tiểu mỹ nữ rất cởi mở lời nói rất nhiều cười lên nhìn rất đẹp triệu tuyết là trong phòng ngủ nhất bất hiện sơn bất lộ thủy ô đường hình thể giống người mẫu đồng dạng xương cảm giác cách ăn mặc lại là phi thường gọn gàng cảm giác nàng rất ít nói tồn tại cảm nhưng là rất mạnh bởi vì mang tới hành lý đều là hàng hiệu dùng hứa ninh lời nói nói yêu mỗi nhi dương hành lý đều là gì mà bà nha bởi vậy sau này được xưng là quản lý học viện đẹp nhất ký túc xá số 12 lâu 203 phòng ngủ toàn bộ gia nhập liếm cầu lời thật lòng trò chơi thực tế một đoạn thời gian đến nay cùng trung vũ quân hệ chặt bên trong nam sinh xa lạ nói chuyện không phải trong lòng bọn họ bên trong nữ thần bản nhân mà là nữ thần bạn cùng phòng rút thưởng giống như một phần ba mà nữ thần bản nhân thường thường nhàn nhã ăn lấy đồ ăn mặt nam nằm tại trên giường nhỏ nhìn chương trình kỹ bọn tỉ muội người này lại làm thơ nói cái gì gặp được vũ quân trước đó trên thế giới tất cả phong đều là gió lạnh gặp được nàng về sau toàn thế giới đều là gió mát cái này làm sao hội a Hứa ninh từ màn ảnh máy vi tính phía trước lần đầu tùy ngươi Trung vũ quân nằm nghiêng tại đầu giường phối hợp chơi bởi điện thoại di động do ở hiện tại vẫn như cũng là mùa hè bởi vậy mọi người tại phòng ngủ đều mặc không nhiều giờ phút này nữ hải mặc ngắn ngủi quân ngủ hai đầu thật dài chân quán lộ ra nằm ngang ở trên lan can giống như muốn ngả vào màn bên ngoài cộng đồng khu vực ngọc trúc không đến sợi vải lệm đường quang lưu mỹ mùi chân lại tùy theo chương trình tạp kỹ kịch bản lắc một cái lắc một cái vậy cái này đâu có người nói hắn muốn đưa ngươi hai phòng ha ha ha ha tả tâm phòng hòa ha ha ha phải trái tim thật vô địch hứa ninh cười hồi phục một chữ hảo cái này trò chơi nhỏ đồng thời không có dẫn đến trung vũ con người bố trí sụp đổ bởi vì chính nàng hồi phục nhiều khi chính là một hai cái chữ bình thường đơn giản tin tức nàng cũng sẽ trực tiếp trả lời vì bảo trì hình tượng nhất trí tính đám bạn cùng phòng nhìn việc vui đồng thời cũng chỉ cần hồi phục một hai cái chữ mặc dù có chút qua loa thế nhưng mọi người lại phát hiện các nam sinh làm không biết mệt, cái này cũng không khó lý giải. 203 phòng ngủ tập thể tổng kết, khả năng có nam sinh liền nữa thích khó khăn truy nữ sinh, càng khó truy càng thích. bất quá không thể không nói, Trung Vũ Quân mặc dù hồi phục cực kỳ ngắn gọn, thế nhưng rất kịp thời, lộ ra rất chân thành. đây đều là 203 phòng ngủ bọn tỷ bội công lao Á Vũ Quân, người anh em này có chút khôi hài, muốn cho ngươi phát siêu nhân điện quang lệnh tập kết, nói mời ngươi cùng đi cứu vớt em mở 18 tinh vân. được được được. Trung Vũ Quân nhíu môi, ấy, người này hỏi, ách, chân của ngươi xem được không? Đẹp mắt. Trung Vũ Vân vẫn như cũ ăn lấy đồ ăn vặt, đầu đều không có thấp. Hứa Ninh nhìn xem trước mặt mình cách đó không xa, bạn cùng phòng giống lựa con thỏ trắng nhỏ một dạng khiêu động ngọc trúc. "Ân, là rất đẹp." Nàng suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, cấp tốc trả lời. Làn đại trò chuyện đồng thời không có tiếp tục bao lâu, bởi vì phòng 203 bạn nhóm đều là đỉnh dễ thương cô gái, hiểu được kết hợp thư giãn đạo lý. Trừ bỏ Trung Vũ quân mẹ chặt bên trên đặt thủ đánh dấu qua ngôi sao lạ lẫm bắt chuyện nam tính, mà khác không chắc hết thảy sẽ không vấn mở. Dù sao có chuyện đứng đắn lời nói, còn phải người trong cuộc Trung Vũ Quân tự mình xử lý buổi tối đó một cái tên là giang thành đội rộng kẹp nhóm trò chuyện ngay tại nàng nghệ chặt bên trong nhanh chóng đến tránh đi tất cả mọi người khai giảng có một trận đi muốn hay không cùng một chỗ tụ cái bữa ăn ta đồng ý vừa bạn mỗi ngày huấn luyện quân sự quá nhàm chán ok không có vấn đề nam hồ đại học hai vị kia đâu trung quốc vân chu minh viễn rõ ràng đây là một cái cao trung vở giúp bạn học giang thành là trung quốc nắm giữ đại học nhiều nhất thành thị tám mươi chỗ giáo dục cao đẳng học phủ bên trong sinh viên đạt đến một trăm sáu người thậm chí vượt qua bắc kinh thượng hải hai tòa thành thị cấp một Chỉ là Chu Minh viễn vị trí liêu thành nhất Trung Nam Ban, phân bố tại Giang Thành tất cả đại trưởng cao đẳng liền không phải số ít. Cái này tên là Giang Thành đội rộng kẹt nhóm trò chuyện, chính là Trung Vũ quân lui tới tương đối mật thiết vòng quan hệ. Có thể à, lúc nào? Vị ra tới nam nhân, ở phía sau phát tới tin tức. Ta cũng có thể. Trung Vũ quân rời khỏi máy tính ngoại trạng, đầu ngón tay ở trên màn ảnh bày tới bay lui. Câu một đầu tháng sau mười phiếu, muốn muốn xung kích bảng chuyển mới, các minh đệ nhất một tay trường 13, 13. Nam Đại 18 biến chương 13, 13 nam đại 18 biến thực tập sinh lê chi một lần đối pháp viện, có gần như thần thánh chỗ làm việc với tưởng Tỷ như nhất định âu phục dày ra bao mông váy hoặc trưởng của tây ủi ra hai đầu đỡn thẳng nếp nhăn mang theo sổ ghi chép đi đường sinh phong Tỷ như người trong cuộc nhất định thông minh mà cơ trí, ăn nói ưu nhã lại rất dễ dàng thích pháp nói do lý lẽ lại tỷ như tòa án chính là một trận thông minh đại não hỏa lực ba chạm sẽ có kích tình bành trướng người trong cuộc hoặc luật sư cầm lấy mắc bút tại bạch bản bên trên váy đầy suy luận phân tích mọi người nghiêm túc lắng nghe lúc nào cũng gật đầu sẽ còn tại bị thuyết phục trong nháy mắt giơ ngón tay cái biểu thị kính y thực tập lâu về sau nàng mới hoàn toàn thử bị thu ra rồi không phải như vậy hoàn toàn không phải phần lớn hội nghị dài dòng đến đầy đủ ngủ ga ngủ gật chơi bừa điện thoại mọi người quần áo tùy tiện thần xác vệ mãi mãi mãi chắc chắn sẽ có khó chơi người trong cuộc lôi kéo ngươi bô bô một trận nói gì không hiểu buổi sáng một lần điều giải trọn vẹn 3 tiếng đồng hồ khảo nghiệm không còn là trí tuệ cùng chuyên nghiệp trình độ mà là sức chịu đựng cùng bàn quang song phương nhu cầu danh lợi neu lấy vấn đề nhỏ lại ngại không ngừng điều giải kết thúc về sau liền quan tỏa cũng nhịn không được mắt chờ tính theo thời gian thu lệ phí tiền kiếm bộn. không sai, sở dĩ có người nguyện ý lôi kéo lâu như vậy, chỉ vì cờ bờ giờ luật sư động một tí bốn chữ số mỗi giờ đơn giá đầy đủ hoa lệ. vì chính mình kiếm tiền, ai còn không phải tận tâm tận lực đâu. hai ngày này Chu Minh Viễn đúng là như thế, viết đất điện, chỉnh lý tài liệu, trên mạng lập hồ sơ, xét duyệt thông qua, sau đó so sánh trên mặt bàn lít nha lít nhít Excel bảng biểu, tiếp tục lặp lại kế tiếp vụ án, vòng đi vòng lại thao tác, từ đầu đến cuối thẳng tắp sống lưng, liền ngỡ cổ uống nước thời gian đều trọn vẹn thiếu đi một phần ba. từ khi Chu Minh Viễn điều chỉnh phân công về sau rõ ràng cũng không có cờ tờ y con số chống đỡ ở phía sau, hắn lại một mực bận tối mẩy tối mặt. Lê Chi quên hắn mấy lần muốn thích hợp bò cá, có thể nam nhân hết hy vọng, mỗi lần đều cười không nói, tùy tiện ứng phó nàng vài câu, lại lần nữa ngồi trở lại trước màn hình. hắn gấp cái gì? Công tác nào có một sớm một chiều làm xong? Ngồi ở bên cạnh hắn, công tác vị trí Lê Chi ngẫu nhiên liếc qua ánh mắt, nhìn xem nam nhân thỉnh thoảng rủi mắt động tác, không khỏi có chút thổ thức. Tựa như học tài chính khuê mật thường xuyên nói như vậy, lao động muốn cùng thủ lao tướng xứng đôi mới được. Thực tập quá nghiêm túc, ngược lại biến thành người ta tha thiết ước mơ, giá rẻ sức lao động. Giá trị không chiếm được thực hiện, tại trang nghiêm túc mục trong đại lâu, càng nhiều thời điểm sẽ chỉ bị coi như một cái công cụ. Là thời đại cùng xã hội mầm đồng ý, ngàn vạn cái van chuyển tiểu tiểu bánh răng một trong. Tai giỏi lại giá rẻ sức lao động. Lại mưa rơi rồi. Ngoài cửa sổ trời u ám, tiếng mưa rơi róc rách, tố tung phục vụ trung tâm bên trong lạnh lùng, khách tới thăm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khó được nhẹ nhõm thời khắc, Lê Chi buồn bực ngán ngẩm, nhìn qua tầng tầng chồng chéo chồng chéo bầu trời xuat than Gần đến tan tầm, Chu Minh Viễn vẫn như cũ hết sức chăm chú, ngồi trước máy vi tính mười ngón tung bay. Uy thiếu nữ tóc ngắn đứng dậy đi đến phụ cận. Ừ. nam nhân ngầm đầu ban đêm muốn hay không cùng nhau ăn cơm lê chi nháy máy mắt trong bất tri bất giác nàng đã cọ sát chu minh viễn thật nhiều ngừng lại cơm trưa cũng còn không tìm được thời cơ mời lại hôm nay không quá đi lần sau đi chu minh viễn nhìn một chút điện thoại cùng với ngoài cửa sổ thời tiết cuối cùng ánh mắt rơi xuống lê chi bên mặt bên trên ban đêm có học lớp xế chiều hôm nay nam hồ đại học thả đường ngày nghỉ mặc dù mưa cũng không lớn nhưng giang thành hết thạy ở vào huấn luyện quân sự trong lúc đó trường cao đẳng cũng vẫn là cho bọn nhỏ thả đường ngày nghỉ không cần nhấn mạnh ánh mặt trời thiêu đốt cùng khổ hấn tra tấn sinh viên đại học năm nhất nhóm hảo hảo ở tại phòng ngủ nghỉ ngơi đến trưa giang thành đội dọc cái vẻ chặt nhóm bên trong mọi người cũng liền ăn nhịp với nhau quyết định chọn ngày không bằng độ ngày ban đêm ăn chung thế là làm chung vũ quân dựa theo quyết định đi vào nam hồ đại học nam một môn đám người thời điểm nàng vừa vặn thấy được như vậy một cảnh tượng một chiếc toàn thân trắng như tuyết xe mềm chậm rãi ngừng ở trước mặt nàng tay lái phụ cửa bị đẩy ra bên trong truyền đến quen thuộc thân hình hình dáng cùng với thanh đoi doc cai ve chat nhom ben trong moi nguoi cung lien an nhip voi nhau quyet đinh chon ngay khong bang đụng ngay ban đem an chung the la lam chung vu quan dua theo quyet đinh đi vao nam ho đai hoc nam mot mon đam nguoi thoi điem nang vua van thay đuoc nhu vay mot canh tuong mot chiec toan than trang nhu tuyet xe bèn cham rai ngung o truoc mat nang tay lai phu cua bi đay ra ben trong truyen đen quen thuoc than hinh hinh dang cung voi thanh am ta đến bái bai rụ che mưa ngày mai trả lại người nàng lại đến gần hai bước thẳng đến đối phương xoay người lại, nắm lấy một thanh xanh đen sắc toái hoa vũ rủ đối với mình vất tay mới dám xác định người này là Chu Minh Viễn. Hoa mấy ngày không thấy, người biến hóa thật lớn, cũng không trách Trung Vũ Quân hoàn toàn không dám nhận. Lượng người sóng vai đứng tại xe buýt nhán hiệu dưới đèn đường đem lẫn nhau cái bóng kéo đến con dài. Có sao? Nam nhân cười nuối bay, giống như là nghe không hiểu khen ngợi của mình một dạng. Có. Dư quang bên trong, Trung Vũ Quân ở trong lòng âm thầm đếm. Tiểu tóc thay đổi, lập tức trở nên thành thục lãi xuất khí Nhiều phó kim ti một bên hệ thống kính mắt kỳ quái, lúc trước hắn cũng không cận thị a. Kỳ quái hơn chính là hán trang phục tựa hồ cũng biến thành dễ nhìn không ít rõ ràng chỉ là thật đơn giản áo sơ mi quần dài thuần sắc lại hưu nhàn bản hình nhưng nhìn qua chính là có loại nhã nhặn khí chất tí tách tí tách tiểu vũ dần dần biến mất hai người cứ như vậy vai sóng vai một bên chờ đợi tiến về chỉ riêng cốc xe buýt một bên nói chuyển tiếng. có phải hay không biến dễ nhìn tốt đã thấy nhiều trung vũ quân dùng sức nhẹ gật đầu cái này kêu nam đại mời tạm biến chu minh viễn đứng tại đèn đường đang phía dưới nghiêng đi đầu nụ cười sảng lạ trời ạ trung vũ quân nhìn qua chu minh viễn chỉnh tề tiểu về nhà trong nháy mắt lại có chút hoảng hốt ở đâu ra Dương Quang xuất khí Đại Nam Hải càng làm cho nàng cảm thấy lạ lốp lạ trong khoảng thời gian này đến nay Chu Minh Viễn cực ít chủ động tìm nàng nói chuyện tiếm, trừ bộ chính sự bên ngoài nói chuyện tiếm một lần đều không có. 203 phòng ngủ nhất nói chuyện say sưa chia sẻ nói chuyện tiếm phân đoạn căn bản liền không có xuất hiện qua Chu Minh Viễn đại danh. Giá hỏa này thật thay đổi trở nên tựa hồ đối với chính mình không có hứng thú nàng rất khó tưởng tượng nhập học phía trước thường xuyên một thoại hoa thoại lôi kéo chính mình nói chuyện trời đất Chu Minh Viễn đột nhiên tựa như biến thành người khác một dạng. Đừng nói tuyến bên trên ngay cả này lại hắn đều không chủ động tìm chút chuyện gì, mặc cho trầm mặc tại trong hai người ở giữa tiếng vọng. Hắn đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở trường học kiến trúc, cảnh sát trung quanh, đi qua chân dài học tỷ. Các loại trên thân, ánh mắt sâu xa, xem ra giống như là tràn đầy hoài niệm. Cái kia không phải mình nhìn lầm đi. Ấy, vừa mới cái kia đưa ngươi qua đây cô gái, là ai a? Làm cô gái, trùng vũ quân rất khó không hiếu kỳ. Phương Sa mỹ nữ nhìn thoáng qua, điểm điểm mưa hoa bên trong, nàng lờ mờ thấy được Lệ Chi làm cho người kinh diễm bên mặt. Đồng sự, đồng sự, ta không phải tại pháp viện thực tập nha. Nàng La Ta đồng sự, tiện đường đưa ta một cái." Chu Minh Viễn vẫn như cũ ôm cánh tay, giọng nói nhẹ nhàng, "Xem ra ngươi cái này đồng sự người còn rất tốt, cũng không biết xuất từ nguyên nhân gì, Trùng Vũ Quân không nhịn được tăng thêm một câu, "Nâng lên ngựa đưa đoạn đường, liền dùng riêng dù che mưa đều cầm đến cấp ngươi." "Ừ, ngươi nói như vậy, hình như là vẫn được." Chu Minh Viễn cười tùng tỉm biểu thị khẳng định, "Vậy ngươi sớm cùng ta nói không phải tốt." Trùng Vũ Quân nhún vai, "Chúng ta đi chỉ riêng góc, nhường nàng trực tiếp đem ngươi đưa qua tốt bao nhiêu." "Như vậy sao được?" "Làm sao không được." 538 xe buýt chạy nhanh đến. Nam nhân một tiếng cười náo, tay trái nô ra, tóm chặt lấy Trung Vũ quân cổ tay. Sau cơn mưa không khí có tốt, vừa mới lại là không tiện đi bộ khoảng thời gian, 538 xe buýt trên dưới đều đầy ắp người. Chu Minh Viễn rắc nàng gạt mở biển người, tiếp tục nói: "Lần trước ngươi không phải nói nha, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có ta mang theo ngươi đường nhiên không được." Chương 14, 14. Câu nhỏ nước chảy phòng ngăn chương 14, 14. Câu nhỏ nước chảy phòng ngăn bạn trước xe hướng, chỉ riêng cốc quảng trường. Xe buýt bên trong hoàn toàn như trước đây. Viên áo, chợt trọi, nhân loại giống cá mỏi giống như chen đến cùng một chỗ hai người nhìn chằm chằm chuẩn cuối cùng khe hở để bảo Chu Minh Viễn một cái tay nắm chặt Lang Can, cái tay còn lại vòng lấy Trung Vũ quân bà bay, ngạnh sinh sinh chống ra một phiến thiên địa. Lần này nàng không có giống lần trước dạng kia phản ứng mãnh liệt. Hối hận. Chu Minh Viễn phối hợp nói xong, người bên ngoài xem ra cực kỳ giống một đôi châu đầu ghé hai tiểu tình nữ. Sớm biết xe buýt khó như vậy chen, chúng ta lại đánh không đến xe taxi, cần phải nhường đồng sự đưa chúng ta đoạn đường. Ai, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao ta cùng nàng không quen, người ta cũng chỉ là tiện đường, không có khả năng thật chạy tới làm tài xế. Trung Vũ Quân toàn bộ hành trình giữ yên lặng, bởi vì giờ khắc này nàng, cả người cùng Chu Minh Viễn dính vào được rất gần, tóc mai cùng cái chán ở giữa còn có thể cảm nhận được nam nhân dân lên nhiệt khí. Ngày mưa 538 trăm ba tốc độ để cho người ta có loại mất trọng lượng cảm giác, không chỉ có là thân thể trọng lượng, còn có một trái tim cũng nâng lên giữa cổ họng. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn, quá gần, thật sự là quá gần. Vật lý trong nháy mắt đột phá mấy tầng xã giao khoảng cách, dần đến Trung Vũ Quân đã không nhớ rõ, vừa mới bị Chu Minh Viễn lặng lẽ dắt tay, nghiêm ngặt tới nói lại hình như không tính, chỉ là cổ tay trung vũ quân hoàn mỹ nói chuyện ôm lan can kéo căng thân thể tránh cho không cẩn thận cả người ngã tiến vào đối phương trong ngực toàn bộ hành trình tầm hơi thu lưu cho hắn cao cao đôi ngờ cùng trắng non cái cổ xoan mũi một hít một thở ở giữa chuyến đến thiếu nữ nước, nước gội đầu nước khí anh quốc lê cùng tiểu thương lan mùi thơm ngát có vị trí ngươi đi gần đến trạm cuối cùng chỉ riêng cốc quảng trường hành khách lần lượt xuống xe rốt cục đưa ra đến một vị trí chu minh viễn tiến tới một bước bang trung vũ quân chiếm sổ dưới ngoài cửa sổ vẫn như cũ trải rộng mây đen bị xe buýt pha lê cắt chém thành bao nhiều hình dạng Bốn phía tràn đầy đèn nồng cùng đèn xe lờ mờ tia sáng. Trung Bưu quân ngồi tại xe buýt vị trí cạnh cửa sổ. Từ góc độ của nàng nhìn sang, trung vu quan ngoi tai xe buyt vi tri canh cua vật trong phim ảnh duy mị phản quang ống kính. Nam Hải chạm thẳng tắp, mũi cao thẳng, hầu kết rõ ràng, bên mặt hình dáng tốt cực kỳ nhìn. Nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì Chu Minh Viễn trên thân sẽ thêm ra một tấm nhã nhặn khí chất. Hán toàn bộ hành trình không có tham gia huấn luyện quân sự, làn da tương đối trắng nõn, không hề giống cùng lớp nam sinh kia, đen hơn mấy cái độ. Hơn nữa cũng không biết là dưỡng da, sáng sớm, tự hạn chế hay là nguyên nhân khác hán gương mặt này giống như liền lỗ chân lông đều thu liếm ít, bóng loáng non mịn lại góc cạnh rõ ràng một chút cũng không có phổ thông nam hải dạng kia thô sơ bất bình cảm giác nam đại mười tám biến càng đổi bỡn không sai là để mắt chẳng lẽ là mình tiến hắn trang điểm công lao nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ý đồ dùng bóng đêm dấu ở trên mặt âm thầm lan tràn đỏ hồng liêu thành năm ban lần thứ nhất ăn chung ổn định ở một nhà vốn riêng quả cơm ai chọn địa phương làm sao lại tới đây vào cửa trước đó chu minh viễn không nhịn được hiếu kỳ nói nhà này phòng ăn trang trí tinh xảo bước cách chân đầy thấy thế nào đều muốn bình quân đầu người ba chữ số dáng vẻ đối với sinh viên đại học năm nhất tới nói đặc biệt là nhiều người tụ hội mà nói đồng thời không rẻ bình thường mọi người ăn cơm không đều là đồ nướng nổi lẩu quán cơm nhỏ sao lúc nào tiêu phí thăng cấp Liêu chi chọn mọi người lúc đầu nói ăn đồ nướng hắn nhất định phải tuyển nơi này nói mùi vị đặc biệt tốt trung vũ quân mở ra tay một bộ tờ ơ dáng vẻ vũ quân nơi này nơi này truyền ban chống lượng cái vị trí hai nam hai nữ ngồi tại trong bao dương đối cuối cùng đạt tới trung vũ quân cùng chu minh viện đôi tay không có ý tứ thực tế đánh không đến xe xe buýt lại đợi đường này dù sao đến trễ thêm vài phút đồng hồ trung vũ quân thẻ lưỡi biểu thị áy náy tới tới tới nhìn xem muốn ăn cái gì. Ngồi tại trung tâm nhất nam nhân gọi là lưu chiết cũng chính là hắn cực kỳ chủ động đứng ra tích lũy cuộc này hắn đứng dậy trực tiếp đem thực đơn đưa cho trung vũ quân giống như không nhìn bên người còn có một vị nam tính rất đắt ra trung vũ quân ngược lại không có chú ý tới đồng học tiểu động tác đem thực đơn tháo ra thiên đến chu minh viễn phương hướng hai người cùng một chỗ xác thực rất đắt nhà này cầu nhỏ nước chạy cơm chưa sành so với nàng trong tưởng tượng còn muốn quý, không cần xoắn xuýt ta, chúng ta đều điểm quá rồi, bởi vì Lưu Trích vừa mới liên tục cường điệu, đêm nay hắn mời. Bên cạnh lên tiếng cô gái tên là Cốc Biện Uyển, cùng Trung Vũ quân quan hệ coi như không tệ, không tốt ta. Chu Minh Viễn mở miệng đánh gãy, nhìn chăm chăm vào Lưu Trích không rời mắt. Lưu Lão bản gần nhất là thật hảo phóng. Cốc huyền Uyển nhíu lông mày, cười giật hạ Trung Vũ quân ống tay áo, chúng ta lần sau mời về, lần này đừng khách khí với hắn. Trung Vũ quân cũng không nói gì, trưng cầu qua Chu Minh Viễn ý kiến về sau, cúi đầu tùy tiện điểm hai cái đồ ăn. Nếu không, uống chút ta người đến đông đủ, đồ ăn mọi cũng bị nhân viên phục vụ bưng lên bàn, lập tức có người đề nghị, không rượu không thành thế, dự báo thời tiết bảo ngày mai cũng không huấn luyện quân sự, đến nhà, uống chút. trong 6 người, nhất thích uống rượu có quyền luyện lập tức tán thành, đều được. nữ đồng học dẫn đầu đưa ra uống rượu di tính, vào lúc này, nam sinh tự nhiên không có ý kiến. tốt nghiệp trung học về sau, rất nhiều người liền học lấy giống đại nhân một dạng, bắt đầu thả bản thân. an trung chẳng những muốn uống rượu, ngẫu nhiên còn muốn nói lên hai câu, rêu giao chính mình thành tụ một dương bản địa đặc sắc địa kim long tuyển bị phục vụ viên đem đến bên cạnh bản lưu trích cho mỗi người phát hai bình đến từ cao trung đến đại học chúng ta cũng coi là hữu duyên mới cùng một chỗ kiểm tra đến giang thành gặp nhau vì cuộc sống mới cạn ly cạn ly ở giữa là nhất đạo làm nổi phi nhương yêu, liền quần quận hơi nước mọi người cười làm nguyên một chén rượu rượu côn đổ vào sau khi đã từng liêu thành nhất trung năm ban là đám thanh niên máy hắt rất nhanh mở ra từ cộng đồng gặp nhau đồng học chỗ đi đến mới tới giang thành chứng kiến hết thảy giang thành mặc dù nằm ở hoa trung địa khu nhưng đối với người phương bắc mà nói đồng dạng xem như phương nam coi là thật muốn thích đứng bên trên một hội lâu nhi. Mương nóng lớp thời tiết, tiếng phổ thông bắt cấp bách bạn cùng phòng, người đông nhìn nghị hoạch tâm thương nhân giới, khắp nơi có thể thấy được thủy linh mỹ nữ chúng ta giang thành học viện âm nhạc mỹ nữ thật siêu nhiều. Cùng quân quân so đâu? So cái rắm. Ta trên đường nhìn thấy mỹ nữ đều là mang trang cùng nàng không cách nào so sánh được, cố gắng ở thiên phú trước mắt không đáng giá nhất tới. Chủ đề cái này đến cái khác, mọi người nói cho cùng đều là tiểu trấn thanh niên, rất dễ dàng lẫn nhau tổng tình, cười toe toét trò chuyện thập phần vui vẻ. Tình tình trưng tốn tốn hồn cũng liền đồng dạng đi, gần nhất ta đem cái kia mấy nhà đại nhãn hiệu nếm toàn bộ vẫn cảm thấy phỉ phỉ càng ăn ngon hơn. cho chuyện lên giang thành bản đia chứ danh mỹ thực, lưu chiết thanh em lập tức lớn lên. ấy, lưu chiết, cái này khai giảng mấy ngày, ngươi nhanh như vậy liền đều hưởng qua rồi. lô thi nhà không nhịn được hiếu kỳ nói. tạm được, nhà ăn có chút ăn không quen, ta bình thường đều ở bên ngoài ăn, dò xét cửa hàng nhà. lưu chiết cười ôm lấy cánh tay, một bộ không cho là đúng dáng vẻ. kịch bản điều chỉnh, yêu cầu một chút thời gian hơi chờ sửa đổi chương mười lăm, chủ nghĩa tập thể chương mười lăm, chủ nghĩa tập thể cứ việc trung vũ quân là trên bản cơm công nhận mỹ nhân có thể nàng cũng không phải là lần này ăn chung chân chính nhân vật chính mọi người vừa uống vừa trò chuyện chủ đề nhưng thủy trung vây quanh hai người triển khai làm đã từng sớm chiều trung đụng cao trung đông học bước vào sân trường đại học như thế trong thời gian ngắn lượng người biến hóa trên người quá rõ ràng rất khó không làm cho những người khác lòng hiếu kỳ đứng mũi chịu xảo là lưu chiết một đoạn thời gian không gặp lưu chiết quả thực là súng hơi đổi pháo giá hỏa này toàn thân cao thấp đều đổi thành khá đắt đỏ chiều nhãn hiệu coi như logo có đôi khi không có như vậy dễ thấy trên cổ tay đồng hồ cũng không dễ dàng như vậy thấy rõ nhưng nhìn thấy chân hắn bên trên giấm cặp kia mãn thiên tình cây rửa dày đại đa số người trẻ tuổi đều có thể trong đầu đối đánh dấu bên trên giá cả bên trong ngàn cấp bậc độ tốt tất cả mọi người đệ nhất thời gian nhìn thấy lưu chết về sau đều sẽ vô ý thức ngừng dừng một cái từ đầu đến chân dò xét một phen sau đó kinh ngạc khoa trương bên trên hai câu có thể a lão lưu trở nên đẹp trai rồi cây rửa đều mà bảo một bộ này quần áo cũng không rẻ a trong nhà của ngươi có thể thật là hào phóng cho ngươi nhiều ít tiền sinh hoạt a không có nhiều không có nhiều ai cao chúng sôi qua quá khổ đại học cha mẹ liền không như vậy hạn chế ta tốn tiền không đến một vạn đi. Lúc này Lưu chết sẽ bảy làm ra một bộ bất quá biểu tình như vậy, trên miệng khách khí, lại trong bóng tối đổi loại phương thức biểu hiện ra tài lực. Thì như mời khách, tới trước mấy vị vốn là muốn à à, nhìn thấy trên người hắn những này trang phục, cùng với tiêu tiền như nước ngựa khí, cũng liền thuận nước đẩy thuyền miễn cưỡng đáp ứng. Cung lắm thì lần sau lại mời lại. So sánh Lưu chết dựa vào xa xỉ phẩm trang trí lông vũ xuất khí, một vị khác mới là thật để cho người ta giật nảy cả mình. Chu Minh Viễn ngươi thành thật nói, ngài nghĩ có phải hay không đi Hàn Quốc làm y đẹp bà nhà? Lô Thi nhã là kiến thức rộng rãi nghệ thuật sinh bên người không thiếu lợi dụng cao trung ngày nghỉ đi làm điều khiển tinh vi điện hình án lệ. Mới vừa vừa liếc mắt đi qua, nàng liền phát hiện Chu Minh Viễn tử trong da ngoại biến hóa. Các mặt thậm chí để cho người ta cảm thấy lạ lẫm. Thật hay giả Mọi người lập tức ổn nào. Các ngươi không có phát hiện sao? Chu Minh Viễn trở nên đẹp trai không chỉ một điểm đi, cả người cũng càng có áo phẩm và khí chất, hơn nữa đều không có rám đen, thậm chí còn trắng da. Bả vai hắn động, tốt thích hợp xuyên áo sơ mi loại này trang phục chính thức a, trước kia ở trường học đều là đồng phục nhìn không ra, hiện nay vừa nhìn quả thực giống có khiếu ăn mặc. Lô Thi nhá ánh mắt sắc bén, một bên do xét, một bên nghiêm túc lời bình. Hoa thật đúng là ấy, ngươi không nói những chi tiết này ta cũng không phát hiện. Cố Biệt Viễn lập tức trừng to mắt, cũng đi theo dõi xét thoát thai hoán cốt giống như Chu Minh Viễn. Ngươi khoan hay nói, nhìn như vậy đi qua, Chu Minh Viễn cùng Vũ Quân hướng lần ngồi xuống này vẫn rất hưu tình lữ phong thám đầu. Nhìn một chút, Cố Biệt Viễn đột nhiên tới một câu như vậy. Một mét tám Chu Minh Viễn so mặt khác lượng đứa bé trai đều cao, cùng một mét bảy Trung Vũ Quân song song ngồi cùng một chỗ, vừa vẫn tiếp cận trên mạng nói tới Hoàng Kim thân cao kém. Càng thú vị chính là hắn cùng nàng hôm nay quần áo phối màu cũng rất tiếp cận một cái áo sơ mi trắng một cái màu trắng tơ sơ hạ thân rộng rãi khoản màu đậm quần dài chợt nhìn lượng người thật giống như mặc tình nữ trang cộng dai chot nhin luong nguoi that giong nhu mac tinh lu trang cong đong ra đường ha ha ha ha ha viện viện nói đúng ta dù sao là đập đến rồi nghệ thuật sinh đều là càng ưa thích dùng ống kính nói chuyện không phải sao lô thi nhã sợ nào biên độ không đủ cười híp mắt giơ tay lên máy trong nháy mắt lấy cảnh dừng lại chụp hình một tấm hai người chụp ảnh chung đám người điện thoại chấn động giang thành đội dọc kẹt tiểu nhóm bên trong nhiều đầu hình ảnh tin tức trong ống kính nam nữ một cao một thấp giống gại dựa sát vào nhau một dạng nhã nhặn thanh tú một dạng con con khỏe miệng trung vũ quân mới vừa muốn phản bác nhìn thấy ảnh chụp trong nháy mắt không khỏi ngơ ngẩn nguy hiểm ý nghĩ nổi lên náo hải giống như có chút sướng. tốt rồi tốt rồi các ngươi cũng đừng loạn điểm bên nướng phổ ngược lại là chu minh Viễn dẫn đầu nhảy ra phủ nhận khoát tay áo, cười nâng chén chờ một chút có người không cao hứng đến nhà, cùng một chỗ uống một chén cạn ly trung vũ quân lập tức đi theo nâng lên chén rượu và ngóng bọn biển bên trong chiếu đến điểm, điểm đỏ thấm nàng kéo qua khăn tay thuận tiện xoay chuyển mu bàn tay đụng đụng mặt mình mới phát hiện hai gò má đã nóng lên không thắng tự lực vẫn là nguyên nhân khác giờ phút này nàng cũng có chút không phấn rõ loạn điểm viên nướng phổ xác thực sẽ có người không cao hứng lưu chiết mặt không biểu tình ngồi tại chủ vị dùng sức khống chế thanh âm của mình không muốn như vậy âm dương khoạch khí lao chu nghe nói ngươi không có huấn luyện quân sự là thân thể không tiện sao chén rượu vừa để xuống dưới hắn tranh thủ thời gian giật ra chủ đề hôm nay sở dĩ tổ chức trận này bữa tiệc cao trung đồng học ôn chuyện chỉ là một mặt vừa mới xa hoa bắt đầu lưu chiết chủ yếu là vì tại trung vũ quân trước mắt biểu hiện ra thực lực trung học thời đại trung vũ quân trong nhà quản được tương đối nghiêm đừng nói chính nàng không tâm tư yêu đương cho dù có trên giới học trên đường toàn bộ người chính ra đưa đón cam đoan hai điểm tạo thành một đường thẳng an tâm học tập nhưng bây giờ không đồng rạng đến đại học lại nghiêm khắc gia nhân cũng là ngoài tầm tay với huống hồ đại học vốn chính là thật vui vẻ hưởng thụ thanh xuân bay gio khong đong dang đen đai hoc kỷ liễu chiết thanh xuan nhan ky luu chiet som nghe được trung vũ quân học tập thành thị quả quyết đi theo cùng một chỗ báo danh coi như thi không đậu nam hồ đại học giang thành mặt khắc cấp bậc trường học một dạng có cơ hội Lưu chiết vẫn cảm thấy lại xa xôi cao lĩnh chi hoa cũng không chịu nổi nam nhân có thực lực hiện tại hắn có thực lực không có hắn tại phát viện tìm phần tử tập trung vũ quân thay nam nhân nói một câu a mọi người lập tức tò mò đều là cao trung vừa mới tốt nghiệp người trẻ tuổi thận không thể trời cao mặc chim bay nắm chặt mỗi phút mỗi giây chơi bổ không ngừng ai cũng không nghĩ tới chu minh viễn sẽ đi thực tập thực tập cho nhiều ít tiền lương a lưu chết từ ngực từ ngực rót chén rượu xen vào hỏi một phần không cho chu minh viễn muốn bài. vậy ngươi cái này lão chu không phải ta nói ngươi tinh khiết lãng phí thời gian lưu chết nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra cười làm ra phán đoán ngươi làm việc vẫn là quá gấp quá muôn tú Rõ ràng bài chuyên ngành cái gì cũng không biết, ngươi đi thực tập có thể làm gì? Còn không phải làm bề bận, đổ nước lau nhà, nhiều nhất làm chút phế liệu công tác. Không thể kiếm tiền công tác không có giá trị, không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa vấn luyện quân sự đều không đi, chứng minh lão chu ngươi chẳng những không đủ độc lập, hơn nữa không có chủ nghĩa tập thể quan niệm, gặp được khó khăn, ngăn trở cũng khảo nghiệm ngươi chỉ chọn trốn tránh, không hề giống chân nam nhân. Ngươi học một ít anh em, rõ ràng có năng lực cho đạo viên tặng lễ xin phép nghỉ không đi huấn luyện quân sự, nhưng vẫn là tình nguyện chịu khổ, vui vơi kính dâng. Lưu chết thật vất vả tìm tới góc độ đứng đại đạo đức điểm cao một trận chỉ điểm giang sơn đồng thời không quên lại phơi bậy một ít tài lực sàng khoái bu xuẩn đi ngươi có thể chu minh viễn vẫn như cũng là một bộ cười híp mắt biểu lộ mặt ngoài hòa khí ngoài miệng lại hoàn toàn không có luông chiều hắn học ngươi cái gì học ngươi linh hoạt sử dụng theo giai đoạn vui ra tới trang bức quay lại sổ truyền tin nhất bạo điện thoại đánh tới đồng học trên đầu cái này liền là của ngươi chủ nghĩa tập thể chương 16, 16. cố vấn hai đầu ăn chương mười sáu cố vấn hai đầu ăn làm giang thành bản địa là lưu hành nhất bia nhãn hiệu kim long tuyển cũng không tốt uống còn có lấy tương đối trình độ bên trên hậu kình sở dĩ làm chu minh viễn cùng lưu trích kích tỉnh bạ tổ thời điểm mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hơi say rượu ai đều không có nghe hiểu láo chu trong miệng cổ quái danh từ cái gì là theo giai đoạn vui cái gì lại là bạo phá sổ truyền tin mọi người chỉ nghe rõ chu minh viễn câu kia rõ ràng ngu xuẩn cùng với phản bác lưu trích chủ nghĩa tập thể rất bình thường nha nam nhân ở giữa ai còn không lẫn nhau phun lên hai câu không ai chú ý lưu trích về sau trầm mặc cùng với trên mặt biểu tình cổ quái không có hai tràng kế hoạch tiệm cơm lại là trang trí tinh co gai khong co hai chang ke hoach tiem com chưa sành tụ hội rất khó đem chiến tuyến kéo đến quá dài đã đến khoảng 9 giờ trường học vẫn không có liên quan tới ngày mai huấn luyện quân sự ngày nghỉ tin tức mọi người cũng chỉ có thể mất hết cả hứng lão lưu không cần đưa ta ta trường học ly quan cốc tương đối gần tốt tốt tốt lưu chết giống như quả thật có chút thực lực bởi vì hắn là một cái duy nhất lái xe tới ăn cơm đồng học trừ bỏ tiêu tần vĩ phong nam đồng học bên ngoài mọi người trường học cơ bản đều phân bố tại đông hồ khu công nghệ cao cái này một mảnh lẫn nhau khoảng cách cũng không xa tăng thêm trở dùng một chiếc xe vừa vận tiện đường bãi ngai thành thị bầu trời đem không có ngôi sao đèn đường trực câu câu treo lên đỉnh đầu giống một cái cỡ nhỏ thái dương xe mở ra giang thành học viện âm nhạc dừng lại thuận lợi đưa đi lô thi nhã trong xe trừ bỏ trở dùng tiểu ca chỉ còn lại có ba người lưu chiết trung vũ Quân còn có chu minh viễn lưu chiết ngươi đều mua xe rồi a chiếu nhắn hiệu đồng hồ cùng dày đối với người trẻ tuổi tới nói quả thật có thể chứng minh một vài thứ không giả nhưng có một chiếc xe của mình chuyện này không giống có cùng không có cảnh giới rõ ràng a đồ cũ thực ra cũng không có nhiều tiền lưu chiếc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn chỗ ngồi phía sau Chu Minh Viễn, dừng lại vài giây đồng hồ nói ra. Hắn chiếc xe này là đời cũ A4, giá cả bên trên hoàn toàn chính xác không quý. Đối với không hiểu cỗ xe loại hình người mà nói, bốn cái giới cũng đầy đủ trăm bước. Nhưng hắn không có trang, người cũng có bằng lái A. Từng, nghỉ hè thì. Trung Vũ Quân gật gật đầu. Người vừa thích lái xe loai hinh nguoi ma noi bon cai gioi cung đay đu trang buc nhung han khong co trang nguoi cung co bang lai a u nghi he thi lần sau chúng ta đi Đông Hồ chơi đùa, cầm lấy đi hòng gió một chút, không cần khách khí với ta. Không có trang về không có trang lưu trích cũng không phải cái gì đồ đần vẫn như cũng lựa chọn tìm đúng cơ hội cắt vào ha ha ha thôi được rồi ta thế nhưng là đường cái sát thủ lần sau tụ hội huấn luyện quân sự sau đó lại nói đi nhìn nguyện nguyện các nàng thời gian trung vũ quân cười khoát tay náo hoan giải bản số xe vào không được nam hồ đại học đem trung vũ quân cùng chu minh viễn đưa đến cửa trường học lưu trích đưa mắt nhìn hai cái bóng lưng biến mất trong tầm mắt túi đầu lấy điện thoại di động ra bóng đêm trên không trung nhẹ nhàng hô hấp tiệu tiệu đèn đường chỉ từ đám mây bên trong chó ra bên thao trường bên trên liếu thụ thân cành bị gió thổi được sàn sạt văng rội cành lá che đậy một góc mặt trăng Trung Vũ Quân đi tới đi tới, cảm nhận được điện thoại di động trong túi đang chấn động, giải tỏa điện thoại, lưu chít lại cho người phát tin tức. Trở về phòng ngủ lộ trình phải xuyên qua thao trường, Chu Minh Viễn chậm rãi từng bước dẫm lên bãi cỏ. Ừm hắn hỏi ta đối pháp phòng ngăn cảm giác không có hứng thú. Trung Vũ Quân nhẹ gật đầu. Ha ha, anh em đây là sợ sớm muộn che không được, thật sốt ruột. Chu Minh Viễn một bộ sớm biết như thế dáng vẻ, có ý tứ gì? Trung Vũ Quân chậm dần bước chân, quay đầu nhìn quá khứ, con mắt con thảnh xinh đẹp ở nhà, ngươi không có cảm thấy hằn biến hóa rất lớn sao? Là rất lớn rõ ràng cả người trở nên đỗi có tự tin, khả năng trong nhà cho hắn không ít duy trì đi. Dù sao cũng là vừa mới bước vào đại học tháp ngà người trẻ tuổi, Trung Vũ Quân căn bản liền nghĩ không ra phương diện khác đi. Không phải? Chu Minh Viễn dứt khoát tìm mảnh đất trống, lôi kéo Trung Vũ Quân ngồi xuống. "Ngươi biết ta tại pháp viện thực tập a?" Từ Vân, nữ hải nháy nháy mắt, "Ta bình thường có thể tiếp xúc đến một chút đặc biệt số liệu. Sở dĩ ta có đầy đủ lý do suy đoán, ngươi thấy Lưu chết vừa mới những xe kia à, chiều nhãn hiệu à, dây đồng hồ à, đều là vay tiền mua." Chu Minh Viễn đổi chồng dễ hiểu phương thức nói ra trên thực tế số liệu này cùng phát viện không có nửa xu quan hệ phát viện sao có thể có loại này số liệu nói cho cùng may mắn mà có những cái kia cùng hắn hợp tác internet kim dùng công ty phụ trách kết nối bộ môn trên tay có tường tận người sử dụng danh sách đội yêu cầu khởi tố toàn bộ màu đen người sử dụng bọn hắn sẽ đặc biệt sàng chọn ra tới đồng thời đánh dấu ngôi sao chu minh viễn đương nhiên đủ thông minh đủ tinh tế tỉ mỉ kết nối quá trình bên trong hắn dứt khoát đánh lấy vì mọi người đỡ tốn thời gian công sức cờ hiệu đem cả chương người sử dụng danh sách đều muốn qua đây lấy tên đẹp hắn có thể dùng tay sàng chọn đây cũng không phải là chu luật mục đích thực sự Làm một cái đã từng hợp cách tụ côn trên thực tế hán cử động lần này là đánh lấy hai đầu ăn tâm tư cái gì là hai đầu ăn cầm tới người sử dụng số liệu về sau một phương diện bang internet kim dung công ty giải quyết hồi khoản lập hồ sơ ăn đề một mặt khác có thể nhóm phát đào móc khách hàng trợ giúp đối phương dùng hợp lý nhất phương thức hóa giải món nợ dạng gì cho vay muốn trước trả dạng gì lợi tức yêu cầu quy hoạch dạng gì cao pháo căn bản không cần còn độc nhất cấp nhận biết mới có thể cho khách hàng mang đến độc nhất cấp quyết sách đây chính là lật tay thành mây trở tay thành mưa Hắn có tương đối trình độ bên trên tự tin. Cũng chính là ở trong quá trình này, hắn ngẫu nhiên phát hiện lưu chiết danh tự. tiêu lưu chiết quá nhiều người quá nhiều rồi, nhưng lưu thành mở đầu giấy căn cước số cùng ngày sinh sẽ không gặp người. Sở dĩ, hắn không nhịn được đang dùng cơm thời điểm sách điểm một cái lưu chiết, Có chừng có mực. Không phải anh em, người làm sao dám cho vay ra tới trăng bước. Mượn. Vay tiền. Trung vũ quân còn đang nỗ lực lý giải, biểu lộ sương sở, ngóc tại chỗ. Đúng, ra tới mượn, cũng đều là phải trả. Chu Minh Viễn ngẩng đầu, bầu trời đã sớm nhìn không thấy những cái kia tối tăm mở mịt mây đen, ngựa khí tiêu điểu. Thế nhưng là, nhưng hắn như vậy mưu đồ gì? A loại chim dựa vào xinh đẹp tinh xảo lông vũ, nhân loại so đấu xe sang trọng hiện đại cùng đồng hồ. Nói cho cùng, tất cả mọi người một dạng đi không ra bị tục động vật bản chất. Chu Minh Viễn bay, ăn ngay nói thật, có người sẽ nghĩ, không phải liền là sẽ trang bước sao? Nhưng lúc đầu, giống được trang bức phương thức cứ như vậy mấy loại, loại chim khoe khoang lông vũ, nhân loại khoe khoang tài lực. Thúy Chi, hắn nhất định là ưa thích ngươi. Sở Di thật vất vả có cơ hội hắn đương nhiên muốn ở trước mặt ngươi ung hăng trang một lần bước, chỉ bất quá thực tế thật trùng hợp, có người phát hiện đây hết thảy mà thôi. trung vũ quân không nói, chân chính mỹ nữ bị người truy phủng cùng ưa thích đã quen rồi, xã giao trực giác đều là vừa xa khỏi thường nhân. lúc trước lưu chiết thực ra cùng chu minh viễn không sai bị lắm, thường xuyên trộm nhìn lén mình, thi đại học về sau càng là vòng vo tam quốc nghe nóng chính mình dự thi trường học cùng chuyên nghiệp, trong bóng tối tìm chủ đề mong muốn hấp dẫn chú ý của nàng. những này trong nội tâm nàng rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá lưu chiết vẫn là như cũ, chu minh viễn lại thật thay đổi. chương mười 17. tiểu trấn thanh niên yếu ớt một mặt chương mười bảy mười bảy tiểu trấn thanh niên yếu ớt một mặt ngươi nói những cái kia ta cảm thấy chỉ chiếm một chút nguyên nhân thực ra ta tới một mức độ nào đó có thể hiểu được lưu chiết hai người vai sóng vai ngồi tại thao trường bậc thang biên giới một gió thổi ô nu lá cây nhẹ nhàng hữu lễ giang thành là đại thành thị nha chúng ta loại địa phương nhỏ này hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không quen chu minh viên không có nhận lời nói hắn nhìn chằm chằm nữ hải trên chân ban ép dày cứng dày một bên lộ ra một vòng nhỏ nhàn nhạt màu trắng bớ miệng đệm ở nàng trắng non tròn trĩa mắt cá chân xương phía trên tia sáng rất tối nhưng vẫn như cũ hút bên trong người biết không chúng ta trong phòng ngủ liền có một gia đình điều kiện rất tốt rất tốt cô gái chúng ta huấn luyện quân sự sau khi kết thúc đứng xếp hàng đi ăn uống đường có thể nàng thường thường liền có người đưa tới đóng gói tốt nghệ không sai xử lý ta lặng lẽ đi thăm dò nơi đó là bình quân đầu người 4 chữa số phòng ăn tại chúng ta liêu thành muốn tiêu phí cũng không tìm tới mắt như vậy chỗ ngồi trung vũ quân dương lên cánh tay điện thoại di động của nàng giấu ở trong lòng bàn tay trên màn hình là bốn người chủ benh chung ây ty như cái này trong góc tay hắn dương thoạt nhìn phổ phổ thông thông a Bạn cùng phòng nói cái này tấm bảng kêu cái gì? Dị bác hoa, phải gần hai vạn khối. Đừng nói tiền sinh hoạt phí của ta, ba ba mụ mụ của ta tháng thu nhập thêm đến cùng một chỗ, đều không đủ mua cái này tay hâm dương. Sở dĩ ta cảm thấy, có thể là hắn thấy càng lớn việc đời, khắc chế không được chính mình lòng hư binh, rất muốn cố gắng dung nhập hoàn cảnh đi. Chu Minh viễn cứ như vậy im lặng nghe lấy. Theo trường bên ngoài bước qua rảo chán, là đại thành thị phồn hoa đại lộ, ngựa xe như nước, người đến người đi. Trung Vũ Quân tựa hồ đắm chìm trong chính mình bên trong tiểu thế giới, tiếp lấy nói Liên Miên lại nhại mà nói. Ta thực ra cũng có rất nhiều chưa thấy qua, chưa ăn qua. Ta không có năm chữ số tay hắn dương, không có đi ra quốc gia, cũng không có hưởng qua trong truyền thuyết nghệ không sai xử lý. Mặc dù ta sẽ không đi giống như hắn vay tiền bạo xưng là trang hảo hán, nhưng ta cũng sẽ cảm thấy mình có chút không có thấy qua việc đời, cái gì cũng không biết, cái gì đều trò chuyện không lên. Tựa như đám bạn cùng phòng nói chuyện trời đất thời điểm, ta lại đa số thời gian đều đang nghe. Cái gì mới kêu thấy qua việc đời? Chu Minh Viễn nhịn không được cười lên, nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Trung Vũ Quân. Làm người hai đời hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chung nhỏ biểu lộ ra cái này một mặt chân thật thẳng thắn yếu ớt không có lực lừa tiểu chấn người trẻ tuổi dung nhập đại thành thị thường thường đều sẽ nương theo lấy trình độ nhất định giá trị quan xé rách ngươi cho rằng đến qua chơi qua hưởng thụ qua mới kêu từng trải sao không phải cái này thế giới so với chúng ta trong tưởng tượng còn mưa lớn không chỉ có có đại thành thị cùng tiểu thành thị khác nhau hướng lên việc đời là việc đời hướng phía dưới việc đời cũng là việc đời không sai lão ra khả năng xác thực không có khách sạn năm sao Không có bốn chữ số cất bước cấp cao phòng ăn, chúng ta cũng không nhận ra rực rỡ ngôn màu xa xỉ phẩm. Nhưng đại thành thị người, cũng không biết ngoại hoa lúc nằm ở, chưa thấy qua mênh mông đại thảo nguyên, không hiểu lệnh nấu con dê có nhiều ngón à. nào mở, chua thay qua minh mong đai thao nguyen khong hieu vưu tay, nhẹ nhàng bao trùm tại trung vũ quân trên mu bàn tay, sau đó ngón tay chỉ mái vòm phía trên bầu trời. Ngươi nhìn, giang thành cùng lao ra so, có phải hay không ít đi rất nhiều ngôi sao? Ừm, trung vũ quân nhẹ gật đầu, hai con ngươi ở giữa nhiều hơn mấy phần áo ánh cứ việc đã sớm trải qua sau cơn mưa sợ tình nhưng giang thành bầu trời đêm vẫn như cũng một mảnh tối tăng mờ mịt không so được địa phương cu mot manh toi tam mo lóe khắp trời đời sao nhân sinh không phải đơn nhất vĩ độ tranh tài mà hẳn là thể nghiệm là kinh lịch chu minh viễn quay đầu khoe miệng ngậm lấy nụ cười chậm rãi giảng thuật chính mình tự mình thể ngộ đạo lý trình độ nào đó hắn thực ra cần phải cảm tạ lưu chết. nếu như không phải người anh em này lòng hư vinh bạo dạp lựa chọn cho vay chắc bức, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng không phát hiện được mọi thứ nhìn như hoàn mỹ trung vũ quân thực ra cũng có được tương đối mẫn cảm nội tâm mà giờ khắc này đêm gió vụ bù thiếu nữ hơi say rượu tại thỏa đáng nhất thời điểm, bạch nguyệt quang dỡ xuống bỏ ngoài, giống con nhím một dạng, đem mềm mại phần bụng hiện ra cho mình. trung vũ quân cắn môi, óng ánh con mắt phảng phất bị thứ gì thắp sáng, suy nghĩ suốt thần. trong cuộc đời của nàng, còn không có xuất hiện qua như thế không phù hợp chủ lưu giá trị quan ngôn luận. hướng suy nghi xuat than dưới việc đời cũng là việc đời nhân sinh không phải đơn nhất vĩ độ tranh tài, là thể nghiệm cùng kinh lịch nếu như nói, trung vũ quân đi qua 18 năm học lên khảo thí làm bài làm cô gái ngoan ngoãn nhân sinh, cực kỳ giống một chiếc gò bó theo khuôn phép đúng lúc đúng giờ có quý liệt xe. chu minh Viễn hai câu nói, chính là cầm lái phun khí kiểu máy bay ném bom tại nhà ga ném hai cái bom nặng cân sau đó vây tay đối nữ hải nói đến ta dẫn ngươi đi xem rộng lớn hơn phong cảnh đi qua nhất đoạn thời gian trung vũ quân chẳng qua là cảm thấy chú minh viễn ngoại hình bên trên xảy ra không nhỏ cải biến cả người cũng bắt đầu thẩm bí nay lại song song ngồi cùng một chỗ nàng mới phát hiện hắn còn có ổn định trước sau như một với bạn thân mình cường đại nội tâm nam nhân em hai nói dáng vẻ giống như không chỉ khắc vào gió đêm bên trong Cũ tại trong lòng của nàng nổi lên còn sóng dâm dâm tài khoản tới sổ thanh thúy tiền văn rồi không hề nghi ngờ là nhân sinh bên trong tuyệt vời nhất thanh em một trong Minh lý pháp luật tư vấn công ty đệ một món thu nhập 50 vạn nguyên chỉnh. Tại Chu Minh viện hết sức chăm chú cùng không ngừng cố gắng giới, 500 kiện hợp đồng tranh chấp vụ án chia thành tốt nhỏ, thuận thuận lợi lợi thông qua trên mạng con đường đã lập án. Một bên khác, hắn hai đầu ăn thao tác mạnh suy nghĩ cũng đầy đủ trước vào. Chu luật hận không thể an thao tac mạch suy nghi cung đay đu trên tay khách hàng danh sách lợi dụng đến cực hạn, cầm tới tay đệ nhất thời gian, hắn liền chọn tốt một nhà tin nhắn đại phát bình đại. Nhắm ngay nhiều nhà internet tài chính công ty cung cấp cho hắn khách hàng tài liệu đồng hồ, bắt đầu nhóm phát. Ngay tốt, xin hỏi có món nợ quy hoạch nhu cầu sao? ta là minh lý pháp luật tư vấn công ty món nợ quy hoạch sư tinh thông cùng ngân hàng tài chính công ty đàm phán chỉ hoán trả khoản nghiệp vụ chuyên môn làm ngài cung cấp pháp luật trợ giúp phương pháp chuyên nghiệp giá cả rẻ tiền cố ý xin liên lạc một trăm ba mươi hai ít loại này tờ đơn trên thực tế đồng thời không phức tạp thả ở đời sau càng là phổ biến không ít luật sư bắt hết óc phát triển không đến án nguyên lui không thể lui dứt thoát đội nghề làm món nợ quy hoạch sư giao khách hàng một ít lời thuật ứng đối biện pháp ứng đối thuốc thu lại bạo lực thuốc dục thu thuật nhìn loại này nghề nghiệp là hấp hết quỷ hô sâu xa vào đầm lầy mắc nợ người viết nhưng không thể không thừa nhận người bình thường rất khó có ý nghĩ rõ ràng cùng kinh nghiệm đi xử lý những này khó giải quyết vấn đề loại này bản án đặt ở công ty luật luật sư thu phí tiêu chuẩn đều ít nhất phải mấy ngàn khối cậu thêm nhất định tỷ lệ phần trăm món nợ số tiền so sánh dưới minh lý pháp luật tư vấn công ty thu phí được xưng tụng rất có tính so sánh cũng là một ngàn khối già trẻ không cả. ai bảo hắn tay cầm kho số liệu có thể đi lượng đâu thường, thường liên tục không ngừng tư vấn thu nhập thêm chu minh viễn quyết định dùng làm sinh hoạt tiêu phí vừa mới kiếm được năm vạn tiền vốn Hắn cũng không có lựa chọn lập tức làm những gì, mà là tuyến bên trên khai thông cổ phiếu tài khoản, một hơi ném vào á thị trường chứng khoán chẳng. Nói trắng ra, nghề cũ kiếm tiền vẫn là quá an xây mô hình, kinh nghiệm cùng đấu pháp. Muốn phải nhanh nhạy qua phát dục thời kỳ, mượn gió đông ôm tư bạn thị trường không thể nghi ngờ là càng thêm nhanh gọn phương thức. Tiếp trước tích hữu cổ là cái gì đấy nhỉ? tich yeu đúng. Một năm này từ lúc tháng 10 lên, giống như mua cái gì đều chỉ có hai chữ, đến tiền tài. Chương 18, 18. Đoạn tụ cùng biệt ly chương 18, 18 đoàn tụ cùng biệt ly tố tụng phục vụ trung tâm sáng lập trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả hôm nay ai cũng không cho phép tăng ca sau khi tan việc chúng ta cùng một chỗ đến chỉ riêng quốc nhặt chỉ riêng quán rượu nhỏ ăn chung thứ sáu rieng coc nhat này tiên làm lãnh đạo vương anh đan đem tất cả gom lại cùng một chỗ cười híp mắt trong phòng làm việc tuyên bố tốt a đan tỷ và tuế nói phục trung tâm đám này đồng sự phần lớn đều là tinh lực dồi dào người trẻ tuổi mọi người hận không thể lập tức thu dọn đồ đạc một cái ban liền vui mừng khôn xiết đi tới nhặt chỉ riêng quán rượu nhỏ vương anh đan đặt trước tốt rồi lớn nhất phòng bao xương là dùng trắng thuần hàng rào môn bà bọc hố kiểu tạ tạ mì bên trên, cửa hàng chính là chiếu dơm cùng màu trắng đệm, cao hơn sàn nhà cũng liền bốn năm mươi tối một bàn dài dưới, đào rộng một khối lớn không gian, dễ cho mọi người thả chân. Ba chén nhỏ hồ lô hình dáng đèn giấy từ trần nhà rủ xuống, mọi người vừa vào phòng, liền ngửi thấy một cô cối một gương cùng tạ tạ mì hương có hỗn hợp thành tỉnh mùi vị. Tới tới tới, mọi người hôm nay đừng câu thúc, cũng đừng khách ký, không có đi tiệm cơm, tuyệt nơi này chính là vì buông lỏng. Tùy theo vương anh đan ra lệnh một tiếng, những người trẻ tuổi kia đem tài liệu a, bản án a, người trong của a, lãnh đạo a, hết thảy không chuyện vui hết thể đều ném tới bao xương trong góc. Sau đó khúc tuệ tuệ kêu gọi phục vụ viên bắt đầu gọi món ăn, lại điểm rất nhiều uống. đồ uống, rượu nước mơ, bia, bày đầy một bàn lớn. mọi người tan tâm đủ sớm. sở dĩ mặc kệ là đồ ăn vẫn là rượu, hay là sâu nướng, đều lên cực kỳ nhanh. chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền lên đủ. phục vụ viên nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng, liền khép lại cửa bao xương, lui ra ngoài. trong phòng cũng chỉ còn lại có tố tụng phục vụ trung tâm đoàn nhỏ đội. tiểu chu, tiểu lệ chi, các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này nỗ lực. chúng ta làm ca ca tỷ tỷ đều nhìn ở trong mắt vương anh đan bưng chén rượu lên, cảm thán nói: ta tại pháp viện công tác thời gian dài như vậy, liền chưa thấy qua so với các người ưu tú hơn thực tập sinh. về sau muốn làm luật sư cách làm vụ cũng tốt, muốn thi được làm quan tòa cũng tốt. chúng ta là người từng trải, có vấn đề gì đừng khách khí, cứ hỏi. đương nhiên, các ngươi khả năng cũng sẽ không như thế sớm cân nhắc những thứ này. nhớ tới đoàn đội mới lập gian khổ cùng dốc sức làm, nhớ tới mưa gió kiên trì không dễ dàng, cùng với thơm ngào ngạt thức nhắm, béo ngậy sâu nướng, cùng một chén cạn một chén rơi ít rượu. mấy người rất nhanh liền uống đầu. mặc dù không có người nói rõ, nhưng mọi người đều biết bữa cơm này không chỉ là ăn chung, càng quan trọng hơn là tiễn biệt. Bởi vì Lôi Chi la an chung cang quan trong hon la tien biet boi vi le chi cung Chu Minh Viễn hai người cuối tháng 9 chính thức khai giảng về sau, liền sẽ không tiếp tục tại pháp viện thực tập. Nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều. Không có say trước đó không đúng, uống say về sau trọng quyền xuất ích. Đầu tiên là khúc tuệ tuệ cái thứ nhất đứng lên, loạn trà loạn trạng mà nói muốn cùng Chu Minh Viễn đơn độc gặp một cái. Tiểu Chu, tỷ tỷ tại pháp viện làm 10 năm thư ký nhân viên, liền không có đánh trong đấy lòng đội phục qua ai ngươi là người thứ nhất. Nếu như không phải Đan Tỷ đi chính trị bộ nhìn qua ngươi lý lịch sơ lược, liền ngươi công việc này năng lực ta căn bản không tin tưởng người mới năm thứ nhất đại học, tuổi trẻ thật tốt. nói xong, nàng ngẩng cái cổ, đỏ mặt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. tuệ tuệ tỷ, ngươi đều đem ta nói không có ý tứ. chu minh viễn căn bản không có say, tiểu lượng của hắn tốt đây. nhưng đối phương không đi kính lãnh đạo, chạy tới đơn độc tính chính mình, cũng chỉ có thể kiên trì đứng lên, xử lý một chén nhỏ, cũng đi theo nói mấy câu khách sáo. tại phát viện ta học được chỗ làm việc khóa thứ nhất, đặc biệt là các vị ca ca tỷ tỷ nhóm ôn nhu cẩn thận. hắn biểu đạt năng lực tốt, người lại coi như lớn lên đẹp trai liền trên bàn rượu lời nói khách sáo đều có thể đẩy ra thành ba cấp độ, không có khe hở dung nhập đắm người này nữa tiệc. Một điểm thực tập sinh câu thúc đều không có. Cuối cùng muốn cảm tạ Lê Chi, chẳng những dạy cho ta rất nhiều công tác, ngoại trừ nàng vẫn là ta tốt nhất cơ mối nối. Dù sao ta có chút sợ hãi xã hội, nàng không tại, ta cũng làm không được mặt dạng mày dạy đi nhà an an trực. Thế là bầu không khí lập tức nhiệt liệt. Ha ha ha ha ha cơ mối nối cái từ này có thể? Ngươi nhìn để người ta Tiểu Lệ Chi nói đến mặt đỏ dần tất cả mọi người ồn ào lấy. Ta cũng tới kính mọi người một chén lê chi gỡ xuống bên hai tóc ngắn gương mặt xinh đẹp đùm đỏ đứng dậy cơ sở pháp hiện quan hệ nhân mạch thực ra còn rất thuật ý. ngay bình thường mọi người không lại bởi vì thực tập sinh tuổi còn nhỏ mà hờ hững lạnh lẽo ngược lại mỗi một cái ca ca tỷ tỷ đều sẽ hào phong chia sẻ người từng trải huyết lệ giáo huấn tỷ như sau khi tốt nghiệp đại học kiểm tra được sụp đổ thời khắc chỗ làm việc tiểu kỹ xảo làm sao cấp tốc dung nhập tập thể cùng với ký lao động hợp đồng thời gian dốc qua hố nhưng hôm nay không có ca ca tỷ tỷ cũng không có người đối thực tập sinh tương lai giảng đạo Cũng đồng dạng là luật học sinh các tiền bối ở chung mở ra ta ở vào tháp ngà bên trong đệ tử tầm nhìn cũng giao đến rất thật tốt bằng hữu cảm ơn cảm ơn các ngươi thiếu nữ tóc ngắn nhẹ nhàng hạ thấp người túi mình bài chào làm gì khách khí như vậy a tiểu lệ chi đúng à nhìn xem tiểu chu làm bộ làm nền lâu như vậy cuối cùng còn không phải muốn cảm tạ ngươi giao đến hảo bằng hữu là khách khí nhận thức tiểu chu mới là thật thực tập sinh cuối cùng muốn trở về đến trường trước khi đi hung hăng bắt vái một cái đương nhiên hợp tình hợp lý mọi người tiếp lấy vui cười đùa giỡn ngẫu nhiên lại uống hai chén điện thoại dứt khoát bước qua một bên tựa như thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ bình thường giờ phút này hồn nhiên quên đi phiền não cùng thân phận vương anh đang mang theo đầu ca ca tỉ tỉ nhóm càng uống càng nhiều rốt cục bắt đầu hùng hồn bọn hắn nói tại pháp viện đoạn này tuế nguyệt là thanh xuân nóng hởi nhiệt liệt hồi ức bọn hắn nói chân tâm hâm mộ mười tuổi người trẻ tuổi có vô tận rộng lớn thiên địa. tương lai tại trước trên sân có lẽ sẽ nắm giữ càng nhiều quyền lựa chọn giống dương như hoa lưu động một vài lần nhưng không làm tiền không làm sắc thuần tuy kính chỉ lần này một lần bọn hắn còn nói coi như đường ai nấy đi cũng mãi mãi không nên quên lẫn nhau Cuối cùng bọn hắn đẩy nhiệt tình hợp hát lên. Thiên tri nhai, địa chi góc, chi giao nửa thưa tớt, một bình rượu đục tận hơn vui mừng. Đêm nay đừng giấc mơ lạnh tiễn biệt hát tôi, mọi người không tự chủ được ngắn mũi rơi vào trầm mặc. Làm thanh xuân cũng vì chính mình. Tiểu Chu, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Chúng ta đi về trước, nhất định phải đem lệ chi an toàn đưa đến nhà A từ bao xương ra trên đường tới. Khúc tuệ tuệ ôm lấy Chu Minh Viễn bà bay, cái tay còn lại kéo lại lệ chi, lảo đảo đi tới. Ba tuần rượu qua, nhạc hết người đi. Các đồng nghiệp từng cái biến mất tại cửa tử quán, cáo biệt đêm nay hết thảy. Không có vấn đề yên tâm đi tuệ tuệ tỷ ta có bằng hữu tới đón nam nhân vừa muốn gật đầu nhận lời bên người lê chi nâng tay lên cổ tay đối cách đó không xa mái tóc sủ thiếu nữ cơ cơ vi vi thấp độ báo hỏa sắc màu ấm trong ngọn đèn tên là vi vi nữ hải ngồi tại nơi hẻo lánh một tay nâng cầm chuyển động điện thoại nàng nghe tiếng ở đầu một đôi lúng đồng tiền cười nhẹ nhàng chương 19, 19. lời thật lòng đại mạo nguy hiểm chương 19, 19. lời thật lòng đại mạo nguy hiểm vi vi người có muốn hay không lại đi uống ít đồ lê chi thuộc về điện hình người đồ an nghiện lớn vé mật đang điều khiển bị sung làm tài xế, xe ngừng đến Nam Hồ Đại học cùng Giang Thành Tài Đại chỗ giao giới, thiếu nữ tóc ngắn mở miệng hỏi. Nàng ngón tay chỉ cách đó không xa tiểu thành đi, mắt ngọc mày ngải bên trong ngậm lấy cười, rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn. "Có thể a, ta đều được." Cố Thải Vi gật đầu đồng ý, thuận tiện nhìn một chút hàng sau Chu Minh Viễn, muốn nói lại thôi. "Sao?" Hắn làm sao có thể không trở về ý tứ? Chu Minh Viễn đương nhiên không có ý định trở về, bởi vì cái gọi là một trận thương vụ đữa tiệc, hai chàng giao lưu tình cảm. Đường quản vừa mới bữa cơm kia ăn có nhiều phiến tình chân chính giao lưu chuyển động cùng nhau tăng lên tình cảm nơi trốn còn phải là sau khi ăn xong tiểu đoàn thể rõ ràng đi tên là giải lo nó giấu ở bắc biển cái kia một đống lớn tân cương mỹ thực lan châu mị sợi thủy nấu cá cùng quán đồ nướng ở giữa chỉ có nho nhỏ ba gian bên ngoài thế mà còn bày biện ra một cái l hình dạng hai cái cửa mặt hướng bắc trên đó viết giải lo liền tới đây ba một cái cửa mặt hướng đông chân chính môn dấu ở nhắm hướng đông mặt tiền toàn bộ trong tiệm tối đa cũng liền có thể chứa được mấy chục người giờ phút này trong góc bốn người trên bàn ngồi mặt đối mặt một nam hai nữ Chu Minh Viễn một bên, Lê Chi cùng Cố Thải Vi ngồi tại một bên khác. Vi Vi, vừa mới trên xe giới thiệu qua, hắn chính là Chu Minh Viễn, tại pháp viện cùng ta cùng một chỗ thực tập đồng sự. Đây là Cố Thải Vi, ta tốt nhất tỷ muội hơi say rượu Lê Chi muốn so ngày bình thường sáng sủa không ít, vừa mới ngồi xuống, liền chủ động làm song phương lẫn nhau giới thiệu. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào, bắt đầu chọn món. Chúng ta uống gì? Không tốt lắm điểm, nếu không cho hắn chọn tốt. Thiếu nữ tóc ngắn kéo Cố Thải Vi, đơn giản nhìn vài giây đồng hồ, lại đem rượu đơn đẩy quả khứ. Nhìn thấy rực rỡ muôn màu cốc hai lựa chọn khó khăn cũng rất bình thường vừa mới tốt nghiệp trung học cô gái, ít có người đối quán ba loại địa phương này xe nhẹ chạy đường quen. sợ Dị thủng, trương đảo trả đã, mà tin gì? không nghĩ tới, chu minh viễn gia hỏa này căn bản không thấy tơ đơn, đối nhân viên phục vụ vô tay phát ra tiếng, trực tiếp mở miệng nói ra. được rồi, nha, người trong nghề a? cố thải vi đừng quá ánh mắt, an ý cùng lê Chi trao đổi ánh mắt. tất cả mọi người là người trẻ tuổi, giao lưu thường thường chỉ cần cái mở đầu, chủ đề một cách tự nhiên theo sát lấy triển khai. chu minh viễn một bên nói chuyện tiếng một bên không nhịn được giọt xét trước mặt cố thải vi vị này Lê Chi đã từng nhắc tới sắt khuyết mật, quả nhiên là cái ngậm ngoi. Nếu như nói Lê Chi là thuộc về khuôn mặt xinh đẹp bên ngoài, khí chất thanh lãnh lại xa cách loại hình, để cho người ta bắt đầu thấy thời gian dễ dàng tự ti mặc cảm, sinh không nội kinh nhẫn chi tâm. Như vậy Cố Thải Vi thì là nam chân mặt khác một cực, Nô đôi nông mềm rộng, tiểu bỉ nhiệt tình, hoàn toàn ngàn bạn nam tính trong nội lý khinh nhan hình. Cố Thải Vi hướng chỗ no nong mem rong ngồi xuống, nam tinh trong mong ỉn dị cụt in xi si cu tu trang phục bình thường mặc trên người nàng cũng giống như cao định, một cặp mắt đào hoa thủy bá doanh, doanh cho dù ai nhìn đều phải thừa nhận tạo vật chủ mười đủ mười bất công nguyên sinh lông mi lại mật vừa dài mũi lớn đến mức vừa đúng luon tiêu yên yến mỗi anh đạo một bên đặt lấy hai quả mê người lốn đồng tiền cái này nhăn trị cái này nguyên khí trực tiếp nhường trong tiệm không khí đều biến hóa bát có nam sinh lúc trước anh cái chén đi qua đi ngang qua thời gian con mắt dính ở trên người nàng nhổ không ra một cái lảo đảo cóc thai lay động ra nửa chén còn có ba cái nam sinh vì góc độ thuận tiện dứt khoát song song chen sau lưng chu minh viễn lượng cái ghế dựa bên trên căn bản không sợ người khác hiểu lầm lấy hướng Giải lo rõ ràng đi cửa sổ sắt đất bên ngoài, có cái băng bạn gái sách mua sắm túi người trẻ tuổi. Đi lên phía trước lấy, ánh mắt lại khóa ở trung quanh nàng nhìn không chuyển mắt. Thế là Cố Thải Vi cũng hai mắt vụng sang lên, xuyên đấu qua cửa sổ thủy tinh, cười híp mắt quay sang nhìn, đồng thời mút miệng trước mặt mà tìm nhỉ. Người trẻ tuổi vẻ mặt trực tiếp đỏ lên. Đúng. Ngay sau đó, hắn liền bị bên người nữ hài hung hăng vỗ một cái. Cố Thải Vi không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đối diện. Ấy, Chu Minh Viễn ngươi vừa mới nói cái gì đấy nhỉ? Ngươi cũng tại đầu tư cổ phiếu sao? đầu tháng chín ta liền nửa kho gần nhất cảm giác giá thị trường không quá đi cứ việc lực chú ý tạm thời mở tiểu xoa nhưng cố thải vi tốc độ phản ứng cực nhanh một lần nữa dung nhập bàn lên đề tài giá thị trường được hay không luôn có người có thể làm được ổn định lợi nhuận chu minh viễn vừa cười vừa nói người có thể sao cố thải vi mắt đẹp lưu chuyển nửa tin nửa ngờ ổn định lợi nhuận lại không có gì khó khăn ta đương nhiên có thể như vậy nha mái tóc xù thiếu nữ ngoài miệng nói xong đáy lỏng lại yên lặng nước mắt thất khoác lắm nhu lần đầu gặp mặt nàng đã cho chu minh viễn lặng lẽ đánh lên nhãn hiệu thường xuyên pha quán ăn đêm cặn bã nam an nói lung tung lừa đảo nhìn như nhã nhặn anh tuấn đổ hư hỏng ân không sai cũng liền tướng mạo coi như biết tròn biết méo chu minh viễn là người hai đời, lại là trong buổi hoa thật đánh qua lăn có thể xưng không có khe hở tiếp nhận các loại chủ đề hắn một cái tay chi trên bàn một cái tay khắc ngón trỏ nhẹ nhàng kích thích cổ điện trong chén băng cầu cùng lúc đó lơi nở hoa sen nói đến đạo lý rõ ràng bọn hắn từ riêng phần mình chuyên nghiệp trò chuyện lên trước pháp luật lại tài chính cho Lê Chi phổ cập khoa học hình pháp tam giai tầm cùng 4 văn kiện quan trọng, lại cùng bốn văn kiện quan trọng, lại cùng cố thải Vi Hàn Huyền tới Đại A hướng đi cùng với con số tiền tệ phát triển xu thế. bọn hắn lại trò chuyện lên yêu thích. Lê Chi nói các nàng Quảng Đông nhân ái quá quê mùa, thích uống trà. Không nghĩ tới Chu Minh Viễn cũng hiểu trà, có thể nói ra Phượng hoàng đơn tung cùng nhâm trà môn đạo, xem trà ngọn nguồn liền có thể phân chia ra bạch mâu đơn cùng cống long mày. Thanh âm hắn ôn luận, phát biểu lại có trật tự, thường thường trích dẫn kinh điển, nghe được bên cạnh Lê Chi không ngừng gật đầu. Một nam hai nữ, vẫn là nhở cây nguyên bản lòng trắng trứng tràn đầy đỉnh cấp bí nữ, như vậy cấp cao phối trí rất khó không để cho người đỏ mắt giải lo chỉnh thể cũng không lớn bàn cùng bàn khoảng thời gian cách đồng dạng không xa cũng chính là như vậy đĩnh ngạc mà nói chu minh viễn dẫn tới các tính giả trong lòng mà nhứ mẹ nó dựa vào cái gì một mình người cùng hai cái đẹp như thế mội từ chơi bừa không phải liền là sẽ thổi như bước sao nhưng từ xưa đến nay đạo lý chính là như vậy giống được cố gắng dốc sức làm tìm tới cơ hội khai bình đổi lại hiện nay trực tiếp nhất chính là biểu hiện ra tài lực mà biểu hiện ra lịch chuyện thì là biểu hiện ra tài lực ưu nhã nhất phương thức một phen nói chuyện phiếm xuống tới Lê Chi củng cố Thái Vi không thể không thừa nhận, gia hỏa này hiểu được sát thực nhiều. Thiên văn địa lý nhân văn triết học, toàn bộ hành trình làm động tác chọc cười dẫn chứng phong phú, quả thực là một chút cũng không có nhường bầu không khí lạnh xuống đến. Trò chuyện lâu như vậy, nếu không chúng ta chơi bừa điểm trò chơi nhỏ. Mắt thấy trước mặt có Hai đều nhanh sắp thấy đấy, Chu Minh Viễn vua tay phát ra tiếng, dạn dò nhân viên phục vụ qua đây. Tốt lắm. Cố Thái Vi nhãn tình sáng lên, đội vàng gật đầu. Chơi bừa cái gì? Lê Chi hỏi. Nếu không chúng ta chơi bừa ta có người không có? Chu Minh Viễn cười mở ra tay, nâng ngón tay rõ ràng. Không nghĩ tới cô thải vi lắc lắc đầu, biên độ nhỏ giật giật bên người tỉ bội ống tay áo, có ý riêng. Quá phức tạp đi, có hay không 10 giây đồng hồ có thể nghe hiểu quy tắc đơn giản trò chơi. Thì như, lời thật lòng đại mạo nguy hiểm. Chương 20, 20. Lựa đạo vậy mà đến thật chương 20, 20. Lựa đạo vậy mà đến thật lời thật lòng đại mạo nguy hiểm, lượng phiếu tính áp đạo thông qua. Ok, vậy liền lời thật lòng đại mạo nguy hiểm. Chu Minh Viễn cười híp mắt mở ra tay, từ nhân viên phục vụ chô muốn mấy cái xúc sắc cùng xúc sắc trùng, tay trái tay phải vẽ một vòng tròn, nguyên ký tiểu tử góc bàn thu hồi xúc sắc dầm dầm thanh âm vang lên theo, thắng thua tình thế nào, ném xúc sắc, thua tuyển lời thật lòng, đại bạo nguy hiểm hòa uống rượu, không có vấn đề a, đơn giản nhất cách chơi, đừng nói 10 giây đồng hồ, nói chuyện tất cả mọi người có thể nghe rõ, có thể, lê chi gật gật đầu, nhận lấy chu minh viễn đưa tới tiểu đạo cụ, không nên không nên, ngược lại là cố thải vi, nhìn chằm chằm xúc sắc chung nhìn mấy giây, như có điều suy nghĩ, nàng tiến đến thiếu nữ tóc ngắn bên hai, nhẹ nói thứ gì, cái sau thu hồi cằm, nhỏ giọng biểu thị đồng ý ngoãn quang phản chiếu nàng da thịt trắng như tuyết, trâu đầu ghé hai ở giữa ngẫu nhiên lộ ra phong tình càng là làm cho người ta động tâm. Chúng ta không cần xuất sắc chơi đùa, ngươi vừa nhìn liền rất biết, không cùng ngươi lắc. Một lần nữa ngẩng đầu về sau, Lê Chi nói ra. Vì sao? đương nhiên là sợ ngươi ra lận. Được được được. Chu Minh Viễn một mặt bất đắc dĩ, vừa bực mình vừa buồn cười nhún vai. Cái này vừa nhìn chính là Cố Thải Vi nói ra chủ ý ngu ngốc. Ngắn mũi tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện Lê Chi vị này quê mật cũng không phải ngoại hình bên trên dạng như vậy, ngọt nào không tâm cơ. Cố Thải Vi ý nghĩ nhẹ bén, éo e cợt xuất chúng, nói gần nói xa lộ ra thông minh vua buon cuoi nhun vai cai nay vua nhin chinh la co thai vi noi ra chu y ngu ngoc ngan ngủi tiep xuc xuong toi han phat hien le chi vi nay que mat cung khong phai ngoai hinh ben tren dang nhu vay ngot nao khong tam co co thai vi y nghi nhe ben eo xuat chung noi gan noi xa lo ra thong minh Nếu như không phải Chu Minh Viễn đẳng cấp cao hơn, chỉ sợ mấy câu nội tình liền bị người ta mò được môn rõ ràng. Cũng chỉ như ba người trẻ tuổi chơi đùa xúc sắc, trong đó hai người lại là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không phải nhuốm máu đào đầu đánh bại, ai sẽ không hiểu thấu phòng một tay người ta gian lận a? Bất quá Chu Minh Viễn vẫn đúng là sẽ gian lận. Mặc dù nói hắn làm không được ma thuật cao thủ khoa trương như vậy nhắm mắt lắc hết thảy, nhưng làm bùi hoa lão luyện, kiến thức cơ bản cũng có thể sừng quá cứng. Tối thiểu cục này bên trong tuần lắc, chỉ cần hắn không cố ý đổ nước, Lê Chi cùng Cố Thái Vi liền khỏi phải nghĩ đến thắng. Phòng chính là ngươi. Cố Thái Vi ôm lấy cánh tay gắt ý lung lay điện thoại mặt mày con cong quy tắc không có vấn đề đem đổ xúc sắc đội thành tuyến bên trên liền không sợ ngươi gian lận làm sao tuyến thượng pháp mặt đối mặt xây nhóm a chúng ta tại nhóm bên trong phát điểm số lại so cố thải vi hoàn toàn ra minh vài giây đồng hồ về sau một cái ba người nhóm trò chuyện liền đã có hình thức ban đầu vì cái gì nói là hình thức ban đầu đâu bởi vì nhóm trò chuyện không có có danh cự không có mở tin tức yên lặng tất cả mọi người dùng đến riêng phần mình nít nêm a viễn vi cai gi noi la hinh thuc ban đau đau boi vi nhom tro chuyen khong co co danh tự, khong co mo tin tuc yen lang tat ca moi nguoi dung đen rieng phan minh nit nem a vien nem ra hai điểm lệ chi em mò kích biểu lộ ném ra bốn điểm vì Vì ẩn ném ra 3 điểm ta tuyển lời thật lòng đi tuyến bên trên liều chính là xác suất chu minh viễn cũng chỉ có thể có chơi có chịu một vòng này là lê chi điểm số lớn nhất ta đến hỏi vấn đề thiếu nữ tóc ngắn meo mắt lại ngắn ngủi suy nghĩ mấy giây sau mở miệng hỏi ngươi đối bằng hữu khát phái làm nhất khác người một sự kiện là cái gì ta chu minh viễn nhất thời nghe lời hắn đột nhiên nhớ tới đã từng những cái kia hoang đường những cái kia muốn gì cứ lấy nữ hải những cái kia không chút kiên kỵ tuyến nguyệt khác người cách chơi vậy nhưng rất rất nhiều đến mức chu minh viễn vậy mà sửng sốt mấy giây không biết rồi nên bắt đầu nói từ đâu quá rồi một hồi lâu hắn mới phản ứng được chính mình này lại là 18 tuổi chu minh viễn những cái kia ly tinh phản đạo lịch duyệt cùng cố sự rất không cần phải ta ta làm bộ đường đường chính chính cho chuyện sự tỉnh trên thực tế cô ý đứng ở phía sau nàng mặt lặng lẽ nhìn lén nội ý của nàng và chết biến thái cố thải vi ngay xong không nhịn được lông mày đứng đấy mở miệng công kích đứng lên nàng chỉ coi chu minh viễn giảng chính là hát lịch sử hoàn toàn không có phát hiện bên người thiếu nữ tóc ngắn hơi khác thường bên tôi nói lời thật lòng về sau lê chi ánh mắt phiếu hốt hai gò má cho nhiễm không khỏi cái cổ trắng ngọc hơi thấp. Gia hỏa này nhìn lén bị tia, đúng là tiểu lệ chi chính mình. Loại này ám đâm đâm lại mang theo vài phần mập mờ tiểu chuyển động cùng nhau, cũng chỉ có người trong cuộc lòng dạ biết rõ. Được rồi, vòng tiếp theo. Chu Minh Viễn tiếp tục bưng chén rượu lên, thôi động quá trình. Các ngươi hỏi vấn đề tiêu chuẩn cũng quá lớn, có thể hay không tiến hành theo chất lượng a? Thử, cũng đừng không chơi nổi. Cố Thải Vi lường hắn một cái, hơi say rượu dưới da thịt trong trắng lộ hồng, tinh mâu ở giữa tựa như cất giấu phong tình bản trùng. Vòng thứ hai rất nhanh bắt đầu. A Viễn ném ra năm điểm. Lệ Chi ném ra bốn điểm vì vi ẩn đồng dạng ném ra bốn điểm một nhà lựa ăn chu minh viễn nhịn không được bật cười lời thật lòng vẫn là đại mạo nguy hiểm ừm lời thật lòng đi cố thải vi dùng cánh tay đỉnh đỉnh bên người khuê mật ta cũng lời thật lòng cái kêu các ngươi hai cái nói một chút diễn phần mình lý tưởng hình là cái gì loại hình tiêu chuẩn điều khiển bên trên chu minh viễn xử lý sự việc công bằng vừa đúng vấn đề như vậy vừa có thể đào móc đến nữ hải cấp độ sâu nội tâm lại không liên quan và cá nhân tư ẩn cùng bí mật nhỏ không mạo phạm lại thú vị lời của ta nha lê chi kéo xuống bên thai tóc dối biểu lộ nghiêm túc ta đổi có khuynh hướng tìm cái có cộng đồng chủ đề, cũng chính là linh hồn bạn nữ. Ta không muốn 30 tuổi phía trước nhất định phải kết hôn nhân sinh, không muốn có dùng bảng biểu cùng thống kê hình từng mục một chấm điểm với ngẫu, ta cũng không muốn bởi vì cảm động mà cùng một người khác cùng một chỗ. Tình yêu, ta chỉ cần thẳng tiến không lùi tình yêu. Không đợi Chu Minh viễn mở miệng đánh giá, Cố Thải Vi lập tức tiếp lời đề tài. Ta cùng nàng tương phản. Ta đây, khả năng càng nữa thích năng lực xuất chúng, gặp chuyện mãi mãi không nóng đợi, tôn trọng giải quyết vấn đề loại hình. Nói cách khác, Cố Thải Vi lựa chọn nam nhân tiêu chuẩn tương đối khuynh hướng, mộ cường nam nhân ba hoa trích tròe hơi không cần thật liền sẽ thận động nội tâm của nàng lạnh lùng khinh bị tam liên ha ha lại khoác lác đại ngu xuẩn tài chính thiếu nữ chị sẽ yêu hoàn toàn đem chính mình chinh phục nam nhân nam nhân kia yêu cầu so với chính mình càng thông minh so với chính mình đổi kiến thức rộng rãi cũng so với chính mình càng có giọng điệu có thể có thể tiếp tục chu minh viễn cười đập bắt đầu lời thật lòng trừng phạt hắn coi như hài lòng vòng tiếp theo a viễn chỉ ném ra đáng thương một điểm bên thắng là cố thải vi lần này ta tuyển đại mạng nguy hiểm Chu Minh Viễn sợ vị này nhí nhia nhí nhảnh tiểu mỹ nữ lại hỏi ra cái gì vấn đề kỳ quái, dứt khoát tuyển đại mạo nguy hiểm. Chính chúng thông tâm. Cố Thải Vi tựa như sớm đã đoán được bình thường, cười mỉm ngón tay chỉ màn hình điện thoại di động. Đại mạo nguy hiểm đúng không? Tới tới tới, nhường ta xem một chút. Cổ phiếu của ngươi tài khoản đến cùng có hay không ổn định lợi nhuận? Chết lừa đảo, để cho ta tìm tới cơ hội a. Làm nên lâu như vậy, chơi nhiều như vậy vòng trò chơi nhỏ, Cố Thải Vi chờ chính là thời khắc này. Nàng tập trung tinh thần, mong muốn chọc thủng đối phương hồ suy đại khí. Loại vật này nha, có chính là có, không có chính là không có không chơi nổi chơi xấu lời nói vừa vặn có thể làm cho khuê mật thấy rõ chu minh viễn sắp mặt sớm ngày thanh tình nàng quả thực quá thông minh liền cái này cái này cái này chu minh viễn muốn vai từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra căn bản không chần trờ chút nào đây cho ngươi hắn lật ra cổ phiếu tài khoản đưa tới cố thải vi đầu tiên là chẳng thèm ngó tới tiếp điện thoại di động sau đó biểu lộ dần dần ngưng kết chừng tóm mắt sau một khắc nàng rội ra ngón tay ở trên màn ảnh dùng sức cắt tới bật tới cuối cùng nàng cả người bắt đầu đỏ mặt từ bên thai bắt đầu ket chung tỏ mat sau mot khac nang roi ra đến cái cổ chương 21. 21. Có thủ lao thu đồ đệ chương 21, 21. Có thủ lao thu đồ đệ ngựa ngủng, ngựa ngủng là đêm nay giải lo rõ ràng đi. đụng chạm đến màn hình điện thoại di động đệ nhất thời gian, Cố Thải Vi liền phát hiện chính mình đoán sai. Sai rất thái quá. Cổ phiếu tài khoản cứ như vậy thoải mái bày ở trước mặt mình. Không phải sự gìn sót hoặc tờ s, muốn chút chỗ nào điểm chỗ nào. 734.094 nguyên. Cái này hơn 70 vạn số dư còn lại, đối với Cố Thải Vi tới nói, dĩ nhiên không phải trọng điểm. Nàng là điển hình giang chất thượng hải con gái một, từ nhỏ đến lớn làm việc luôn luôn ra ngoài yêu thích liền không có làm điều kiện bật chất thao qua tâm mà nghiên cứu tài chính đầu tư chính là nàng yêu thích nhất một trong từ nhỏ tiếp nhận gia đình hôn lúc chơi đùa mô phòng bàn trung học giai đoạn cũng đã bắt đầu học lấy nhường tiền mừng tuổi sinh tiền đến 18 tuổi lễ trưởng thành thẻ ngân hàng bên trong một hơi nhiều 6 chữ số nguyên sinh gia đình là kiên cố nhất hậu thuẫn nhưng nàng có thể lớn mật ôm rộng lớn tư bản thế giới cho nên nói đến thao tác phương diện cố thải vi đối thị trường nhận biết cùng kinh nghiệm căn bản không kém gì rất nhiều lão cổ dân nàng liếc mắt liền nhìn ra chu minh viễn tài khoản điểm mấu chốt đọ cả hán hàn tài khoản là đọ cả lừa đảo đột nhiên biến thành đại cao thủ đến tột cùng làm sao làm được a cố thải vi đầu góc trống rỗng đối tài khoản cơ giới ve mấy lần mới xác định là thật chu minh viễn giao dịch thời gian cũng không dài đại khái chỉ có chừng một tuần lễ không có đoàn bảy cũng không có cao tần lần đoàn tuyến nhưng ngay tại cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay giao dịch trong ngày hán bước nhỏ chạy mau chậm chạp lại kiên định bảo trì lợi nhuận 50 bạn vào thành phố tổng hợp mỗi ngày 5 tháng 10 cái điểm tốc độ tăng hiện nay đã biến thành bảy mươi cao thủ vững vàng vững chắc đại đạo đơn giản nhất giống như không có kiếm tau thiên phong đến xem không hiểu thao tác. đây là thực sự đầu tư cao thủ. toàn bộ phương vị lần đổ chính mình trước đó phán đoán. cố thải vi lat đo dùng mười mấy giây. ổn định lợi nhuận không có gì khó khăn ta đương nhiên có thể hồi tưởng lại chu minh viễn nói những lời này thời điểm tự tin biểu lộ. suy nghĩ lại một chút chính mình chút nụ kế. cố thải vi không khỏi hai gò má ửng đỏ. ngày thường nhanh mồm nhanh miệng toàn diện không biết rồi ném tới nơi nào. Hoa cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, chu minh viễn ngươi tài khoản bên trong vậy mà có nhiều như vậy tiền. không có chú ý tới quê mật trầm mặc không nói, ngồi ở một bên lê chi tìm tới. ngay sau đó che miệng. Ngươi thật là có thể chứa. Thiếu nữ tóc ngắn cao lông mi vụ sáng vụ sáng, không tự chủ được kéo dài thanh âm. Ta còn tưởng rằng nửa câu nói sau, Lệ Chi cũng không nói ra miệng. Nàng muốn cho rằng Chu Minh Viễn gia hỏa này là thật xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết. Ngày bình thường Chu Minh Viễn là ai bộ trí? Thường xuyên mặt dạng mày dày cọ người khác tiểu đồ ăn vặt, chưa từng cho văn phòng đồng sự chủ động mua qua trà sữa cà phê, ăn uống đường đúng hạn theo điểm so với ai khác đều tích cực. Nhất khí chính là mỗi lần bị hắn lôi kéo đi nhà ăn, Chu Minh Viễn đều mạnh hơn điệu một lần. Nhớ kỹ thiếu ta hai bữa cơm ha lê chi một lần còn cảm thấy rất hợp lý dù sao không phải mỗi người đều có kinh tế của mình điều kiện mời hắn ăn chút mặt khác cũng không phải là không thể được nay lại lê chi mới phát hiện hắn không phải ăn không nổi Gia hỏa này tại khoản bên trong nằm lấy hơn bảy mươi vạn hắn rõ ràng chính là kiếm cớ một đội một cố ý muốn cùng mình ăn nhiều vài bữa cơm thử thâm cơ nam lay hon 70 muoi van han ro rang chinh tới đây lê chi túi đầu xuống hàm răng trong lúc lơ đẳng đem ống hút khai ra thập tự dấu vết Ngươi ngươi làm sao làm ra cố thải vi thực tế khắt chế không được tò mò trong lòng khuê mật cùng chu minh miễn đối thoại thời điểm nàng một mực tại quan sát cái sau tại khoản phổi trí nàng càng xem càng kinh hãi đừng nhìn tổng số tiền bất quá chỉ có mấy chục vạn nhưng đây chính là một trăm toàn tuyến phiêu hồng chiến tích cho dù ở cao thủ tụ tập tư mộ lĩnh vực cũng có thể được xưng tụng là đình cấp thực lực vốn cho là chu minh viễn là đang có lát hiện nay quay đầu nhìn hán quả thực giống tiên long bát bộ bên trong quét rất tăng điệu thấp trầm ổn lại thực lực siêu quẩn vĩ mô phương diện nhìn nhiều học nhiều suy nghĩ nhiều kiểm tra tính hiển vi phương diện ra tay lớn mật đường do dự chu minh viễn núi bay thuận miệng nói ra cái kia có thể kỹ càng cùng ta nói một chút sao Cố Thải Vi mở to hai mắt, một đôi ngập nước con mắt một mực nhìn chầm chầm Chu Minh Viễn. Là thật. Nếu cổ phiếu tài khoản là thật, vậy hắn vừa mới nói những cái kia thị trường cơ bản mặt cũng nhất định toàn bộ đều là thật. Cố Thải Vi chỉ hận chính mình vừa mới quá mức ngạo mạn vô chi, đến mức đối Chu Minh Viễn thường luận toàn diện khịt mũi coi thường. Chân chính có thực lực sử dụng bàn đại khoản tiền tư mộ cao thủ, nào có ra đến giảng bài không thu lệ phí? Người ta hảo ý chia sẻ, nàng không xem ra gì còn chưa tính, còn muốn nhờ trò chơi nhỏ đi dò xét Không nói đi, chúng ta tiếp tục chơi đùa. Chu Minh Viễn mới không có hứng thú giảng đầu tư của hắn suy luận thị trường chứng khoán hiện thực muốn chết kỹ thuật phương diện thổi thiên hoa loạn truy cũng vô dụng nơi này chỉ nhìn đích lợi vàng dòng bạc trắng rầm rầm hướng đầu tư tài khoản bên trong tiến vào đây còn không phải là hắn chu minh viễn nói cái gì chính là cái đó người tại đầu gió bên trên dám cùng chú là đầu heo đều biết bay nói trắng ra hắn một luật sư hiểu cái lông gà đầu tư cùng thị trường a tiếp trước chu minh viễn liền không có ở thị trường chứng khoán kiếm được tiện nghi gì nếu không phải hắn trọng sinh có kim thủ chỉ, trước giờ biết rồi cái này đợt tháng chín lịch thiên giá thị trường chu minh viễn căn bản liền sẽ không đem tiền ném vào thị trường chứng khoán Pháp luật người tương đối bảo thủ, thiên sinh liền chán ghét phong hiểm. Đi. Cố Thải Vi cắn môi, tâm không cam tính không nguyện gật gật đầu. Tiếp đó, mọi người lẫn nhau có thắng thua. Chu Minh Viễn cũng tốt, trước mặt Hoa Tỷ bội cũng được, lẫn nhau ở giữa đều có càng sâu hiểu rõ. Trời Nam Biển bắt chủ để trò chuyện, nội tâm tiểu đam mê trò chuyện, thậm chí còn có người đỏ mặt hoàn thành mấy cái khẩn trương kích thích đại mạo nguy hiểm. đương nhiên, rượu cũng không ít Từ Giải Lo rõ ràng đi hồi trường học trên đường, Lê Chỉ rõ ràng có chút say. Thiếu nữ tóc ngắn hơi híp mắt lại, cánh tay quắc lên cố Thải Vi trên mỏ bay, dẫn đại đường nhỏ bộ pháp lúc gần lúc hiện. Nàng uống say. Cững. Cố Thái Vi gật gật đầu, "Nàng a, từ nhỏ vừa quắt say cứ như vậy." Lúc này nói chuyện với nàng muốn phản ứng nửa ngày, giống điên cuồng động vật trong thành con lưỡi. "Ha ha ha, còn thật đáng yêu." Chu Minh viễn cười ra tiếng. Giải lo cách lượng trường học khoảng cách rất gần, ba người vừa vặn đi bộ trở về. "Ta vừa mới thấy được ngươi năm kho, gần nhất ngươi sẽ còn nắm giữ cái này mấy chỉ phiếu sao?" Khó mà nói, "Mấy ngày nay ta dự định thử một chút kỳ hạn giao hàng, hoặc là tìm cái hạng mục đầu tư." Cố Thái Vi năm cả mơ mơ màng màng quên mật, dọc theo bên cây tiểu đạo đi tới bầu trời còn có ánh trăng trong sáng đầy đủ chiếu sáng con đường phía trước nàng cùng chu minh viễn buoc bước, bước tiếp cận chậm dãi biến thành sóng vài tiếng lên cái kia ngươi có thể hay không lại cùng ta nói một chút đầu tư của ngươi lý niệm thàng đến khoảng cách giang thành tài đại càng ngày càng gần bên người nữ hài ngầm đầu nhỏ giọng hỏi con mắt của nàng sương mù mông lung con mắt dưới ánh trăng một mảnh óng ánh vừa rồi không có nghiêm túc nghe chu minh viễn không hộ là nhân tình bên trong nhân tình hắn chỉ thông qua cố thải vi đôi câu vài lời liền đoán được tâm lý đối phương cũng không phải nha ngươi có nghe hay không qua một câu cái gì Pháp không kinh truyền, đạo không bán đổ bán tháo, sư không tiện đường, ý không gõ cửa. Chu Minh Viễn trầm rãi nói ra. Ngươi đều không tin ta, còn hỏi tới hỏi lui làm gì? Ta tin ta tin. Cố Thải Vi nhỏ không thể thấy nhìn nhìn bên người khuê mật, lại lần nữa nghiêng đầu đi. Ta ta bái sư được hay không? Không có bắt kịp đường sắt cao tốc về nhà. Đêm nay tại trên xe taxi giữ lấy xe xe gõ chữa mọi người đổi mới một cái liền tốt. Chương 22, 22. Hoa quả công chúa hẹ chặt nhóm chương 22, 22. Hoa quả công chúa hẹ chặt nhóm đêm đã khuya, nam hồ trên đại đạo nhiệt độ không khí hơi lạnh gió đêm dấu ở trong lá cây hoa hoa tác hưởng nho nhỏ thanh âm trốn ở gió đêm bên trong thoáng quay đầu liền có thể thấy thiếu nữ ánh mắt mong chờ không được có thù lao lời nói có thể cân nhắc bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt chu minh viễn lắc lắc đầu cái kia có thường là mấy cái điểm sao ta đối tiền không có hứng thú lượng người sóng vai cái bóng một cao một thấp bộ pháp bất chi bất giác lại trở nên chậm mấy phần sao đối tiền không có hứng thú đầu năm nay còn không có lưu hành vẹ xây định nghĩa nữ hải cao mày chỉ cảm thấy đối phương thật lớn các cục. hắn sẽ đối với cái gì cảm thấy hứng thú cố thải vi khẽ giật mình vừa vặn đụng vào một chủ mỹ vị thâm trường ánh mắt không chút kiên kỵ dò xét chính mình không phải là nàng lập tức rời đi ánh mắt xứ da thịt trắng từ dưới quay hàm nổi lên đỏ thẫm dứt khoát nghiêng đầu đi lung lay dựa trên người mình quên mật bà bảo mau tỉnh lại lập tức đến phòng ngủ mấy tiếng phía trước đánh lên nhãn hiệu bị nàng tại tâm lý lặng lẽ đổi mới một lần thường xuyên pha quán năm đêm cặn bã nam thao tác vững vàng đầu tư cao thủ nhìn như nhã nhặn xuất khí lại miệng bà hoa đổ hư hỏng chúng ta trở về bãi bài đêm nay không khí cứ tốt hơi gió thổi lê trì hơi thành tỉnh một điểm nàng rủi rủi con mắt ngẩng đầu một lần nữa kéo lại cố thải vi cùng một chỗ dẫm ra cái bóng thật dài chậm rãi đi xa giang thành tiền tại cửa chính chu minh viễn cùng các cô gái vây tay từ biệt người giáo ta đầu tư cổ phiếu ta dạy cho ngươi theo đuổi mụ tử thế nào trở lại phòng ngủ chu minh viễn huệ chặt bên trong nhảy ra một đầu đến từ vị vị ẩn nghiệm chứng tin tức ngươi rất biết thân kinh bách chiến chu luật kém chút không có kéo căng ở cười híp mắt thông qua được hảo hữu xin muốn cùng ngơ thích cô gái cùng một chỗ phải học được đi đường tắt thì như trước cùng nàng khuê mật giữ gìn mối quan hệ ngươi biết hay không con mèo giấu chấm hỏi di vợ vợ đối phương giống như dây ngồi sợ mình biểu đạt không đủ rõ ràng còn tăng thêm cái dễ thương phong cách biểu lộ bao ta hiểu a sở dĩ đang cố gắng cùng tiểu lệ chi giữ gìn mối quan hệ đừng làm rộn ta nói thật ta có thể giúp ngươi truy nàng mấy hiệp xuống tới luôn luôn khéo leo cố thải vì vậy mà phát hiện chính mình có chút không tiếp nổi nói chuyện phiếm trò chuyện được thật tốt nàng lập tức vào mặt còn tốt trong túc xá có cái màn giường trốn đến chính mình bên trong tiểu thế giới làm sao mặt đỏ tìm run cũng không quan hệ chu minh viễn cùng nàng từ nhỏ đến lớn thấy qua hết thể nam hải tử toàn bộ cũng không giống nhau gia hỏa này không chỉ là đi bộ nhàn nhã thành thạo điêu luyện hắn lại dám đến vậy chính mình dựa theo người bình thường lý giải hắn cùng lê chi tại phát viện sớm chiều phap vien som chieu o chung thời gian dài như vậy ngày bình thường không phải cùng một chỗ hẹn cơm chính là kết bạn tan tầm lâu ngày sinh tỉnh hợp tình hợp lý thú hồ ăn chung sau khuê mật đều bị an toàn đưa đến cửa trường học hắn còn một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ không chịu trở về đây nhất định là có hảo cảm mới có thể làm ra sự tình a cực kỳ thông minh cố thái vi nguyên bản cảm giác được đề nghị của mình cực kỳ tốt hắn nếu đối lê chi có ý tứ Cái kia chính mình đánh một chút trợ công làm cái máy bay liềm trợ, đổi lấy đối phương chia sẻ đầu tư kinh nghiệm cũng ký xảo. Quả thực cả hai cùng có lợi. Hiện tại xem ra không phải không thích hợp. Rất nhanh, tiếp theo đầu hẹ chặt lại hóa thành lục sắt trường cung, sáng loáng nhảy đến trong màn hình. Ta tại sao muốn truy nàng? Trong bóng tối, Cố Thải Vi kem chút đưa di động ném xuống. Nàng đỏ mặt xoay người, căn bản không muốn lại nằm ở trên giường, cả người hoàn toàn chui được không điệu bị bên trong, vì ở bên trong coi lại thành nhất đoạn, nâng điện thoại di động, cùng muốn ngủ đồng gấu một dạng. Phản phất chắn mền che chỉ riêng mang tới cảm giác an toàn có thể làm dịu nàng sâu trong nội tâm mình cảm xúc không sai dễ dàng nhất kích thích chu luận tờ tờ S giờ lôi cuốn từ ngữ một trong chính là cái này truy chữ hắn mười vê đốt trực tiếp thời gian xuất hiện nhiều nhất tình cảm loại vấn đề không ngoài chính là một loạt liếm cầu theo đuổi con gái diễn sinh ra nghi nàn tập bệnh An nói khép nép là không đổi được tôn trọng nhân sinh nhi bình các loại một khi đem chính mình đặt ở truy khắc phái vị trí bên trên đi thiên nhiên liền sẽ thấp người một đầu theo đuổi mỗi tử sát suất cao sẽ chỉ làm đối phương cầm lấy ánh mắt xem kỹ chính mình truy là không thể nào truy không được một điểm tần tần lớp lớp án lệ nhường Chu Minh Viễn sớm lĩnh ngộ một cái đạo lý. Sớm mấy năm trên phố truyền tụng tục ngữ cùng sáo lộ, như cái gì liệt nữ sợ của nam, hỏi hàn ân cần đưa bữa sáng, kiên trì chính là thắng lợi toàn diện đều là mẹ hắn thả dám chó. Băng Hưu, phiên bản đã sớm thay đổi. Thời đại vứt bỏ truyền thống nam tính dien đeu la me han tha giam cho bang huu phien ban đa điểm, ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh một tiếng. Nữ nhân không phải dựa vào truy, mà là dựa vào hấp dẫn. Cái này thế giới chỉ có tăng lên giá trị của mình, tôn trọng mình mới là đạo lý quyết định. Ngươi như nở rộ, hoa tươi từ trước đến nay nhất khoa học đấu pháp là tận khả năng nhiều kết bạn ưu tú khắc phái bình đẳng phóng thích chính mình bị lực cá nhân làm đến xử lý sự việc công bằng có táo không có táo đã tam căn đi chu minh Viễn cho tới bây giờ đều là chi hành hợp nhất sở dĩ này lại hắn cùng hai tỷ bội phân biệt trò chuyện lửa nóng cố thải vi tâm huyết dâng trào nói muôn bay sư hắn hoàn toàn huyet dang trao noi muon bài có coi là chuyện to tát bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn khó chơi đáp ứng đối phương có cơ hội cho nàng biểu hiện ra hiện trường thao tác nửa giờ tải hữu hoặc chừng vừa mới dùng để chơi game hẹ chặt nhóm lặp đi lặp lại rực rỡ hẳn lên nam hồ dò xét cửa hàng mỹ thực giao lưu nhóm Xuất tử lê chi thủ bút. Chơi sập xuống cũng phải ăn cơm. Cố thải vi theo sát phía sau. Đường đường chính chính nhóm tên bên trong nhiều một điểm hòa bát. Hoa quả công chúa cùng cơm của nàng mồi nối, chú Minh Viễn giải quyết dứt khoát. Liền theo cái này. Mọi người nhất trí cảm thấy cái này nhóm tên thật tốt chơi bừa, đồng thời tranh nhau chen lấn đổi tốt rồi đi chú. Người cũng như tên, lê chi việc nhân đức không nhường ai đổi thành hoa quả công chúa, cố Cô thải vi là cơm mồi nối số 1, chú Minh Viễn là cơm mồi nối số 2. Nhóm trò chuyện nhiều khi càng thêm có thú vị. Ba người rước quát tại nhóm bên trong hàn viện, tại thời điểm này còn không phải sinh viên thời gian nghỉ ngơi, con cũ chỗ nào cũng có. Chu ca, Chu ca, chuẩn bị đã ngủ chưa? Trong phòng ngủ, Thái Chí Bằng cầm lôi kéo lây dép Lê Tiến đến Chu Minh Viễn phụ cận, không lưng đưa lên một chi 1916, nghìn vẻ mặt tươi cười. Thế nào lao đồ ăn? Chu Minh Viễn ngẩng đầu. Huấn luyện quân sự mấy ngày nay đều chuyến khắp, quản lý học viện 203 phòng ngủ từng cái là đại mỹ nữ. Thái Chí Bằng chớp chớp mắt, tư mã chiêu chi bang chấp chop mat miêu tả sinh động. Lần trước Chu ca ngươi cũng đã nói cùng bên kia quan hệ đủ sắt, tìm cơ hội cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi toàn bộ trong phòng ngủ, thái trí bằng nhắc xem không hiểu chính là chu minh viễn, người anh em này không tham gia huấn luyện quân sự, cũng không đi ăn uống đường, đối hắn giải vô cùng hữu hạn. mới vừa vào học trận kia phòng ngủ đem trò chuyện, chu minh viễn đã nhắc qua cùng trung vũ quân quan hệ không tệ, nhưng hắn căn bản không có nhận tổ cục cái đề tài này. sở dĩ lần này thái trí bằng biểu hiện được tương đối khách khí, ta hoa nhân tình tổ cục cho các ngươi làm ai? chu minh viễn nhíu lông mày, một bộ không có chút nào hứng thú dáng vẻ, cái kia không thể, chỉ cần chu ca ngươi gần thủy lâu đài một cái câu hỏi, mặt khác từ bữa tiệc đến hai chàng ta toàn bộ hành trình sắp xếp. Thái trí bằng lập tức quát tay áo, lộ ra xe nhẹ chạy được ven. "Chu ca, cho các huynh đệ một cái mở rộng việc xã giao cơ hội nha. Bốn cái a. Bốn cái mỹ nữ." Chương 23, 23. "Mời thật tốt quản lý chính mình" chương 23, 23. "Mời thật tốt quản lý chính mình quan hệ hữu nghị loại sự tình này, Chu Minh Viễn Nguyên bản không nhiều hứng thú lắm. Chỉ bất quá thái tri bằng chém đinh chặt sắt cam đoan bốn cái mỹ nữ, cùng với mặt khác hai huynh đệ trông mong biểu lộ, nhường hắn hơi hơi dao động một chút lập trường. "Được thôi, nhưng ta không bảo đảm ngươi ta chịu đi." Chu Minh Viễn nhẹ gật đầu, đáp ứng hỏi một chút nhìn dù sao hắn cũng phải hẹn trung vũ quân ra ngoài tập thể hoạt động cũng không phải không được mọi người cùng nhau thả ra trong tay sự tỉnh nhìn chằm chằm một lần nữa cầm điện thoại di động lên chu minh viễn tốc độ thời gian trôi qua phản phất bị thả chậm không ít rõ ràng chỉ qua thêm vài phút đồng hồ lại giống đi qua một thế kỷ các nàng hỏi có hay không xoài ca nếu như mà có huấn luyện quân sự sau có thể tìm cái thời gian tụ họp một chút trung vũ quân rất mau trở lại phục chu minh viễn trực tiếp lên tiếng đọc ra tới ngư bức chu Cang ngư bức không chỉ thái trí bằng mừng rỡ không ngậm miệng được mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng cực kỳ hưng phấn Dù sao pháp học viện phương trận vừa bận sát bên quản lý học viện, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Thường xuyên có thể nhìn thấy trong truyền thuyết 203 phòng ngủ, bốn người tay nắm tay đi ở sân trường bên trong, chân dài trông chéo, gánh đua sắc đẹp, nhìn sang chính là đạo tịnh lệ phong cảnh. Lần này không chỉ là đứng xa nhìn, có Chu Minh vĩ tại, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện trời đất, thật vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Có soái ca, chúng ta cái này đương nhiên là có. Bách sự thông du phi dương lập tức vui vẻ ra mặt, mở ra tủ quần áo lật tới lật lui, hùng diệu càng là đứng ở trước gương, trên dưới trái phải quan ao lat toi lat lui thung ruou chính mình ta cũng sớm chuẩn bị một cái lao đồ ăn người cái này tấm bảng quần áo bao nhiêu tiền hùng diệu thỉnh thoảng nghiêng đi đầu nhìn chằm chằm thái trí bằng trên thân nào đó khoản chiều nhãn hiệu thiếu kỳ nói quý không quý ta cũng nghĩ mua một kiện đại hùng anh em quên ngươi một câu nghe nói như thế chu minh viễn như đầu để điện thoại di động xuống cùng lúc nào đi mua loạn thất bát tao quần áo dày không bằng nghiêm túc dưỡng ra thay cái tiểu tóc nhìn xem hùng diệu trước gương kinh điện nam tính tóc hối cua hắn không khỏi khe khẽ thở dài làm trọng sinh nhân sĩ hắn đương nhiên để không nổi ý nghĩ tay nắm tay đi phòng học bạn như thế nào cơ gái Nhưng đối với một chút đơn giản đạo lý, hắn không ngại nâng lên một câu. Tựa như phục đẹp dịch. Đây là dễ dàng nhất nói tới nữ hải con đường một trong. Đời sau xã giao mạng lưới phô thiên cái địa, nam sinh đều hiểu cơ bản đạo lý, hiện nay còn xa xa không có xâm nhập lòng người. Chu luật thời đại kia tuổi trẻ nam hải, cơ bản đều là kiểu tóc tra phục, kiện tân quấn tới bay lên. Thậm chí nghiên cứu trang điểm ý đẹp đều không ít. Nếu như thân quan trình nhu lam khong đuoc ngan giam moi tim đuoc mot ngu quan trinh đo 20, 30 khối cắt bỏ ra tới tóc hồi của, nhất định cũng có tỉ mỉ quản lý kiểu tóc có sức cạnh tranh. Lão Chu Người đây chính là đứng đấy nói chuyện không đau đeo, cắt tóc có cái gì dùng? Ta đổi lại kiểu tóc, cũng không có khả năng giống ngươi đẹp trai như vậy a." Hung Diệu quay người liếc nhìn Chu Minh Viễn, miệng bên trong lẩm bẩm không ngừng. "Không phải nhuong ngươi nhất định phải đẹp đến trình độ nào đó, chỉ cần ngươi sử dụng tâm, so trong trường học đại bộ phận người đi tàu nam gọn gàng một chút như vậy, như vậy đủ rồi." Chu Minh Viễn vừa cười vừa nói, "Đại bộ phận người đi tàu nam bộ dáng gì? Loạn thất bắt tao kiểu tóc, thậm chí khả năng đầu đều không tẩy. Dâu sồn xoàm lôi thôi lít hết quần áo tùy tiện phối hợp liền đi ra." Tỷ Như lập trình viên ngăn chứa áo sơ mi thoát nhìn giống phục chế nghiêm thiếp, không có chút nào cá tính cùng đắc sắc có thể nói. Dáng người cũng không cần nói, có kiện thân dấu vết đều là số ít. Thực ra rất nhiều nữ hài đồng thời không có để ý như vậy trời sinh ngũ quan, mấu chốt là phải cố gắng cho nàng một loại không khí. Thiếu nữ nào chẳng mơ, mơ, ai không có huyền tưởng qua bạch mã vương tử? Điều kiện tiên quyết là chỉ ít quản lý sạch sẽ, sẽ, cho người ta trở lại huyền tưởng không gian, mà không phải lựa chọn hoàn toàn từ bỏ. Cô gái nếu như đối ngươi có hảo cảm, nàng sẽ ở trong đầu tự động mở ra mỹ nhan. Nam nhân nghiêm túc quản lý chính mình không mất mặt. Đây là đối với người khác phái tối thiểu nhất tôn trọng, biết rồi cô gái toàn bộ trang đi ra tương đương với bao nhiêu tiền không? Mọi người rồn rập lắc đầu. Từ dưỡng da bắt đầu, cách ly phấn lót lông mày định trang tu cho cao quang mắt trang má đỏ, đến môi son môi kết thúc, đại khái là 100-150 khối. Chu Minh Viên ôm lấy cánh tay, phụ cấp khoa học đứng lên. Ngoa tạo. Thế mà có nhiều như vậy. Vừa giải kiến thức đám bạn cùng phòng ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều bị tỉ mỉ sắc thực có thể tin số liệu kinh ngạc một cái. Liên thái chí bằng đều tìm cái ghế ngồi xuống, nghiêm túc nghe. Cho nên nói a, Những cái kia đại nam tử chủ nghĩa trong xương cốt bài xích trở nên đẹp trai, hoặc cảm thấy mình phần cứng điều kiện kém, lại cố gắng cũng người vô dụng, đều là ngu xuẩn. Chu Minh Viễn mở ra tay, thuận miệng nói ra: Các ngươi nhìn, đây là ta tốt nghiệp trung học thời điểm ảnh chủ. Biến hoa vẫn phải có a. Đây là hắn lời thật lòng. Tuổi trẻ vốn chính là lớn nhất tư bản, hơi dọn dẹp một chút liền sẽ tốt hơn nhiều. So người qua đường giáp đẹp mắt một điểm nam sinh viên trong trường học không nói rết lung tung, đàm luận cái yêu đương căn bản là không khó. Nếu như lại bồi dưỡng điểm như ảnh, bạn ơi, vận động loại hình ham muốn nhỏ, kia liền càng ổn đây là hiện tại đầu nhập kinh tế ít nhất rồi lại có thể đại lượng soát kinh nghiệm yêu đương phương thức mà có phong phú khác phái kết giao kinh nghiệm mới không biết thành thành thật thật cam tâm làm liếm cầu bị bất nữ dễ như trở bàn tay rơi sạch sẽ kính tệ tìm tới thích hợp yêu đương đối tượng nghe chưa nghe nói qua người nghèo cố tổ thương người giàu có tỷ lệ phần trăm muốn muốn tránh đi những này, liền phải sớm nhìn thấu thời đại phiên bản đáp án chú ca cứu mạng giúp ta tham lưu một chút thích hợp cái gì tiểu tóc ca ngày mai cùng đi thao trường chạy bộ có được hay không ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da bất quá là thời gian nói mấy câu lần này lý niệm liền được tất cả mọi người nhất trí tán đồng bởi vì chu minh viễn không riêng gì ngoài miệng nói như vậy tại đám bạn cùng phòng trong mắt gia hỏa này thật tương đối như bức chớ nhìn hắn cố ý xin phép nghỉ không đi huấn luyện quân sự cái này có thể cùng sống an nhàn sung sướng không chịu khổ nội không có nửa xu quan hệ mỗi ngày sáng sớm trời sáng choang, chu minh viễn đều sẽ đi thao trưởng chạy lên năm cây số thẳng đến mồ hôi đầm địa còn có dưỡng da cho dù trở về chế nữa biểu lộ lại mọi bệnh hắn cũng sẽ cẩn thận đi đến một bộ quá trình nước lạnh rửa mặt đường làn da thu liễm bôi lên một phen lên một tầng nữa tinh hoa xúc tiến hấp thu Cuối cùng dùng nước nóng hơi nóng đem lỗ chân lông hóa tỉnh. Cuối cùng đắp lên một mảnh trang điểm, bắt chéo hai chân trở lại vị trí bên trên nghỉ ngơi. Hiện nay nghe Chu Minh Viễn bản nhân vừa nói như vậy, mọi người lập tức rộng mở trong sáng. Hắn nói là thật có đạo lý. Nhìn ảnh chụp mọi người mới phát hiện, Chu Minh Viễn chính là ví dụ tốt nhất. Gia hỏa này Cao Trung cũng liền có chuyện như vậy. Có thể có hôm nay khí chất dáng người cùng nhăn chị, toàn bộ nhờ phía sau vĩnh cửu cố gắng. Cố gắng là có kết quả. Tỉ như hắn mới mở miệng, Viễn Hoa cấp mỹ nữ khác vui vẻ đồng ý quan hệ hữu nghị. Lại tỉ như hắn dùng những này mỹ phẩm dưỡng da. Nghe nói có gần một nửa cũng là người ta đưa cho hắn lễ vật. trăm linh một phòng ngủ bà đứa bé trai vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày này. Huấn luyện quân sự trong lúc đó một cái ban đêm, bọn hắn ngồi cùng một chỗ tập trung tinh thần, nghe Chu Minh Viện thật tốt bên trên bài học. Cái này bài học tên là. Mời thật tốt quản lý chính mình. Dạng sáng còn có, thuận tiện cầu điểm người phiếu, trợ lực anh em trùng kích bảng chuyển mới. Mời các minh đệ quá rồi dạng sáng lại ném chương 24, 24. Bắt đầu phiên giao dịch đại các chương 24, 24 bắt đầu phiên giao dịch đại các khoảng cách huấn luyện quân sự kết thúc chỉ còn lại có ngắn ngủi mấy cái giao dịch này nghe nói chu minh viễn khai thông kỳ hạn giao hàng giao dịch tài khoản về sau cô Thải vi nói cái gì đều muốn chạy tới học tập mau ra đây ta đến nói phục trung tâm cửa ra vào rồi 9 giờ sáng nhiều hoa quả công chúa hẹ chặt trong đám đó nhảy ra liên tiếp tin tức chỉ bất quá này lại chu minh viễn không thấy điện thoại chính đối màn ảnh trước mặt go go đập đập giống như tại xử lý sự tình gì vi vi tới lê chi đứng dậy đi đến bên cạnh hắn vô vô bà bay cúi đầu xuống đưa tới đi thôi có chuyện gì gấp ta gọi điện thoại cho ngươi dù sao cũng là giờ làm việc thương lượng như thế nào trốn mất đương nhiên muốn nói nhỏ thôi hai người cách rất gần một hít một thở ở giữa nữ hài tóc ngắn nhẹ nhàng nhích lên nhàn nhạt hôn hợp hương khí tràn vào nam nhân trong lỗ mũi giữa chưa trở lại chờ ta ăn cơm chu minh nguyễn đồng dạng nhỏ giọng trả lời một câu nhìn xem lê chi ngồi trở lại công tác vị trí xa xa cùng chính mình so với ok thủ thế hắn sửa sang cổ áo hướng đi tố tụng phục vụ trung tâm đại môn nam nhân liếc mắt một cái liền nhận ra trong đám người cố thái vi ở kinh thành cờ bờ giờ bên trong ở lâu nhìn người rất dễ dàng hình thành một chủ tập quán lần đầu tiên trước nhìn nữ nhân dạy lại nhìn túi sách cùng đồ trang sức dù sao chi tiết mới có thể xem hư thực nhưng cô thải vi quả thực là phá vỡ chu minh viễn thói quen không có cái khác chính là đẽ mắt nàng hôm nay mặc toàn thân hồng quần dài màu đỏ vòng quanh cánh tay đứng bưng cửa ra vào cách đó không xa mặc dù chỉ dẫm lên hai phỉ làng nghiên cứu mộ đáy bằng giày nhưng vẫn như cũ lộ da trắng non đẹp chân lại dài lại thẳng lá cây vừa vặn tạo nên nửa mét dơ mát ánh mặt trời đánh vào một đoạn nhỏ váy biên giới cả người giống như là từ trong sách đi ra thượng hải hơn nàng kim băng vào gương mặt này trứng đi tại ba giảm đồn trăm phần trăm sẽ bị kéo đi cầu đường phố đập chúng ta đi nơi nào tìm cái yên tĩnh có thể chỗ nói chuyện liền được ta mang theo máy tính lên xe lên xe cố thải vi tay trái nắm nuốt chìa khóa xe nhẹ nhàng đẻ xuống giải tỏa khóa cách đó không xa một chiếc hai môn xe thể thao mũi trần lấp lóe logo là quen thuộc trời xanh mây trắng tiểu mới nhắc dung nham đỏ bm nút z bốn phong cách cực kỳ phẩm bị không tệ a ngươi chu minh viễn thoải mái mở cửa xe đặt mông ngồi vào tay lái phụ điều chỉnh đến chính mình tư thế thoải mái nhất ừ cố thải vi nổ máy xe nghiêng đầu nhìn về phía chu minh viễn nghe không hiệu phẩm vị chỉ là nơi nào hai người bốn mắt tương đối ánh mặt trời đều đều đánh vào thiếu nữ bên mặt bên trên cái cổ thon dài lại chắn nõn nàng la điện hình trắng trắng non nang la đien hinh trang lanh ra không xương lại nhỏ góc gông trên vai tóc dày đặc cho dù chỉ xa xa nhìn cái bóng lưng đều có thể não bổ ra nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt ta nói cái này chu minh viễn cười vương tay vô vô bên trong khống đại có ý riêng gặp ngươi lần đầu tiên cũng cảm giác ngươi thích hợp lái xe thể thao giữa hệ thời tiết xe mở mùi mở ra đeo lên kính dâm tiếp nhận hết thể ánh mắt của người đi đường ngưng ngưng ngưng. Cố Thải Vi quay đầu đi. Bên mặt bên trên nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Có đôi khi nàng cũng không phân rõ Chu Minh Viễn là tùy tiện nói một chút, vẫn là coi là thật tại khoa trương chính mình. So sánh với nhau, lệ chi nàng liền không thích hợp hợp bốn, Khi chàng bên trên không chế không được. Thật hay giả? Cố Thải Vi mắt đẹp lưu truyền, không nhịn được hiếu kỳ nói. Nhưng ta cùng ngươi rằng a, ta cùng nàng mua xe thời điểm, trong nhà mới đầu cho đồng dạng dự toán. Ồ. Chu Minh Viễn tiếp lời đầu. Kết quả có thể hoàn toàn không giống. Nam nhân phần lớn đều hiểu xe, biết rồi đồng dạng dự toán tại bốn trường mười bạn chỉ có thể mua được mọi thứ đỉnh phối lao vụt cấp C cho dù có chút Bi Em nút 4S cửa hàng có thể làm chủ lượng thủ cao giảm đi, cái giá này vị cũng mua không được Z4. Đúng nha. Cố Thải vi nhẹ gật đầu, mặt mày con con. Mụ mụ Hòa giải lệ chi một dạng, cũng cho ta 40 vạn dự toán, ta chọn chọn lựa lựa tuyển lượng dự toán bên trong xe, kết quả bị nàng ngấm ngầm hại người giáo dục một trận, nói ta không chịu động đầu góc lại không quyết đoán. Sau đó thì sao? Chu Minh viễn nâng cái cằm, nhìn qua êm hai nói nữ hải. Nàng cảm thấy ta cái kia làm chi ít 55 vạn trước tính kế hoạch, lại đi thuyết phục nàng thêm tiền cái này gọi là hợp lý lợi dụng quy tắc thử đi thử lại dò xét ranh giới cuối cùng đặt thành lợi ích tối đại hóa không hổ là tính năng động chủ quan kéo căng tài chính thiếu nữ chu minh viễn nửa ngày nói không ra lời lần này triệt để hiểu nguyên lai like là gia hảo bên thâm yên lặng lại thuận tiện địa phương cũng không có tuyển cố thải vi dọc theo dòng xe cộ chuyển qua mấy vòng lại trưng cầu tay lái phụ ý kiến hai người ăn nhịp với nhau hoa mỹ đến chỉ riêng quốc khách sạn tiểu điểm trà chiều khu vực buổi sáng nhất định người ở thưa tớt tốc độ đường truyền lại tốt lại yên tĩnh bầu trời trống trải nguyên một mặt to lớn cửa sổ sắt đất xuyên thấu qua nắng ấm Hai người ngồi tại cùng một trường sofa bên trên, phục vụ viên theo thứ tự bưng lên trà bánh. Âm nhạc nhẹ nhàng chậm chậm, thời gian tiếp cận 9 giờ rưỡi. Người tiếp xúc qua cổ ngón tay kỳ hạn giao hàng sao? Lựa máy tính mở ra tại trước mắt, Chu Minh Viễn hỏi mình tiểu đồ đệ. Không có. Cố Thái Vi trông ngông lắc đầu. Ngươi nhìn, ta tài khoản đều còn chưa đủ 50 bạn. 50 bạn trong mong thỏa mãn cổ ngón tay kỳ hạn giao hàng mở tài khoản yêu cầu. Vậy ngươi nhớ kỹ, mãi mãi đừng lên bọn mày. Nam nhân đem bản bút ký của mình hướng vào phía trong giật giật, sống lưng len bon bay nam nhan đem tắp, một bộ ma quyền sát trưởng chuẩn bị mua vào giá vẻ. A, cố Thải Vi đấy lòng không nhịn được bán thầm. Cắt, khuyên người ta tỉnh táo, chính mình còn không phải tại mua. Hôm qua đề nghị ngươi thêm kho phiếu mua vào sao? Tự vừng. Cố Thải Vi siết chặt tiểu khẩn thiết, Công ty cổ phần phát triển Phúc Kiến A bắt đầu phiên giao dịch đại cát, cho ta hướng. Thời gian chỉ hướng 9 giờ rưỡi, chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Cố Thải Vi hôm qua mua vào Công ty cổ phần phát triển Phúc Kiến A trong một phút ngắn ngủi, bị hai cô tài chính giao thế đoạn xoay sở chạm đến mức tới hạn, đồng thời trong nháy mắt phong kiến mức tới hạn phong đơn đạt tới 19 chín vạn tay trở lên trở thành hôm nay vốn hóa bên trong trước hết nhất chúng liền một chi chơi ạ đầu tư cổ phiếu thời gian dài như vậy lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thiên bảng cố thải vi chăm chú nhìn trên màn hình không ngừng nhảy vọt con số ánh mắt dần dần trở nên ngốc trệ rán rán chắc chắc ăn no bụng về sau nàng nhìn về phía chu minh viên ánh mắt cũng không giống nhau tháng 9 nửa đoạn sau đúng là đại chúng gây dựng sự nghiệp vạn chúng sáng tạo cái mới chủ tuyến bắt đầu phát lực thời khắc các lộ sinh động tài chính cũng đều sẽ hướng về cái này phương hướng chuyển di thị trường chậm đỡ đỏ thượng hải ngón tay bị chỉnh thể kéo theo thế cục một mảnh tốt đẹp thời gian bước qua 10 điểm chỉnh đi qua công ty cổ phần phát triển phúc kiến a một đoạn thời gian liên tiếp di động đại khoản tiền không ngừng tiến vào cái này bàn khối phát tán kéo theo địa sản tài chính bến cảng hậu cần các loại đại sự nghề nghiệp bàn khối bên trên chứng chỉ số triệt để tại bàn mặt tiến hành cùng lúc hình bên trên tạo thành rõ ràng ngược lên xu thế không sai biệt lắm là lúc này rồi mà thẳng đến lúc này chu minh viễn mới đưa chính mình cá nhân cổ phiếu tài khoản bên trong hơn bảy vạn tài chính đi vào tiến vào trước giờ đăng ký tốt kỳ hạn giao hàng giao dịch tài khoản vì cái gì không ra bàn liền mua, bởi vì hắn căn bản không nhớ được vốn hóa có một ngày bắt đầu đi đại dương tuyến, chỉ nhớ rõ là tháng này. sở dĩ tại thị trường cảm xúc đã rõ ràng tiết trời ấm lại, nhiều cái cổ phiếu kéo đến chúng liền, chỉ số trong ngắn hạn ngã xuống phong hiểm rất nhỏ tình huống dưới, hắn mới bằng lòng ra tay thu hoạch thị trường bạo lợi. ngay trước mặt cố thái vi, chu minh viễn từng bước từng bước bắt đầu kiến thương. chỉ số kỳ hạn giao hàng có thể cùng cổ phiếu không giống, nó là triệt triệt để để bảy, hơi một cái không chú ý, liền có thể bạo chết. đừng nói hơn bảy bạn, cho dù đằng sau thêm số không cũng là bấp bênh nay lại thượng hải sâu ba trăm kỳ hạn giao hàng chỉ số đại khái tại hai sau 300 trăm điểm bị hai mot cận lặp đi lặp lại chấn động nghĩ nhiều như vậy không cần thiết thiên kim tan hết còn thuộc đến đẩy kho làm ở bên người nữ hải muốn nói lại thôi trên nét mặt hắn điểm xuống thanh không số dư còn lại con chuột câu nguyện phiếu chương hai mươi lăm hai mươi lăm hiểu lầm chương hai lam hieu lăm 25, 25. lam lầm giữa chưa có người trò lèo cây ngươi mỗi lần đều giảng tài chính thuật nữ ta lại nghe không hiểu nói điểm trực tiếp được hay không cái này cho tới chưa học được đồ vật không sở dĩ lê chi công chưa vẫn là cùng khuê mật cố Thải vi cùng một chỗ hai người mặt đối mặt ngồi tại chỉ riêng cốc mộ gia pháp trong nhà ăn tay cầm dao xiên trên bàn bày biện tình xảo món ăn ừm học được cố thả vi rõ ràng có chút không yên lòng hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện lê chi rieng toc mo gia phap trong nha an tay cam dao xien tren ban bay bien tinh xao mon an um hoc đuoc co thai vi ro rang co chut khong yen long hai nguoi cu nhu vay cau đuoc cau khong tro chuyen le chi đa nhanh đem tiểu trong mâm nhưu nhãn thịt đã ăn xong có thể trước mặt nàng cũng còn không thế nào đậu vi vi cũng không biết là lần thứ bao nhiêu ngần người, người rốt cục bị đối diện khuê mật bắt quả tăng ấy lê chi vuông xuống dao ăn đưa tay phải ra ở trước mắt nàng lúc cần lúc hiện người nghĩ gì thế không vui sao buổi sáng bốn hoa xu thế không tốt thua thiệt tiền. Mặc dù nói không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng Lê Chi cũng bị quê mật lôi kéo đầu cơ qua một tiểu trận cổ. Cơ bản khái niệm vẫn là minh bạch. A, không có rồi không có thua thiệt tiền. Cố Thải Vi cuối cùng lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói ra. Nàng muốn ăn một chút gì để che giấu sự khác thường của mình, lại phát hiện trong mâm thịt đã không có. Nàng chỉ có thể dùng thìa đào một khối khoai tây bùn, nhét vào miệng bên trong. Làm với món ăn súp khoai tây, vào miệng tan đi, tinh tế tỉ mỉ mềm mại, khoai tây nguyên hương hòa với mùi sữa, trong nháy mắt tại đầu lưỡi nở rộ. Suy nghĩ một chút, Cố Thải Vi vẫn là giải thích dưới. Bốn hóa xu thế đặc biệt tốt, ta cùng ăn vào chúng liền. Vậy sao ngươi kỳ kỳ quái quái? Ta cố thải vi trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao mở miệng. Ở dưới, cuối cùng gạt ra nửa câu sau, ta chẳng qua là cảm thấy trước ngươi nói đúng hắn xác thực rất lợi hại. Cho tới trưa, tài chính thiếu nữ thấy tận mắt đòn bẩy lực lượng. Nguyên bản thời gian dài tại dưới nước đêm mê chấn động bên trên chứng chỉ số, trong nháy mắt hóa thân thành trên thị trường bị bốn lưu động châm lửa kéo lên tiểu bản cổ phiếu. Chỉ số phóng lên tận trời, bày biện ra một đầu hướng lên thẳng tắp thẳng tắp. Hết hạn đến 11 giờ rưỡi, Chu Minh Viễn trước tiến lại ôn đến thượng hải sâu ba trăm linh chỉ số thành công đặt đỏ cuối cùng kỳ hạn giao hàng tài khoản số dư còn lại đột phá bảy chữ số ngắn ngủi lượng giờ bên trong nàng từ kích động đến chấn kinh lại đến chết lặng xe cắp treo giống như khoáy động tâm tình tại đòn bẩy hạ hết thẻ gấp bội hóa thành một loại tên là sùng bái đồ vật gấp một mươi lần đòn bẩy chỉ số tiểu tăng lên hai sau 300 chi so thanh cong la đo cuoi hắn tại đot pha 7 chu so ngan một mươi lần đòn bẩy dưới liền có 10 lan đon bay ít hai mươi lít gap 10 tận mắt chứng kiến đây 20 muoi loi nàng thật giống như tại nhảy múa trên lưới lao con số mỗi lần nhảy lên một đều có tăng gấp bội kích thích ta có nói qua câu nói này sao lê chi nháy, nháy mắt nâng cầm đáp lại nói, lợi hại có làm được cái gì, hẹn cơm còn thả chúng ta bổ Thiếu nữ tóc ngắn niết miệng, cái nĩa dùng sức trọng chọc trọng, chọc, chút hướng về hướng về phía trước nghiêng thân thể. Không phải tại nhóm bên trong giải thích nhá, có việc cũng không có cách nào. Cố Thải Vi kéo qua khăn tay lau miệng. Hắn có hay không cùng ngươi nói cái gì sự tình a? Lê Chi khanh khách nọ nụ cười, một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Chuyện gì còn có thể xó an cơm đại? Hình như là chuyện của công ty có khách hộ hẹn hắn nọ sờ lìn tư vấn. Cố Thải Vi mắt đẹp lưu chuyện, cũng chỉ là từ trong điện thoại nghe được đôi câu vài lời. Hắn còn có công ty của mình. A. Người không biết rồi. Hai người bốn mắt tương đối, kẻ trước người sau, giống như đồng bộ phát ra câu hỏi. Hắn nói tự mình lái ra pháp luật tư vấn công ty, chuyên môn giải quyết một chút pháp luật vấn đề, cực kỳ thông minh cố thải vi, đột nhiên phát hiện một sự thật. Nói cách khác, trước mắt vị này cùng hắn tại pháp viện sớm chiều trung đụng quê mật, giống như không có hiểu như vậy hắn. Lừa đảo a? Hắn mới năm thứ nhất đại học, liên pháp kiểm tra đều không có qua. Lê Chi trừng to mắt, có thể giải quyết cái gì pháp luật vấn đề? Cái nào coi tiền như rác có thể cho tiền tìm hắn tư vấn a? Thiếu nữ tóc ngắn một nhà ba người đều xử lý pháp luật mình nghề, lúc này thế nhưng là một mực lấy làm kinh hãi. Có thể đổi giật mình còn ở phía sau, hắn chính là có thể. Cố Thải Vi ngập nước trong con ngươi lại có chút xù bái. Hắn nói, chính mình ném đến giá cổ phiếu 50 vạn tiền vốn, chính là dựa vào vì người khác giải quyết vấn đề, cung cấp pháp luật tư vấn kiếm được món tiền đầu tiên. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, á, nữ hài mặt mày con cong, đột nhiên cảm thấy cuống họng vắt khô, vô ý thức cán môi, dùng sức nhấp một miếng nước trái cây. Thật hay giả? Lê Chi quả thực sợ ngây người nàng trong mối cảm xúc của nàng, mới vừa muốn tiếp tục hướng xuống hỏi liền bị cười tủm tìm khuê mật đánh gãy tại nguyên chỗ bảo bảo ngươi trước đừng có gấp ta hỏi một chút ngươi ngươi mỗi ngày đi cùng với hắn làm sao cái gì cũng không biết thiếu nữ tóc ngăn xứng sở ta hắn đây chính là tương đương với tại ngươi ngay dưới mắt kiếm năm mươi vạn ngươi mỗi ngày đều tại cùng hắn làm gì à cố thải vi vòng lên hai cánh tay dứt khoát ngồi vào tỉ mọi bên người vai sóng vai dựa chung một chỗ cơn mối nối, cơn mối nối, sẽ không cũng chỉ có ăn cơm đi đều nu toc ngan sung so ta han đay chinh la tuong đuong voi tai nguoi ngay duoi mat kiem 50 muoi chuyện trời ngoi vao ti bui ben nguoi vai song vai dua chung mot cho co moi co moi se khong cung chi co an com đi đeu khong noi chuyen troi đat le chi bung thong con mắt ký ức u kèo đến trong lúc nhất thời trầm mặc không nói hiện nay quay đầu ô tập giống như xác thực có vấn đề thực tập sinh lượng công việc nơi nào có lớn như vậy hắn suốt ngày ngồi trước máy vi tính go go đập đập trước mắt vĩnh viễn là thật to lít nha lít nhít lít bằng biểu không xích lại gần nhìn đều nhìn không rõ mỗi lần đi đến bên người không phải viết văn thư chính là xử lý lập hồ sơ miệng công tác tin tức phản phất như cái như con quay xoay tròn không ngừng xem ra hắn khi đó lên ngay tại cách làm luật tư vấn phương diện sự tình a. nhất định là chơi ạ liền cái này cũng không phát hiện lê chi không nhịn được che gương mặt thích một hơi thật sâu cũng không có không nói chuyện thiếm chỉ bất quá không trò chuyện những thứ này. nàng cùng Chu Minh Viễn ở giữa, quả thật rất ít trò chuyện chuyện công tác, thực tập những sự tình kia vụ tính công tác, lại có cái gì tốt nói chuyện. trời nam biển bắc, thường thu yêu thích, rất đáng yêu yêu xung quanh bắt quái cùng chuyện nhỏ. Lê Chi càng ứa thích trò chuyện những thứ này. tốt rồi tốt rồi, ta đã biết. Cố Thải Vi đã ở trong lòng âm thầm xác định. trước đó những cái kia suy nghĩ viễn bông ý nghĩ, thật đúng là hiểu lầm người ta Chu Minh Viễn. có lẽ hắn cùng Lê Chi, sắp thực chỉ là cùng một chỗ kết nhóm ăn cơm, bình bình đạm đạm quan hệ đồng nghiệp. quan hệ đồng nghiệp cũng chỉ có thể trò chuyện chút cạn tầm thứ chủ đề trên thực tế hắn rõ ràng liền đối lê chi không có hứng thú đi không phải vậy chuyện lớn như vậy làm sao có thể không nói với chính mình ưa thích cô gái làm ra như bức như vậy thành tích lại làm sao có thể không cùng có hảo cảm cô gái đệ nhất thời gian chia sẻ nam nhân a không còn trẻ như vậy đại nam hải có mấy cái nhấn nó ở tính tình không khoét hoang nghĩ đến đoạn thời gian trước cho hắn gửi tới nghiệm chứng tin tức cô thảy vi không khỏi hai gò má nổi lên đỏ khong quet chơi ạ ta đến cùng ở đâu ra tự tin tuc co thai vi khong miệng chính là giúp hắn truy lê chi truy cái đại đầu quỷ rồi trách không được nhìn như cảm xúc ổn định hắn như vậy đại phản ứng muốn cho mình phát liên tiếp ba cái dấu hỏi trở về. Không có ý tứ a, Chu Minh Viễn, nguyên lai like là hiểu là ngươi. Chương 26, 26. Vũ đạo sinh tốt chỗ nào chương 26, 26. Vũ đạo sinh tốt chỗ nào Hoa Mỹ đến chỉ riêng quốc khách sạn. Làm nhân viên phục vụ lần nữa hướng cùng một vị trí bưng lên trà bánh thời điểm, dư quang không nhịn được lặp đi lặp lại ban quản. Cái này mấy tiếng, cô gái xinh đẹp liền đổi người. Đổi cũng liền đổi, lại có đồng dạng phi diễm. Cho nên nói, chủ nếu coc khach bởi vì chưa đóng nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngươi mới đi lap lai ban khoan cai nay may tieng co gai xinh đep lien đoi nguoi đoi cung lien đoi lai co đong dang kinh diem cho nen noi chu neu la boi vi công ty vay tiền. Đúng thay thế cố thải vi nữ hải này lại cùng chu minh viễn ngồi đối mặt nhau hai tay quanh tân miệt giống như lông mày có chút nhũ lên công ty hợp đồng căn bản cũng không hợp lý ta bình thường cơ bản anh trăng cũng tích lũy không dưới tiền gì hợp đồng lấy ra ta xem một chút chu minh viễn nhíu lông mày nhìn về phía nữ hải đặt ở trên bàn trà lộ túi sách đây đều ở nơi này nữ hải tên là đô giai nặc bởi vì nhan trị xuất chúng lộn đã tích lũy một nhóm fan hâm mộ là thực sự sân trường hùng nhân năm nay mới vừa cùng nào đó mở cờ no công ty ký kết chính thức trở thành một tên dẫn chương trình đối phương hứa hẹn cho nàng lưu lựa ủng hộ cá nhân iot chế tạo cùng với các loại trực tiếp tài nguyên đem nàng đẩy thành giang thành số một lưới lớn đỏ không nghĩ tới kết quả lại một trời một vực tiền không thế nào kiếm đến từ công ty phí bồi thường vi phạm hợp đồng trước nện vào trên mặt hoàn toàn là cả người cam kết phục vụ không có cái gì còn cưỡng bách ta mỗi ngày chuyển bá nhiều ít hơn bao nhiêu giờ làm không được liền phán định ta trái với điều ước độ dai nặc thở phỉ phò nói xong ở công ty từng bước ép sát cùng bắt đền dưới nàng thực tế bất đắc dĩ đa loa thú vị theo giai đoạn vay một khoản tiền chuẩn bị dùng cho bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng Nhưng nàng tâm huyết dâng trào chạy tới tư vấn, đúng là đầu kia đến từ Minh Lý pháp luật tư vấn công ty đi nhắn. Ngươi cũng quá ngốc bạch mà ta. Chu Minh Viễn nhịn không được cười lên. Loại này đời sau nát đường cái mở cơ nờ công ty xáo lộ, hắn có thể thấy được được rất rất nhiều. Một năm này, đúng là tư bạn Trần Bảo, mở cơ nờ ngành nghề dã màn sinh trưởng, tốt xấu lẫn lộn bộ phát thời kỳ, xáo lộ ở vào này sinh giai đoạn. Có cơ cấu dựa vào lắc lư người mới, thu tiền liền chạy đường, có cơ cấu rút ra khổng lỗ trên thành lại không nỡ cho dẫn chương trình cung cấp trực tiếp sân bãi rất nhiều công ty nhỏ đánh lấy tài nguyên ủng hộ cờ hiệu rộng rãi tung lưới ký kết người nổi tiếng trên mạng cũng không đầu nhập vàng dòng mặt trắng lại dùng khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng khóa kín các nàng quá đáng hơn là có chút không cơ hội tốt cấu liền dựa vào giải ước ăn cơm cố ý tại hợp đồng bên trong đào hố sâu thiết lập giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng chờ lấy người nổi tiếng trên mạng nhóm trái với điều ước cố định lấy tiền độ dai nạp ký kết mở cờ nở cơ cấu đã là như thế nàng ở công ty truyền bá hai ba tháng dòng chạy hơn chín khối tiền khấu trừ sau chính mình chỉ cầm tới hai khối tiền tiền lương nhung phát hình về sau công ty chụp nàng mặt khác lợi đồng thời dựa theo dòng chạy 30 lần bắt đền cũng chính là 27 bạn người ta nhường ngươi bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngươi mượn mạng vay cũng phải bồi thường thế nhưng là công ty nói không bồi thường hoặc là khởi tố hoặc là trọng tài đố dai nặc là nghệ thuật sinh đối pháp luật giống như hoàn toàn không biết gì cả Nghe xong công ty muốn khởi tố chính mình trong lòng lập tức lực lượng hoàn toàn không có thật không thể ngày thứ hai liền đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường đầy đủ tốt rồi nghe ta nói ngươi cái này giải quyết tương đối đơn giản chu minh viễn phẩm miệng trước mặt nước trả Bạch suy nghĩ rõ ràng liệt xuất quan điểm. Một phương diện trước tiên đem mạng vay rõ ràng, lợi tức ngươi trả đổi sao? Đừng bởi vì một con chân đạp tiến vào hố, dứt khoát cả người đều nhào vào đi. Một phương diện khác đi siêu tập chứng cứ, đợi chút nữa ta sẽ giúp ngươi liệt ra hợp đồng bên trong không hợp lý điểm, ngươi trở về dựa theo ý nghĩ của ta đi chỉnh lý. Như ngươi loại này bản án, ta tiếp xúc tương đối nhiều, từ hợp đồng nội dung đến xem, dẫn chương trình không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, vào thủ điểm giảm, 90 là muốn bồi thường tiền. Cho nên chúng ta muốn tìm tới phá cục điểm, giúp ngươi không bồi thường hoặc ít bồi thường tiền. Đồ dai nặc cán môi trần mạc không nói công ty của các ngươi ngoại trừ ngươi mặt khác dẫn chương trình có hay không tương tự phí bồi thường vi phạm hợp đồng tranh chấp cũng có quay lại ngươi liên lạc một chút những người này chỉnh lý ra một phần chứng cứ cái này có thể chứng minh công ty là dây chuyển sản xuất bắt đèn tồn đằng cố ý thành phần chu minh viễn gõ gõ ngón tay nói ra công ty này không có ý định an an ổn ổn kiếm trực tiếp tiền chỉ nghĩ an dẫn chương trình giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng công ty đối ngươi có hay không đầu nhập trọng sinh thời gian dài như vậy chu minh viễn còn là lần đầu tiên đường đường chính chính tiếp tuyến hạ tư vấn hắn ngồi sống lưng thẳng tắc con mắt sáng tỏ thanh âm dứt khoát lại lưu loát phương diện nào tính toán đầu nhập nữ hai nghi ngờ nói sân bãi ném lưu phân phối vận doanh nhân viên dẫn chương trình trang chế tạo trang phục đạo cụ các loại công ty người đặc biệt giúp ngươi sắp xếp vậy không có độ dai nặng lắc lắc đầu trực tiếp nhưng thật ra là một cái nặng đầu tư vốn ngành nghề chính quy công ty thường thường sẽ cung cấp trực tiếp sân bãi trực tiếp ở giữa trừ bỏ ném lưu cùng vận doanh nhân viên còn có chuyên nghiệp nguyên bộ ánh sáng các âm thanh trực tiếp chuyên dụng máy tính các loại quay lại đem chứng cứ chuẩn bị kỹ cảng cái này thuộc về điển hình công ty trái với điều ước hành vi chu minh viễn mở ra tay đem trên bàn hợp đồng đẩy trở về 27 mươi vạn có thể không bồi thường à nha đố dai nặc nghiêng đi đầu rủ xuống sợi tóc đảo qua sương khoai xanh sáng lấp lánh con mắt nhìn về phía chu minh viễn bồi thường cộng lông. quyền quản hạt tại đỏ sang khu vực pháp viện a để bọn hắn đi đi trình tự tư pháp thu đến lệnh truyền ngưới lại tới tim ta con này ti ta giúp người đánh không nói bao tháng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ cần vượt qua một vạn tư vấn phí ta một phần không thu ngươi chu minh viễn bắn liên thanh cũng tựa như nói xong trong giọng nói là tràn đầy tự tin trên thực tế tùy theo sự phát triển của thời đại quan tòa nhận biết cũng đang không ngừng xảy ra biến hóa dẫn chương trình không thể bởi vì trái với điều ước thu lợi nếu không sẽ dẫn đến xã hội trái với điều ước chi phong tình hành nhưng công ty cũng không thể lợi dụng tuyệt đối có lợi hợp đồng điều khoản lấy được quá nhiều lợi ích húng chi thực tập sinh tiểu chu tại đỏ sang khu vực pháp viện ngây người thời gian dài như vậy nắm chắc càng là mười đủ mười cái này một mẫu ba phần đất còn có thể để ngươi lòng dạ hiểm độc mở cờ nở công ty khi dễ rồi thật đố giai mắt to như nước trong veo nhìn sang cặn anh sắc cánh môi nhấp ra vui vô cùng đỗ con trả tiền tư vấn bảo đảm ngài yên tâm chu minh viễn cười khoát tay áo có vấn đề gì tùy thời hẹn chặt ta được rồi cảm ơn rồi đỗ giai nặc đứng dậy cùng chu minh viễn cùng nhau hướng về đại đường phương hướng đi đến dưới làn váy dẫm lên vàng nhạt đầu nhọn chân dày gót giày go đánh tiểu điếm đã cầm thạch mặt đất hộc cộp rung động ngươi tại bình đại là nhan trị dẫn chương trình sao lễ phép tiễn khách đồng thời chu minh viễn thuận miệng hàn nguyên đạo không phải không phải nữ hài đưa tay đem tóc rối đừng tới sau thai lắc lắc đầu ta là vũ đạo dẫn chương trình chuyên nghiệp chu minh viễn dựng lên cái ngón tay cái lần sau ký kết cũng có thể tìm ta nhìn hợp đồng tối thiểu sẽ không bị hố ta cũng không ký làm cái gì người nổi tiếng trên mạng vẫn là đi học cho giỏi trước đi độ dai nạc khanh khách nở nụ cười liên tục không ngừng bày lên tay còn không có tốt nghiệp trách không được người là vũ đạo sinh đúng vũ đạo sinh vũ đạo sinh tốt tốt chỗ nào thì như trong trường học nhất định rất được hoang lên ừm lời của ta xác thực còn có thể nữ hài đẩy mở cửa chính quán rượu ngoái nhìn nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng chu minh viễn hoàn toàn không có dự liệu được đối phương trong miệng còn có thể vậy mà lại là khoa trương như vậy ta muốn, tháng đủ phiếu, các Minh đệ giúp ta một chút. Chương 27, 27. sân Trường Minh Tình chương 27, 27. sân Trường Minh Tình đi à lão trùng. Vừa định điện thoại cho người đâu. 6 giờ tối nhiều, trở lại phòng ngủ Chu Minh Viễn, phát hiện đám bạn cùng phòng không hẹn mà cùng đứng tại trước gương nhìn tới nhìn lui. Đi đâu? Đêm nay Nam Hồ Thao trưởng Tân Sinh tối. Nghe nói rất đa tài nghệ xã đoàn sẽ tới biểu diễn tiết ngục, chợp liền không giành được vị trí tốt nhìn. Tin tức luôn luôn linh thông dù phi dương thân thể không xuống, đem dây giải hệ ra hoa. Đi đi đi, vậy còn không mau điểm Tân sinh tối là Nam Hồ đại học mỗi năm tại vấn luyện quân sự hồi cuối lúc bất thành văn tiểu tiết mục một trong tất cả đại xã đoàn triều tân trước đó sẽ chọn lấy một buổi tối thay phiên đến Nam Hồ thao trường cho Tân sinh biểu diễn tiết mục giống như là vũ đạo, ca hát đủ loại nhạc lý kịch bản tiểu ma thuật chỗ nào cũng có nói tóm lại đâu không tính quan phương hội nghị nhưng là la vu đao ca hat đu loai nhac khi nghệ biểu hiện ra hoang dại phân đoạn khi trời tối Nam Hồ thao trường liền đã tụ đầy người những học sinh mới tự động dựa theo phương trận vị trí làm thành cái này đến cái khác vòng tròn nhỏ ấy ấy ấy cách đó không xa quản lý học viện trong phương trận hứa ninh dùng tuổi trỏ đỉnh đỉnh bên người trung vũ quân lông mày gảy nhẹ vũ quân ngươi nhìn pháp học viện hàng thứ nhất có thêm một cái lạ lâm xoáy ca ta nhất ăn loại này nhã nhặn loại hình trước đó làm sao không có phát hiện cao cao to to chu minh viễn ngồi tại hàng trước nhất đang cùng đám bạn cùng phòng kề vai sát cánh nói gì đó tốt rồi tốt rồi thận trọng một điểm trung vũ quân tập trung nhìn vào đối phương vừa vận trong đám người chú ý tới chính mình cười hít mắt hip mat cánh tay lên cờ cờ không phải chu minh viễn là ai khi ngươi nhìn ngươi nhìn cái kia xoáy ca đánh với ta dặn dò đâu Này nhẹ nhóp nhót hứa ninh hưng phấn hơn dứt khoát đứng dậy phất tay ra hiệu trên bãi tập người càng tụ càng nhiều không ít giáo quan đều chạy tới tập hợp lấy náo nhiệt mà đêm sắp tới chưa đến thời khắc ánh mắt của mọi người toàn diện tập trung đến sử dụng trong tràng đến học trường các học tỷ làm xã đoàn làm công hiến tận hết sức lực miễn kỹ thời khắc tiệc tối không chính thức như vậy bắt đầu ánh trăng như nước khuynh tạc tại cái này đến cái khác tiết mục người biểu diễn trên thân có dân giao đơn ca có ma thuật biểu diễn thậm chí nuoc khuynh ta tai cai nay đen cai khac tiet có đàn guitar bặt bàn phím tạo thành sân trường ban nhạc tiếng hoan hô tiếng vô tay âm thanh ủng hộ bên trong thật nhiều cái xã đoàn đi lên thoải mái tự giới thiệu Thẳng đến chậm chạp không có người tiếp tục đi lên, toàn bộ nam hồ thao trường những học sinh mới, tựa hồ cũng phát hiện cái tiết mục này rất đặc biệt. Không phải là áp chụp vỡ ta. Khúc nhạc dạo thật dài. Thật dài thật dài. Tình huống như thế nào? Không phải tân sinh tiệc tối sao? Làm cho ta lấy ở đâu rồi? Muốn hay không chuyên nghiệp như vậy à? Bù chỉ riêng đèn đều chuyển tới rồi. trăm linh một phòng ngủ mấy đứa bé trai, một bộ tương đối dáng vẻ hư vấn. Biển ngươi bên trong, vấn đề liên tiếp. âm hưởng, bù chỉ riêng đèn, microphone các loại dụng cụ chuyên nghiệp bị đám học trưởng bọn họ một đường chạy trộm, bày đến bày đi. Tu tập tại thao trường các học sinh cũng càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới giống như đều là học trưởng học tỷ. Không cần đoán, cách ăn mặc hợp thời trang dung tinh xảo, sát xuất cao không phải tân sinh. Bọn hắn tựa như trước giờ biết chút ít cái gì một dạng, có nhân thủ bên trên thậm chí còn có que hình vang, mong mọi cùng trông mong tiết mục bắt đầu. Xã đoàn những người phụ trách tụi hồ đã đặt thành an ý, cho tới bây giờ đều là một cái tiết mục tiếp lấy kế tiếp, đón thêm liên tiếp tự giới thiệu phân đoạn. Đứng tại đài bên trên học trường trong mắt tràn đầy mong đợi, biểu lộ trach tựa ho vấn, thanh âm vang dội tiếp đó, hoan nên chúng ta sân trường nữ minh tinh, đô giai nặc. một giây sau, toàn bộ thao trường tiếng hoan hô liên tiếp. đô giai nặc, đô giai nặc là ai? cái tên này đối với tân sinh mà nói còn rất lạ lắm. nhưng không thiếu nhiệt tâm học trưởng học tỷ, đứng ở trong đám người phổ cập khoa học cái tên này. đô giai nặc, âm nhạc vũ đạo học viện năm thứ ba đại học, điểm kim vũ đạo đoàn đoàn trưởng. làm nam hồ đại học tê không cấp bậc mỹ nữ, có lẽ nhan trị bên trên tất cả hoa vào tất cả mắt. nhưng được hoan nên trình độ bên trên đồ dai nặng từ lúc nhập học bắt đầu liền nhất kỹ tuyệt trần, ông đùm to to nhỏ nhỏ tiệp tối chủ trì cùng xuất đầu lộ diện nghiệp vụ. Thời gian dài bảo trì người xem sần đội đệ nhất, không có cách. Vũ đạo sinh là trời sinh mỹ ma, người bên ngoài ai đều không cách nào so. Vì cái gì nói nàng là sân trường minh tinh, nàng ấy bù có mười mấy vạn người hâm mộ, vẫn là nào đó bình đài ký kết dẫn chương trình, lợi hại đâu? Có thể xương áp chụp tiết mục là Hàn Quốc một bài hiphop và đại đại hi hiphop. Học đại học buổi nhóm, chúc mọi người buổi tối tốt lành không sai. Thanh âm quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Mấy giờ đi qua? độ dai nặp lại xuất hiện ở chu minh viễn trước mắt đổi toàn thân cách đắn mặc cũng đổi một loại ra sân phương thức so sánh tư vấn thời gian cũng đúng đây mới là nàng dáng vẻ vốn có vừa mới áo choàng bốn tóc đâm trở thành lưu loát cao đôi ngựa váy dài dày cao gót biến mất không thấy gì nữa đội thành khảm có kim sắc hiện ra mảnh hát sắc ngắn tờ sợt màu xanh sống ngụy trang dầu chân quần ống quần lại thu quá chặt chẽ trưởng khoản bạch tất vải phối thêm hát sắc mát tin dày đằng sau đi theo còn lại 6 cái cùng loại ăn mặc nội tử một thủy lưu loát chỉnh tề nàng là cao gầy nhất cũng xinh đẹp nhất việc nhân nước không nhường ai đứng tại xế vị dâu chân quần mặc dù đem nữ hải một cặp đùi đẹp giấu cực kỳ chặt chẽ nhưng từ xê vị đố dai nạp chặt chẽ vào ngheo gậy gọt trên cánh tay vẫn có thể từ khía cạnh cảm nhận được nặng có thể sưng lịch thiên tỷ lệ vàng trước sau lối lõm đường cong là lướt chỉ là trên bụng một hít một thở ở giữa nổi bật áo vét tuyến liền đã để cho người ta không rời mắt nổi bên trong cái này thứ này lại có thể là buổi chiều cái ngóc kia bật ngọt mặc dù những người khác chưa chắc có loại cảm giác này nhưng đối với chu minh viễn mà nói một cô tương phản to lớn cảm giác chạm mặt tới nóng bỏng, nóng bỏng là đêm nay quan điểm chính vũ đã bắt đầu Đố dai nạc đại khái 170 cm, thon dài thân hình đứng tại xe vị cách bên ngoài bắt mắt. Cao ngựa theo đuôi tiết tấu vung ra lưu loát đường vòng cùng, hắc sắc ngắn khoản áo lộ ra một vòng trắng non cái rốn, ngân sát thắt lưng dây chuyển theo dậm chân đinh đương giòn bang. Đùng, đùng, đùng. Nhịp chống dọc theo âm hưởng nổ hướng thao trường, nàng dẫn đầu sau lưng 6 người đồng bộ hắt đầu, đá chân, vung tay. Đen hình quang bên trong thẳng băng đầu ngón tay vạch phá không khí, cao bang mát tin giãy đạp vang rọi bãi cỏ, chấn động đến người xem tim đập rộn lên. Cuối cùng một phát én đình sắc dừng lại, bên nàng cái đầu một gối quy xuống trên tay là họa đạ đạ mang tính tiêu chí bắt lấy tư thế nhúng mày câu môi nụ cười gợi cảm không gì sánh được không khí tóc cắt ngang trán hơi cuộn hãn ở mất tóc rồi dính tại thái dương nâng lên cái cảm cùng nết lên đôi ngựa nhọn còn mang theo chưa tàn sống nhiệt hoa quá ngưu bước đi học tỷ tốt gợi cảm tốt mẹ hắn cay năm trăm linh một phòng ngủ mấy đứa bé trai đúng là mênh mông nhiều tân sinh phản ứng ảnh thu nhỏ ánh mắt của mọi người giống khảm tải đỗ dai nặc trên thân bình thường căn bản không có thời gian phân tâm cũng không có thời gian phản ứng nhân khí so trước đó lại náo nhiệt mấy cái tầng cấp đỗ giai nặc làm năm thứ ba học học ty lâu dài đứng tại đèn tiểu quang hạ khiêu vũ diễn xuất một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phảng phất có được to lớn ma lực mấy cái động tác xuống tới đem toàn bộ thao trường nhiệt liệt kéo đến phá trần trận tiếng thét chói hai nổ tiếng huýt sáo lên rồi tiếng vỗ tay giống như mưa to đánh tới hướng bãi cỏ xếp sau nam sinh dậm chân mấy tay hàng phía trước nữ sinh nhấc tay máy trục tới có người nhảy dựng lên hô an có thể que huỳnh quang đều nhanh bỏ rơi toàn bộ thao trường như bị thanh xuân lật tung nóc nhà sôi trào nổi hơi giống như tràn ra mị lực cá nhân không thể không thừa nhận có người sinh ra liền thích hợp đứng tại đèn tiểu quang trung ương Một cái động tác sau cùng, đố dai nặng nghiêng đi đôi ngựa, gắt tay tìm được phần gáy, xoát một tiếng, tởi ra phát dây thừng, lắc lắc đầu. Các cực kỳ. Cảm ơn mọi người bờ gờ mờ vừa bắn dấm lên một giây sau cùng, đứng ở trung tâm nữ hài đối người xem không người bái thật sâu. Tóc dài tại trong gió đêm tự do phất phối, hiện lộ hết xinh đẹp. Đố dai nặng, đến từ Nam Hồ Đại học điểm Kim Vũ Đạo Đoàn. Thơi sửa đổi một cái, không hài lòng lắm, đợi chút nữa đổi mới liền có thể.